Chương 398, không cần lo lắng chương 398, không cần lo lắng hiệp 2 thì đấu Leonardo, ngươi nghỉ ngơi dưới, gì ngươi hiệp 2 ra trợ. Bè ở sần ở phòng thay đồ bên trong đối với ú loạ cùng giữa sân cánh trái tư lụi hủ nói. Ú loạ yên lặng gật đầu, hiệp 1 hắn biểu hiện sắc thực quá bình thường, phản kích bên trong cũng trên căn bản không có cách nào đưa đến tác dụng gì. Hán phát huy giảm xuống kỳ thực cũng cùng Leicester City chiến thuật biến hóa có quan hệ, trước Leicester City là ép lên đi tấn công, hắn như vậy khá là toàn diện trùng phong thì có phát huy chỗ trống, nhưng là gần nhất Leicester City bắt đầu phòng thủ phản công, hắn phát huy dĩ nhiên là giảm xuống. Cũng không phải vẻ ở sân loạn đội trận, mà là trước ép lên tấn công cố nhiên thắng hai trận, nhưng là phần lớn thời điểm vẫn là thảm bại, thành tựu Tân Thăng hạng, chiến thuật vẫn là ổn thỏa một điểm tốt hơn. Hơn nữa Leicester City phòng thủ trên cầu thủ tốt cũng nhiều hơn chút. Nhưng là cứ như vậy, hắn sát thực đã được rất khó chịu, cũng ảnh hưởng toàn đội phát huy, hiện tại đội ngũ muốn thay đổi điểm này phải từ thay đổi hắn vị trí chủ lực bắt đầu làm lên điều này làm cho úu loa không nhịn được thở dài một hơi đố hiệp hai người đã tiền đạo cắm vẽ ở sân nói đố đủ sức sở sau đó quay đầu nhìn úu loa một ánh mắt úu loa miễn cưỡng cười cợt sau đó đối với hắn giơ ngón tay cái lên biểu thị chính mình cũng không ngại tấn công bên trong tận lực nhiều đem bóng giao cho lũ hoặc là lính nước ma giết để cho bọn họ tới khởi sướng tấn công hiểu chưa tăng mạnh phòng thủ không muốn lại mất bóng vẽ ở sân nói chiến thuật của hắn thay đổi người không thể nói rất thành công nhưng là cũng không có thất bại Hiệp hai sau khi bắt đầu, sao em tần các cổ động viên nguyên bản là ở rất dễ dàng nhìn cuộc tranh tài này, nhưng mà bọn họ đã từ từ phát hiện, tình huống có chút không đúng vậy. Leicester City phòng thủ càng ngày càng kiên cố, đồng thời sự phản kích của bọn họ cũng bắt đầu trở nên rất hữu hiệu. Thường thường chính là giữa sân cảm bị ạ sổ hoặc là giờ gìn tở quá độ một hồi, sau đó giao cho phía trước đổ đủ hoặc là đường biên ma rez, thông qua bọn họ cá nhân đột phá đến sáng tạo cơ hội, đơn giản chính là lại thêm một cái theo vào tấn công giở dính tở mà thôi. Liên đơn giản như vậy tấn công, mỗi lần đánh tới đến nhưng đều rất có hiếp. Marzette ở đường biên đột phá rất là sắc bén, đồ đủ ở trung lộ đột phá cũng tương đối khá, có đầy đủ không gian tình huống, bọn họ ở phản kích bên trong ý hiếp tương đối lớn. Rốt cục thi đấu tiến hành đến phút thứ 73, một lần phản kích bên trong, hai tên trước hem Tần cầu thủ đánh ra một lần đẹp đẽ phối hợp, Zardin tợ theo vào nhận được Marzette chuyển bóng, sau đó chuyển thẳng phía trước, đồ đủ tiếp bóng đồng thời chụp bóng ra tốc đột phá, mạnh mẽ từ Ottoman đi bên người vào tới, sau đó cướp ở pháo tờ bọc lót trước, đột nhiên lên chân, đại lực sút bóng đồ đủ này chân sốt bóng để rất nhiều người đều cảm thấy rất khó chịu, bởi vì sốt bóng kỳ thực cũng là một cái có quy luật sự tình, chạy trốn đến nơi nào, chân lúc nào vung lên đến, lúc nào đã ra đi, đều có nhất định quy luật có thể nói, thường xem bóng người sẽ ở vào lúc này cảm nhận được, cầu thủ muốn sốt bóng, thủ môn muốn cứu vua. Nay kỳ thực không phải cái gì chơi xáo lộ, mà là bởi vì từ vật lý mức độ tới nói, bất luận động tác gì đều muốn phù hợp trên thế giới quy luật vận hành mới có thể càng nhanh chóng, càng nhanh và tiện, càng mạnh mẽ đạo, Dung Huyền Huyết một điểm lời nói tới nói, chính là phù hợp thiên đạo nhưng là nếu như có thể thoáng xoay chuyển một hồi như vậy quy luật liền có thể chiếm được rất lớn tiền nghi đồ đu này chân sút bóng chính là như vậy hắn ở một cái tượng hồ nên còn không có cách nào sút bóng thời điểm lựa chọn sút bóng ảnh hưởng này hắn sút bóng tốc độ cùng sức mạnh nhưng mà để Cụ Lở Kỳ cùng Bọc Lót Phón Tợ đều ở phán đoạn trên xuất hiện một tia sai lệch điều này làm cho Cụ Lở Kỳ cứu thua động tác chậm một bước quả bóng từ hắn tay trước bay qua sau đó một đầu đâm vào khung thành góc chết trên khán đài vang lên em tần fan bóng đá tiếng thở dài có điều đố đủ cũng không có chúc mừng mà là hướng phía sau chạy đi nhiều nhất cùng tới chúc mừng đồng đội vỗ tay chúc mừng một hồi. Tiểu tử này, tiết tấu biến hóa rất nhanh a, phải chú ý một điểm. Foster nói với Otamendi, Otamendi gật gù, bọn họ cũng đều biết đủ đủ trên thực tế bằng là sao em thả ra ngoài cầu thủ, kết quả bị cái này bên ngoài tiểu tử tiến vào bóng, bọn họ cũng là rất khó chịu. Ở trong khoảng thời gian sau đó, sao em vẫn như cũ áp chế không ngừng tấn công, Leicester City thì lại muốn dựa vào phản kích đạt được ghi bàn, nhưng mà đối đủ lại muốn phát huy ra hắn đặc điểm liền rất khó khăn. Dù sao thường thường là một mình hắn đá với Otamendi cùng Foster hai cái hai người kia phối hợp tương đương hiểu ngầm, một cái bọc lót một cái áp sát người phòng thủ, loại này liên thức phòng thủ cách làm, đối phó năng lực cá nhân xuất sắc cầu thủ không thể thích hợp hơn. đồ đủ dù sao còn nột, hắn hiện tại dẫn bóng cùng đột phá chờ phân đoạn đều chỉ là mới bắt đầu luyện tập không lâu, bị như vậy nhìn chăm chú phòng thủ sau khi, lập tức biểu hiện thì có chút bị khống chế lại, nhưng là hắn mỗi lần cầm bóng vẫn có thể sáng tạo không ít uy hiếp. bên sân vệ ở sần có chút hối hận, đồ đủ loại biểu hiện này để hắn cũng khá giật mình. Sớm biết liền giả thiết một bộ phù hợp hắn đặc điểm chiến thuật, không giống hiện tại, Đồ Đủ trên căn bản là dựa vào chính mình năng lực cá nhân khởi xướng tấn công, đồng đội rất khó cho hắn tiến hành ra sao trợ giúp. Ú U ngồi ở trên ghế dự bị, hắn biết, đón lấy chính mình chủ lực trung phong vị trí khả năng cũng bị tên tiểu tử này cho cướp đi. Liên từ này mấy chục phút biểu hiện đến xem, Đồ Đủ không nghi ngờ chút nào càng thích hợp phản kích chiến thuật bên trong đơn tiền đạo. Trừ phi Leicester City đổi thành tấn công chiến thuật, đánh cặp tiền đạo, lời nói như vậy, hắn đúng là có thể cùng Đồ Đủ cùng hợp tác. Ngay ở Ú loại trong lòng nghĩ thời điểm, trên sân Southampton ở cùng Leicester City giây mấy chục phút sau khi đột nhiên phát lực lùi lại sạp dễ cấm bóng sau đó xoay người đột phá đột phá đến vòng ngoài cấm địa sau khi sào rượu chuyển chéo vùng cấm phía bên phải trước cắm vào kiến tạo cản sẽ lộ tiếp bóng sau đó không giữ bóng đem bóng trực tiếp chuyển đến vùng cấm trung lộ theo vào bắt đi bay người sạp bán ba vẹn vẹn sau 5 phút Southampton lại lần nữa khởi sướng tấn công mới vừa thay đổi sạp dễ đẹp bệ lệ ở cánh phải nhận được Reebur Junior truyền thẳng sau đó liên tiếp động tác giả hôn mê đối phương hậu vệ lại lần nữa sào rượu bấm bóng bên trong vùng cấm tướng ngang chạy bỏ qua đối thủ bắt đi vừa bật nắm lấy này chân truyền bóng hắn ung dung lên chân xúc bóng mai khai nhị độ 4-1 sao đột nhiên phát lực liền phá tan leicester city cùng sao em tần so ra leicester city có vẻ vẫn là nỗn rất nhiều tuy rằng ở đỗ đu đoạn về một phần tình huống bọn họ còn có cơ hội san bằng điểm số bình luận viên có chút tiếc nuối nói mà sao em các cổ động viên nhưng là cao giọng hô vắt đi tên rất hiển nhiên chính là vắt đi thông qua chính hắn một cái mùa giải bắt đầu sau biểu hiện xuất sắc đã chinh phục tất cả mọi người bọn họ hiện tại có ba cái đáng tin trung phong Điều này làm cho sang em tần các cổ động viên cảm thấy thôi, chính mình đón lấy không cần vì đội bóng không có cách nào ghi bàn mà có cái gì lo lắng. Chương 399, áp lực tác dụng trường 399, áp lực tác dụng trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên sau khi, Jess thu dọn quần áo một chút, cùng đối phương huấn luyện viên trưởng vẽ ở sân nắm tay, sau đó bắt đầu lần lượt từng cái khích lệ chính mình cầu thủ. Đây là hắn quen thuộc cách làm, sau trận đấu ở đây trên cùng các cầu thủ giao lưu một hồi, bất quá lần này giao lưu sau khi, hắn nhưng đứng ở đồ đủ trước mắt. Đồ đủ có chút thật không tiện nhìn gì Edu Cái kia ghi bàn rất đẹp, nói vậy đón lấy ngươi gặp trở lại trung phong vị trí đi." GESU nói với đồ Đỗ. Đỗ Đỗ gãi đầu một cái, điều này cũng muốn xem huấn luyện viên tiên sinh quyết định, sẽ không có vấn đề gì. GESU lắc lắc đầu, sau đó hỏi Đỗ Đỗ một câu, "Ngươi thật sự làm tốt làm một cái chủ lực trung phong chuẩn bị sao?" Ngài nói, đối mặt một bộ muốn truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc dáng vẻ gì đồ Đỗ tương đương ngoan ngoãn nói một câu, "Trung phong vị trí này rất bình quang, nhưng lại áp lực cũng rất lớn, trước ngươi liên tục ghi bàn thời điểm, tất cả mọi người đều vì ngươi hoan hô, nhưng là một khi ngươi liên tục hai trận không ghi bàn, như vậy tiếng chất vấn liền sẽ lập tức bay đến. Nay cùng những vị trí khác không giống nhau, những vị trí khác không đi bàn, chỉ cần chỗ khác biểu hiện được, vẫn như cũng phải nhận được tăng lương, mà trung phong nhất định phải muốn đi bàn. Đây chính là trung phong ở thu được vinh dự cùng quan tâm độ đồng thời, nhất định phải chịu được áp lực." GESU nói. Đồ đủ không tự chủ được liền nghĩ tới trước đối thủ cạnh tranh đủ loại. Hắn sáu vòng sáu bóng thời điểm, tất cả mọi người đều đang khích lệ hắn, cho rằng Leicester City thực sự là lựa chọn chính xác chị bỏ ra hơn 2 triệu bảng anh liền mua lại như thế đáng tin một cái trung phong, quả thực chính là so với sang em tần đều còn muốn gặp làm ăn. nhưng là sau đó thì sao? bốn vòng không đi bàn, hắn lập tức liền bị truyền thông mắng thành hàng lợm ú ác tính chẳng có tác dụng gì có người Argentina. truyền thông gió chiều nào che chiều ấy cố nhiên khiến người ta cảm thấy đến buồn nôn. nhưng là trung phong vị trí này áp lực, xác thực cũng là phi thường đại. vì lẽ đó coi như là rất xuất sắc trung phong, thường thường đều rất mê tín, bởi vì coi như là cho dù tốt trung phong cũng có khả năng không hiểu ra sao tao nộ cơn khát bàn thắng vì lẽ đó bọn họ thường thường sẽ ở thi đấu trước gặp có một loại nào đó nghi thức cảm đến tăng cường niềm tin của chính mình các loại nhân tố đều chứng minh trung phong cái này ở trên sân bóng gánh chịu nhiều nhất quan tâm cùng hy vọng đồng thời trên căn bản có thể bắt được trong đội cao nhất tiền lương cùng tốt nhất đáy ngộ vị trí nhất định sẽ tao nổ áp lực nhiều hơn thủ lĩnh ta biết mùa giải trước kỳ thực ta liền cảm thủ quá đồ đủ gật gù sau đó nói G.E.S.U. cũng gật gật đầu sau đó vua vua đồ đủ bay hắn nói như vậy chỉ có điều đón lấy có thể làm được hay không còn phải xem biểu hiện của hắn Cuộc tranh tài này Southampton đạt được sau khi thắng lợi, liền bắt đầu chờ đợi xem Chelsea đối với Liverpool thi đấu, có điều kết quả để bọn họ rất là thở dài. Liverpool ở mở màn 9 phút liền dựa vào em giờ chiếm ghi bàn đạt được dẫn trước sau khi, nhưng ở trên hiệp hai các thua một bóng, cuối cùng một hai thua trận cuộc tranh tài này. Điều này cũng làm cho Chelsea tiếp tục ở bảng tổng sắp vị trí thứ nhất trên lợi. Không cần lo người khác thi đấu, chúng ta đã tốt chính mình là được. Zidu nói với các cầu thủ. Các cầu thủ dồn dập gật đầu. Có điều Chelsea cái này bắt đầu quả thật làm cho người cảm thấy đến giờ mình 11 trận 9 thắng 2 bình cấp điểm năng lực tương đương xuất sắc. liên tưởng tới Mujiño ở riêng cái thứ hai mùa giải sáng tạo điểm ghi đi chép, mọi người đều không khỏi có chút nói thầm, cái tên này sẽ không lại sáng tạo một cái điểm ghi đi chép chứ? Bất quá đối với Samem tới nói, đúng là đã tốt chính mình thi đấu quan trọng nhất. Sau đó một vòng giải đấu Samem tần sân khách khiêu chiến Villa, ở trận này thi đấu bên trong, JESU tiếp tục phái ra lượng lớn chủ lực, hiện tại không phải thay phiên thời điểm, mà là nên gắt gao cắn vào đối phương thời điểm. duy nhất biến hóa chính là hàng tiền đạo lại đội thành bắt đi cùng Luka hợp tác. có điều cuộc tranh tài này bên trong. Sao em tần tao nội vi lang ngoan cường chống lại này chi mùa giải này bắt đầu không tốt lắm đã nên vì trụ hạng mà chiến lâu năm đội mạnh cuộc tranh tài này biểu hiện phi thường xuất sắc bọn họ không riêng gắt gao chống lại rồi sang em tần tấn công hơn nữa còn ở thi đấu phút thứ 29, thông qua một lần phản công nhanh do đội trưởng ạ bọn lạ họ phản kích đạt được ghi bàn cái tên này luôn như thế một bộ Jesu có chút không nói gì ạ bọn lạ họ hiện tại tuổi cũng không nhỏ 28 tuổi có điều 19 tuổi liền thành danh hắn, lúc đó dựa vào chính là nhanh như tia chớp khởi động tốc độ nhưng là đã đến hiện tại vẫn là nhanh như tia chớp khởi động tốc độ. Tuy rằng hắn đã trở thành Aston Villa mang tính tiêu chí biểu trưng cầu thủ, nhưng là thực lực của hắn cùng biểu hiện, vẫn cũng là như vậy. Có điều sau em tần hàng phòng thủ đều là nắm tốc độ như thế này rất nhanh cầu thủ không có biện pháp quá tốt, dù sao bọn họ trung vệ tổ hợp cũng không tính là đặc biệt nhanh. Zeever cùng bái lì tốc độ cũng không phải chậm, nhưng là bọn họ từ đầu đến cuối không có Otamendi cùng Phonter phối hợp như vậy hiểu ngầm, vì lẽ đó mặc dù bọn hắn thân thể tố chất càng tốt hơn, vẫn như cũ chỉ có thể đảm nhiệm thay thế bổ sung đối với này bãi lũy cùng lìa thật không có quá nhiều ý kiến bọn họ đối với ở Southampton em đánh thay thế bổ sung tháng ngày cũng rất quý trọng sau đó thời gian trong ác villa cũng triển khai ngoan cường phòng thủ một lần để Southampton em tần tấn công không hề nắm vừa lúc đó Southampton em một món khác cho canal sự tình phát sinh vì ngăn cản đã bọn lạ họ lại một lần phản kích phó anh anh dũng về thêm vào trên một cái tinh chuẩn phi sạn, thành công ngăn cản đối phương lần này phản kích nhưng mà ở cũ lở kỳ bắt được bóng sau khi hắn nhưng không có cách nào đứng lên đến lấn rồi kéo tổn thương bắt đuổi jesu khẩn cấp phái ra bãi để hắn thay thế phó vị trí cùng pha ấn tờ so ra, bãi lụy càng gần gũi một điểm, hắn đối lập vững vàng một ít, hơn nữa đối kháng cùng dưới chân di động phải nhanh hơn một điểm. Iger vẫn còn có chút hô. Có điều phò ấn tờ ra sân sau khi, băng đội trưởng cho ai, đúng là để trên sân cầu thủ phạm vào khó. Hiện tại Samem tần lao tướng đi được tương đối nhiều, cái này mùa hè rời đi rêm rộ hù bọn người xem như là chỉ có lao tư cách. Hiện tại pha ấn tờ ở ngoài, đội trưởng thứ hai là Soderlin, nhưng là hắn hiện tại ở đây dưới đây. Giao cho Kevin. Jesu hướng về phía trên sân gọi. Zebber Ziner sửng sốt một chút, sau đó tiếp nhận đồng đội đưa tới băng đội trưởng. Cái ứng cử viên này, bất ngờ cũng không ngoài ý muốn, dù sao đội trưởng thứ ba là thứ ba thủ môn Foster, ngoại trừ ba cái chính thức đội trưởng ở ngoài, ai mang băng đội trưởng đều bình thường, Zebber mặc dù có chút trầm mặc ít lời, nhưng là đối với hắn, kỹ thuật cùng năng lực, tất cả mọi người đều là chịu phụ. Mang theo băng đội trưởng sau khi, Zebber khí chất, tựa hồ cũng bắt đầu phát sinh ra biến hóa. "Ồ, Kevin cái tên này thật giống dáng dấp rất chăm chú a." không nhịn được nói một câu. Kê Vin những cái khác không thể soi mói, chính là thời khắc mấu chốt khả năng có chút không có gì làm đường, lần này cũng coi như là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhìn hắn có thể hay không có biến hóa gì đó đi. Jesu nói với bờ nẻo ly. Một hồi thi đấu thắng lợi, hắn còn chưa là quá quan tâm, thật muốn là có thể thu hoạch một cái nắm giữ đội trưởng khí chất dè bờ Duy vậy thì không giống nhau. Trương 400, cải tiến cơ hội trương 400, cải tiến cơ hội áp lực sẽ làm cầu thủ khó chịu, nhưng là cũng có thể để cho cầu thủ xuất hiện lột xác chính như đủ đủ đảm nhiệm chủ lực tiền đạo sau khi nhất định sẽ chịu được áp lực như thế, Reberjiner mang theo băng đội trưởng cũng có khả năng để cao hắn ở đây trên càng chịu trách nhiệm càng thêm cường tráng. thật giống như Jesu nói như vậy, Reberjiner ở những cái khác bất kỳ địa phương nào cũng không có có thể soi mói, khả năng chính là Giang ép cùng ở thời khắc mấu chốt đứng ra về điều này có chút không đủ. hiện tại liền xem ở như vậy không hề lớn tình cảnh dưới áp lực, hắn có thể phát huy đến như thế nào? rõ ràng khí chất có chút không giống Reberjiner ở trong khoảng thời gian sau đó, xuất lĩnh sang tần khởi sướng mãnh liệt tấn công, hắn bắt đầu càng nhiều cầm bóng. Sau đó càng nhiều dùng chính mình đột phá đến sáng tạo cơ hội. Kỳ thực hắn trong trận đấu rất ít nhiều lần đột phá, bởi vì như vậy làm sát thực khá là tiêu hao thể năng, cũng ảnh hưởng chính mình phát Huy, hắn càng nhiều chính là dùng chuyền bóng đến khởi xướng tấn công, sau đó ở thời điểm mấu chốt đến mấy cái đột phá, sáng tạo ra cơ hội tới. Mà hiện tại, hắn lại bắt đầu liên tiếp đột phá. Làm một cái hắn như vậy cầu thủ bắt đầu liên tiếp đột phá thời điểm, vì là hàng phòng thủ lập tức liền cảm nhận được áp lực lớn. Chính là hắn một lần mạnh mẽ đột phá sau phân bóng, để sang Em Tần San bằng tỷ số. Casemiro nhận được bờ winger phân bóng ở vùng cấm định vòng cung một vùng lên chân sút mạnh, đem bóng ghi bàn khung thành góc chết. Nhưng mà ở trong khoảng thời gian sau đó, Southampton tấn công nhiều lần ở Aston Villa tử thủ trước mặt bị từ chối, thêm vào bọn họ vận khí cũng không được, vắt đi có một cú sút bóng đều lướt qua thủ môn, lại bị về phòng thủ hậu vệ cho câu trở về. Toạ trấn sân nhà Villa rốt cục thể hiện ra bọn họ lâu năm đội mạnh phong độ, bọn họ ở sân nhà một một bước hòa sau Southampton, đưa cho Southampton mùa giải này trận đầu thế hòa. Mà tại đây vòng thi đấu bên trong, Chelsea tiếp tục cứng chắc, bọn họ sân nhà hai không đánh bại West bị ấn, tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến 4 phần. Chelsea biểu hiện quá đặc sắc, mà sau em tuần này một vòng cũng dừng lại đi tới bước tiến. Bất quá bọn hắn cũng không có thanh phiền, mà là bởi vì một ít bất ngờ ngăn cản bọn họ. Phỏn bị thương có người nói không nhẹ, sao em hàng phòng thủ muốn ra điểm vấn đề? Các truyền thông bắt đầu đánh giá sang em phát huy, hơn nữa cảm thấy đến JSU mùa hè dẫn viên quả thật có chút hẹn hỏi, chung vậy một cái đều không bổ sung. Hiện tại phỏn một đường như vậy bọn họ hàng phòng thủ quả thật làm cho người đáng lo ái như thế nào? Hàng phòng thủ không xong rồi sao? làm vòng bảng đệ nhị vẫn đi. Cờ lốp cười trên sự đau khổ của người khác cho JSU gọi điện thoại. Ta xem im mọi bài biểu hiện không ra sao A, lệ bản chỗ hồng không tốt bổ cái đi. GESU không chút biến sắc trả lời một câu. Kết nối hạ xuống trận này trang đi on thi đấu, GESU vẫn là rất quan tâm, tuy nhiên đã vòng bảng thi đấu ra biên, nhưng là hắn hay là muốn tranh thủ đệ nhất. Vì lẽ đó dù cho giải đấu đã bị Chelsea bỏ qua rồi bốn phần, nhưng mà hắn vẫn như cũ ở trận này thi đấu bên trong phái ra đội hình chủ lực. Thủ môn Cú là Kỳ, Hậu vệ Cản Xê Alonso, Baili, Otamendi, giữa sân Kasse Lukaku. Băng đội trưởng tiếp tục mang ở Zebner trên cánh tay. Fonter bị thương muốn nghỉ ngơi hơn 2 tháng, ít nhất cũng là sang năm mới có thể ra trận, vì lẽ đó mặc kệ là đỡ thẳng bái lỷ vẫn để cho Zebner mang theo băng đội trưởng, đều phải kiên trì. Trong lúc này nhất định sẽ có không thích hướng, nhưng mà chỉ có thể kiên trì. Dù sao Fonter cũng 31 tuổi, tuy rằng hắn hiện tại trạng thái duy trì rất khá, nhưng mà ở đỉnh cấp thi đấu bên trong có hay không còn có thể tiếp tục biểu hiện như vậy, đó cũng không dễ bản. Sau đó thời gian hắn từng bước phai nhạt ra khỏi, đã là một cái tất nhiên xu thế vì lẽ đó mặc kệ là tần trung vệ vẫn là mới đội trưởng, đều muốn đăng lên nhà báo. Sân bóng S-T mà gì S-Hem tần cổ động viên vẫn như cũ cao rộng hoan hy vọng đội ngũ có thể đánh bại Dortmund, đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi. Dortmund đối với cuộc tranh tài này cũng rất quan trọng, cơ lốt phái ra chính mình toàn bộ đội hình chủ lực, dù cho bọn họ tại bên trong giải đấu cùng đơn đang tranh cướp bên trong là ở hạ phong. Có thể nắm vòng bảng số 1, vòng cơ nó tập thì có khả năng nhiều bước lên trước mặc kệ có thể hay không nắm quân, nhiều bước lên trước, vậy thì là tiền á vinh dự dù sao chỉ có số ít đội ngũ có thể bắt được, nhưng là xếp hạng đại biểu tiền thời điểm, sở hữu đội ngũ đều sẽ liều mạng. Ngoại trừ hâm mô bị thương bị gijin tở thay thế ở ngoài, cái khác chủ lực đều ra trận, bồ tìm thủ lính hàng phòng thủ giữa sân sở vườn bender gần đầu gẳng, xin gì cả ga hoa, hai cánh di ớt cùng ồ ba ỉm mò bài đầu trước. Bộ này đội hình ở hiệp 1 để sang em năng được rồi bị đắng, bọn họ trước sân tốc độ cùng năng lực phản kích tương đương xuất sắc, vừa vặn là sang em hàng phòng thủ khó có thể đối phó nhưng mà cuộc tranh tài này bên trong bại lì thủ phát nhưng vừa bạn có thể ngăn cản đốt môn loại này tấn công tốc độ của hắn cùng về truy năng lực muốn xuất sắc rất nhiều thêm vào chiều cao của hắn cùng sức mạnh có thể vừa bạn để ẩn mò mà không có cách nào phát huy được hơn nữa sang em tần cuộc tranh tài này bên trong cũng tăng mạnh hai cánh phòng thủ thêm vào sang tần ở giữa sân chạy cùng chặn lại càng thêm xuất sắc Casemiro hết mức nhìn chằm chằm xịn gì cả gã hoa gần đầu gặc thì lại ở công phòng thủ hai đầu đều bị rê cho đánh nổ hắn thủ được trước cắm vào công rê hắn trước cắm vào công thì lại sẽ bị tích cực về phòng thủ bờ cho chiến tử. Rebuzzer không phải là cái gì yếu đuối mong manh hoạch tâm bên trong tràng, hắn chạy phòng thủ cùng đối kháng năng lực có thể đều không kém. ở giữa sân chiếm cứ ưu thế tình huống, Southampton bắt đầu khởi sướng một làn sóng lại một làn sóng tấn công, Mở man vẹn vẹn quá một phút. Cản sẽ lùn ném ném biên, cái này ném biên trực tiếp băng đến bên trong vùng cấm. Sa dễ hộ bóng sau khi chuyển về cho tiếp ứng Rebuzzer, sau đó chính mình xoay người xen vào vùng cấm. Rebuzzer không giữ bóng trực tiếp bấm bóng, này chân chuyển bóng trong nháy mắt liền vượt qua toàn bộ hàng phòng thủ. Saxege không giữ bóng cấp xuất hiện ở kích vẩy đèn kéo lở phía trước đâm bắn, đem bóng đâm vào không thành góc chết. Đạt được dẫn trước sau khi, Southampton ở giữa sân bắt đầu tiếp tục cùng đối phương dây dưa, hai bên chạy tích cực, đối kháng động tác cũng đều rất lớn, rất nhanh, Dottmann sủ đột tiện cũng sang Southampton và trước sau ăn một tấm thẻ vàng, tuy rằng đều không đúng ác ý phạt uy, nhưng là cũng chứng minh thi đấu trình độ bị liệt. Dottmann ở sau đó thời điểm khởi xướng một chút tấn công, có điều nhưng đều bị Southampton từng cái ngăn cản, bọn họ hiệp một có uy hiếp nhất một lần tấn công phát sinh ở phút thứ 37, trước cắm vào kiến tạo tỉ lệ ở bên trong vùng cấm đánh đầu chuyền ngang hạ xuống theo vào xỉn dị cả gạ họa tiếp bóng sau sút bóng, bị Kasemizo quay dẩy một hồi sau khi quả bóng vẫn như cũ bay về phía khung thành, cũng lờ kỳ cấp tốc nghiêng người cứu thua, đem bóng đặt ở dưới thân. Làm rất tốt. JES vung bẩy một hồi năng đấm, mặc kệ là phòng thủ vẫn là tấn công, sao thêm tần bày ra năng lực cũng làm cho hắn cao hứng, bại lì tuy rằng tuổi trẻ, có điều biểu hiện vẫn là rất xuất sắc, dù sao đã 20 tuổi. Zé bờ liền so với trước càng thêm tích cực một ít. Chương 401, sớm bắt đầu điều chỉnh chương 401, sớm bắt đầu điều chỉnh đại gia biểu hiện rất tốt. Hiệp 2 nhớ tới tiếp tục tấn công, bọn họ đấu trí khẳng định đối với chúng ta mạnh, có điều phải cẩn thận sự phản kích của bọn họ. Liên này, GESU ở phòng thay đồ bên trong cũng không nói thêm gì, bởi vì rất rõ ràng chính là, cuộc tranh tài này cũng không có quá thực tế ý nghĩa, tuy rằng hai bên đều phái ra chủ lực, nhưng là cuộc tranh tài này khẳng định không phải một hồi cần liều mạng thi đấu, tận lực cục là được. Dưới tình huống như vậy, có thể càng tốt hơn quan sát một chút các cầu thủ. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, hai bên tiếp tục ở đây trên dây dưa, mà sang em tần tiếp tục chiếm cứ trên sân ưu thế nhận được đồng đội truyền bóng sau khi Lukaku ở bên ngoài vùng cấm góc trên đột nhiên lên chân ló bóng lần này cũng đại gia đối phương bất ngờ quả bóng lướt qua lưới đèn phéo lờ tay bắt đầu truy xuống nhưng tầng tầng đánh vào trên sàng ngang bắn ra đường biên ngang. Lukaku ngửa mặt lên trời thở dài này hai trận thi đấu hắn đều thật giống không cái gì ghi bản mệnh nhưng mà rất nhanh các đồng đội liền giúp hắn giải quyết nỗi tiếc nuối này lại quá mấy phút sau khi Reberjiner dẫn bóng về phía trước sau em tầng cấp cầu thủ chúng quanh chạy chuẩn bị tiếp ứng mạnh mẽ liên lụy đót phòng thủ trong khoảng thời gian ngắn lại không ai tới phòng thủ hắn thấy không người phòng thủ chính mình Rebuzzer dẫn bóng về phía trước điều chỉnh một hồi, đột nhiên lên chân sút xa. Quả bóng gào thét bay vào khung thành góc trên bên phải, người đèn kẹo lở làm ra cứu thua, vẫn như cũ chậm một bước. Hay không, sao Hampton mở rộng dẫn trước yếu thế? Lần này, đót môn trên dưới thì có chút sốt ruột. Thua bóng kỳ thực vấn đề không lớn, nhưng là phải là thua không hề sức để kháng, vậy thì quá mất mặt. Bọn họ tốt xấu cũng là mấy năm gần đây, Tram Dion list thành tích cũng không tệ đội mạnh, trước ở sân nhà cũng đánh bại sao Hampton. Cuộc tranh tài này nếu như thua không hề tính ký, cái kia quả thật có chút để nhân sinh ký. Cơ lốp rất nhanh sẽ cử đi trung phong Jamus thay đổi ỉm mỏ bài, ỉm mỏ với tốc độ dưới tình huống như vậy không làm sao có thể phát huy được. Cái trước lực súng kích càng mạnh hơn Jamus xem có cơ hội hay không. Jamus lên sân sau khi Dotman đánh cho đơn giản cùng trực tiếp một chút, bọn họ có thể trực tiếp đánh tới bên trong vùng cấm, sau đó thông qua hai cánh khởi sướng đến chế tạo uy hiếp. Nhưng mà như vậy tấn công đi rằng đánh cho náo nhiệt nhưng cần không ngừng trước cắm vào ép lên, tại đây dạng áp chế bên trong, bọn họ trên hàng hậu vệ chống giống, liền bắt đầu trở nên càng to lớn hơn. Phút thứ 76. Sau em tần đánh ra một lần phản kích, Casemiro truyền dài trực tiếp tìm tới trước sân Lukaku, Lukaku đổi vị đến trung lộ tiếp bóng, sau đó giao cho tới tiếp ứng Sa Rê. Sa Rê thuận thế một chuyến liền tiến vào vùng cấm, đối mặt với đèn phéo lờ đệm bóng dứt điểm. Sa Rê mai khai nhị độ. Hai trận thi đấu hắn liền tiến vào bùn bóng. Không thể không nói, tình trạng của hắn trở về đến mức rất nhanh. Sao tần tấn công khôi phục bọn họ trước không gì không xuyên thủ loại kia trạng thái. Đang giải thích viên hưng phấn hô lớn trong tiếng, Sa Rê mở hai tay ra bắt đầu rồi bay lượng. Trang Tion quả nhiên là hắn càng quen thuộc chiến trường, mà trở về sau khi. Hán hầu như ra trận liền có thể đi bàn, cũng chứng minh tình trạng của hắn hầu như sẽ không có chuyện. Lukaku tuy rằng đi bàn ít một chút, nhưng là hắn ở đây trên tác dụng vẫn như cũ rất lớn. Có thể có như vậy ba cái tiền đạo đối với bất kỳ câu lạc bộ tới nói đều là một cái chuyện thật tốt. Ba bóng dẫn trước sau, sang em tần bảo vệ Dortmund đón lấy đánh mạnh, một điểm mặt mũi đều chưa cho đối phương. Phải biết bọn họ coi như ném một cái cũng có thể trở lại vòng bảng vị trí thứ nhất trên, hiện một bọn họ chỉ là sân khách một hai thua bóng mà thôi. Nhưng là bọn họ vẫn là ngoan cường tỷ số duy trì đến kết thúc, cuối cùng điểm số chính là ba Sao em tần trở lại bảng tổng sắp vị trí thứ nhất trên? Một vòng cuối cùng bọn họ chỉ cần ở sân khách đánh bại Lót Đáy GẠ LẠ TẠ xa DỆY, liền nhất định có thể bắt được vòng bảng đệ nhất. Nay một vòng bên trong, GẠ LẠ TẠ xa DỆY nhưng là bại bởi Endlich. Đón lấy chúng ta sẽ đối mặt khá là tình huống ngặt thủ, hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng thích ứng. Jesu đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm trả lời nói, mọi người đều rõ ràng hắn chỉ chính là cái gì? Sắc thực, hiện tại giải đấu là hậu bốn phần, đón lấy còn muốn phân tâm lúc bất cung. Cặp đôi này Sao Em Tần tới nói không phải là bị tốt? Trang thi on lead bên trong sớm ra biên, vấn đề không lớn, nhưng là giải đấu liền không nói được rồi. Quả nhiên, vẹn vẹn sau 3 ngày, sao em tân ngay ở giải đấu bên trong tao nộ một hồi thảm bại. Nói thảm, kỳ thực cũng không tính rất thảm, dù sao ở trận này thi đấu bên trong, tòa trấn sân nhà bọn họ, chỉ thua một cái bóng, nhưng là ở sân nhà 2-3 bại bởi Man City, nhưng là bọn họ tiến vào tờ Giờ Mi ở lead hơn 3 năm đến, lần thứ nhất ở sân nhà làm mất đi ba cái bóng. Trên thực tế thi đấu trong quá trình bọn họ biểu hiện cũng khá. Trong trận đấu bọn họ trước sau rượt vào bắt đi cùng mện ghi bàn đạt được 2-1 rất trước, nhưng mà ở thi đấu cuối cùng 10 phút, thay thế bổ sung lên sân Lam hắt vì là Man City san bằng điểm số, kết thúc trước hậu vệ cánh cờ là kỳ ở bên trong vùng cấm cứ điểm, để Man City hoàn thành rồi tuyệt sát. Thua bóng đối với Southampton tới nói không tính hiếm thấy, nhưng là bọn họ xác thực đã rất lâu không có sân nhà thất bại. Trận thắng lợi này để Keol Legini tràn ngập nguy cơ soéis vị xem như là ổn định lại, thắng được cuộc tranh tài này sau khi Man City điểm đạt đến 27 điểm, chỉ so với Southampton ít đi một phần. Mà Chelsea này một vòng cũng không có thể thu được đắt thắng lợi, bọn họ bị trụ hạng mà chiến sân Netherland bất hòa, cứ như vậy, bọn họ dẫn trước Southampton 5 phần, Man City 6 phần, ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Có điều cũng còn tốt, đón lấy có một tuần thời gian nghỉ ngơi, sao Southampton nghỉ ngơi một tuần sau khi, đón lấy hai tuần lễ bên trong gặp có ba trận giải đấu một hồi lượt một hồi trang đi sau đó chính là đi đến mộ dọc cổ tham gia lúc lượt cup thi đấu, bốn là ngày 13 tháng 12 vòng thứ 16 là có thể chậm lại, nhưng là cân nhắc đến Southampton dưới nửa mùa giải thi đấu chỉ có thể càng nhiều, vì lẽ đó dưới tình muốn như vậy. GESu quyết định không xin chậm lại cái kia một vòng. Cứ như vậy, Southampton cũng chỉ cần bù thi đấu vòng thứ 17 giải đấu, dù sao vẫn là khá một chút. Ngược lại Clubsters cuộc vòng bán kết, để nhóm dự bị trước tiên đi chuẩn bị đã đủ rồi. Nay vẫn đúng là không phải GESu xem thường Clubsters cuộc đối thủ, chỉ cần bọn họ thể năng không thành vấn đề, đánh Clubsters cuộc những người đối thủ, trên căn bản chính là một cái chuyện này rất đơn giản. Vì lẽ đó thời gian sau này bên trong, GESu sẽ tốt hơn thay phiên một hồi, duy trì chủ lực cùng thay thế bổ sung thể năng. Tuy rằng phọn bị thương, nhưng là trung vệ vị trí quá mức để rèn kỉn sẩn đảm nhiệm thay thế bổ sung là được. Cản sẽ lộ cùng Alonso nhiều đá đá thi đấu cũng không thành vấn đề. Bọn họ thể năng kỳ thực đều rất tốt. Hiện tại GESU đã bắt đầu chuẩn bị đón lấy khoảng thời gian này thi đấu. Dù sao lúc lượt cuộc đúng là một cái sao em tần chưa từng có bắt được quá quản quân. Đối với như vậy quá quân, GESU đều là gặp có càng nhiều hứng thú. Cho tới giải đấu, không phải là chỉ lạng hậu năm phần sau, Đến thời điểm chậm rãi đuổi cản là được rồi. Lại nói giải đấu đã hai lượt coi như tình cờ ném một lần cũng không có gì lê Tuy rằng tam liên quan là một cái rất cao vinh dự. Trương 402, biểu hiện không tệ trương 402, biểu hiện không tệ giải đấu thứ 14 vòng, Southampton sân khách khiêu chiến Arsenal. Cặp đôi này Southampton tới nói kỳ thực là cái không nhỏ khiêu chiến. Arsenal cái này mùa giải bắt đầu không tốt lắm, nhưng mà hiện tại từ từ cũng khôi phục trạng thái, bọn họ hiện tại xếp hạng thứ 6, cùng hộp của cùng phân, mà gần nhất thành tích của bọn họ không sai, Southampton nhưng là tao nộ 2 trận bất bại, dưới tình huống như vậy đụng tới Arsenal, xác thực không phải một chuyện tốt có điều đón lấy tuần này hai trận thi đấu đối với Saem tần Tới nói cũng không tính là là trọng yếu nhất bọn họ đúng là có thể trong trận đấu phái ra chính mình toàn bộ chủ lực vẫn cùng đối phương nọ sức ở trận này thi đấu bên trong Jesu chỉ là ở trên hàng tiền đạo hơi nhỏ thay phiên Lukaku cùng mệt ngồi ở trên ghế dự bị tạ dị cùng xạ dễ còn có bắt đi tạo thành ba tiền đạo có điều trên lý thuyết tạ dị xị chỉ ở đường biên hoạt động mà Sa dễ cùng bắt đi là ở bên trong vùng cấm nơi lội cánh phải giao cho Rebezier cùng trước tắm vào Cancelo Neuer thì lại phái ra một cái bốn trận hình Trạm bận xuất hiện ở hậu vệ cánh phải vị trí. Chamber lần cùng sạn chạy đảm nhiệm hai cánh. Griezmann một trước, ghi rút ngồi ở trên ghế dự bị. Vì ngăn cản sang em tần giữa sân. Griezmann ở trung lộ nhưng là rơi xuống đại lực ý. Nhưng mà cuộc tranh tài này bên trong rẽ bờ Juiner nhưng càng nhiều ở đường biên hoạt động. Trung lộ giao cho Casemiro cùng Coutinho. Hai người bọn họ nhưng trên căn bản là hư lắc một súng. Cứ như vậy, Arsenal ở đường biên phòng thủ, liền tương đương bị động. Chamber ở cánh phải cũng còn tốt, dù sao hắn cũng là cái vóc người tương đối cao lớn hậu vệ. Đối đầu tợ gì xịt tuy rằng vất vả nhưng cũng còn có không sai biểu hiện, mà cánh phải mòn diều bốn là là cái am hiểu tấn công Tây Ban Nha hậu vệ cánh, lần này bị Reber Junior cùng cản sẽ lộ hai người luân viên tấn công, lập tức thì có chút không chống đỡ được. tuy rằng Reber Junior cùng cản sẽ lộ tốc độ cũng không tính là rất nhanh, nhưng là hai người kia đột phá kỹ thuật ác liệt đường biên chuyển vào trong tinh chuẩn, dưới tình huống như vậy, mòn diều liền tương đương thế thảm. hắn không ngừng bị Reber Junior hoặc là cản sẽ lộ đột phá, hắn cũng không dám không đẩy lên, bởi vì không đỉnh đi ra ngoài lời nói, hai người kia 45 độ góc chuyển vào trong cũng chuẩn xác người. nhìn thấy mòn diều một bộ sức đầu mẹ chán dáng vẻ, Nghe hiếm thấy thể hiện ra hắn quả đoán, để Fleur Lamini hay đi đường biên bọc lót, ngược lại hắn đánh hậu vệ cánh trái cũng không phải một lần hai lần, hiệp trợ bọc lót cũng có thể ổn định bên này phòng thủ. Hắn quá khứ phòng thủ sau khi Arsenal cánh trái phòng thủ quả nhiên vững chắc một chút, nhưng mà Sanghem tần muốn chính là hiệu quả này. Ở trung lộ phòng thủ cường hạng nhất giờ là Lamini đi bọc lót sau khi Cazola ở cạnh trước địa phương tham dự tấn công, dẹp sự phòng thủ cũng không phải như vậy ổ thỏa. Arsenal cùng cấm trung lộ, lập tức thì có chút hết rồi. Rất nhanh, Coutinho liền nhận được từ cánh phải chuyển đến phân bóng vắt đi cùng xạ dễ chạy hấp dẫn mở ra sự chú ý. Coutinho thoáng điều chỉnh một chút, sau đó lập tức lên chân số bóng. quả bóng gào thét bay vào Arsenal không thành. tại đây cái vị trí trên, không người phòng thủ Coutinho lên chân suốt xa hầu như là không người có thể ngăn. Arsenal thủ môn mạng tín hệ tuy rằng làm ra cứu thua động tác, nhưng là vẫn như cũ chậm một bước. Coutinho dùng sức vung vẩy một hồi năm đấm. cái này mùa giải ở Sanem đánh tới chủ lực sau khi, biểu hiện của hắn liền càng ngày càng tốt, cũng làm cho Inter Milan có chút hối hận. sớm biết tiểu tử này như thế xuất sắc, chúng ta nên muốn nhiều chút tiền nhưng là Jesu vì là Coutinho chuyên môn chế tạo chiến thuật cùng dùng một năm này để hắn điều chỉnh cùng thích ứng, lại há lại là ngay lúc đó Inter Milan có cái này kiên trì, bọn họ câu lạc bộ cao tầng dung chuyện rất khó đổi dưỡng tốt cầu thủ trẻ. đạt được dẫn trước sau khi, sao em tần tấn công bắt đầu càng thêm thành thạo điều luyện, bản thân bọn họ đối phó Arsenal loại này đồng dạng kỹ thuật hình đội bóng thì có ưu thế, hiện tại có dẫn trước ưu thế, như vậy chỉ có thể nói ưu thế của bọn họ ở tiến một bước mở rộng. sao em tần cái này mùa giải đụng tới đội mạnh tất cả đều thua, bọn họ bại bởi Man City vừa cùng Li và Bun đánh những cái khác đội bóng thì lại trên căn bản là toàn thắng mẹ mẹ liền bình một hồi Villa biểu hiện như vậy kỳ thực là có chút chỉ biết bắt nạt kẻ yếu nhưng mà ở đối đầu Arsenal thời điểm biểu hiện của bọn họ lại trở nên tương đương xuất sắc lên điều này làm cho Arsenal các cổ động viên rất là phi muộn lẽ nào chúng ta cũng là đội yếu sao đặc biệt là Southampton trước là bại bởi một vừa. nhưng là ghê gớm chịu phục quy khu phục Southampton vẫn như cũ gắt gao áp chế lại Arsenal Southampton ở phút thứ 14 liền lại lần nữa mở rộng điểm số đi ở trước sân tích cực phản cướp đoạn rơi xuống dẻm sầy dưới chân bóng sau đó đem bóng chuyển cho đường biên Reber Junior, Reber Junior bấm bóng đến bên trong vùng cấm, xạ dễ ấy nhảy lấy đà đánh đầu chuyển ngang, chuyển cho trước cắm bảo vắt đi, vắt đi ở tiểu vùng cấm góc trên ngay lập tức lên chân số bóng, quả bóng gào thét bay về phía khung thành góc trên bên phải. Hay không, sao Hemtun mở rộng dẫn trước yếu thế. Hai bóng dẫn trước, vắt đi lại đi bàn. Ta đều không cái gì ngôn ngữ mà hình dung được, rất nhiều người cho rằng vắt đi thật trạng thái là phụ dung chấm nợ, nhưng là này đều kéo dài nhanh nửa cái mùa giải, chúng ta nên thừa nhận, cái này không đáng chú ý địa phương xạ thủ tương tự là một cái hảo xạ thủ. Vắt đi mở hai tay ra cùng xạ dễ ôm nhau, hắn cùng xạ dễ hợp tác thời điểm. Xạ dễ thường thường chính mình hấp dẫn hỏa lực, sau đó để vắt đi thu được càng nhiều cơ hội, cũng là xem vắt đi gần nhất trạng thái được. Đồng thời hắn sát thực càng sẽ bị người trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ. Hắn truyền bóng có thêm sau khi, đối thủ nhìn chăm chú phòng thủ dĩ nhiên là gặp đối với hắn thả lòng một điểm, đến thời điểm chính là cơ hội của hắn. Chuyện như vậy, xạ dễ đương nhiên hiểu. Hai bóng dẫn trước sau khi, sao em tần ở trong khoảng thời gian sau đó không chế lại thi đấu tiếp đấu? Hiệp một cũng không có để Arsenal phản công thành công, mà ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, bọn họ càng là không ngừng ở hai cánh áp chế Arsenal hàng phòng thủ, đồng thời cũng gây rầy đối phương tấn công tiết đấu. Mắt thấy đội ngũ của chính mình chỉ có thể ở ngoài vùng cấm hoàn thành xuất bóng, Weaver ở hiệp 2 dùng ghi rút thay đổi trạng bờ lạnh, đội trận cặp tiền đạo tăng mạnh tấn công, như vậy thay đổi người cũng coi như là lập tức rõ ràng, ghi rút ở đây trên để Arsenal tấn công trở nên ngắn gọn rất nhiều, cũng làm cho bọn họ ở đường biên còn có giữa sân bị áp chế tình huống, có thể càng nhanh chóng thông qua giữa sân, trực tiếp đem tấn công đánh tới bên trong vùng cấm cặp đôi này bãi lì là một cái thử thách to lớn. hắn đối kháng cùng thân cao không kém, nhưng so với ghi rút phải kém một điểm, về sức mạnh cũng kém một chút. dưới tình huống như vậy, hắn hầu như có thể nói là bị ghi rút ăn được gắt đau nhưng mà hắn rất nhanh sẽ thể hiện ra giá trị của chính mình. ở chính diện đối kháng kém một chút tình huống, hắn bắt đầu càng tốt hơn phát huy ra chính mình tốc độ cùng phản ứng trên ưu thế, không ngừng nhiều trước phòng thủ cắt bóng, nhiều lần cắt đứt đối phương tấn công. bãi lì biểu hiện là không sai, tuy rằng không thể hoàn toàn thay thế fornter tác dụng, nhưng là ở một ít thời điểm, thay thế otamendi vị trí vẫn là có thể. Zé -e tuốt cảm nói, chương 403, xạ dễ hiệu suất kinh người chương 403, xạ dễ hiệu suất kinh người đứng ngỡ đối phương tấn công, Southampton tấn công tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Hiệp hai giây dương hơn 20 phút sau khi, Southampton trước sân đánh ra một lần đẹp đẽ phối hợp, Zhe bở phân bóng, vắt đi ông mất cân rõ bà thổi chai rượu, trực tiếp chọn khe vùng cấm, trước cắm vào xạ dễ giành trước tiếp bóng sau đó lên chân lúc bóng, vì là Southampton đánh vào cái thứ ba bóng. 3-0. Southampton xa xa rất trước. Cuộc tranh tài này xem ra bọn họ là bắt. Bình luận viên thở giải. Ở ba bóng lạc hậu tình huống Arsenal rốt cục đang liệu mạng tấn công bên trong đoạt về một phần, nhận được chạm bờ đường biên chuyển vào trong sau, đi rút phía trước giành trước Boli, bị bãi lì dùng thân thể dầm giữ, nhưng mà quả bóng rơi xuống, Carola dưới chân, hắn cấp tốc phân đến vùng tấm mặt khác một bên, trước tắm vào sạn trẻ trước cửa đâm bắn dứt điểm, đoạt về một phần. Đáng tiếc chính là cái này đi bàn, cũng chỉ có thể vì là Arsenal cứu bán mặt mũi thôi. Ba 0 ở hai trận chịu không nổi sau khi, sao em tần cấp tốc xoay chuyển cục diện? Có điều để sang em các cổ động viên tiếp nối chính là, này một vòng Chelsea cũng thắng bọn họ sân nhà ba không toàn thắng một vừa, tiếp tục dẫn trước Southampton năm phần cũng làm cho Southampton fan bóng đá muốn để hợp vừa hỗ trợ ngăn chặn hy vọng rơi vào khoảng không rất cao hứng thắng được cuộc tranh tài này hai vòng chịu không nổi sau khi có một hồi đúng lúc thắng lợi đều là làm người ta cao hứng Chelsea không ta hiện tại không quan tâm Chelsea ta chỉ là muốn một hồi một hồi thắng được đi cái này mùa giải chúng ta sẽ đụng phải rất nhiều trước nay chưa từng có khó khăn nhưng là chúng ta cũng ở thích đứng cùng điều chỉnh Southampton cái này mùa giải sức chiến đấu mọi người đều nhìn thấy chúng ta vẫn như cũ nắm giữ rất nhiều yếu tố cầu thủ, xung kích sở hữu quán quân vẫn như cũ là mục tiêu của chúng ta. Sau trận đấu bởi họ báo tin tức trên, Jesú hơi có chút hào hùng nói: có điều ở sau 3 ngày lit cuộc thi đấu bên trong, hắn nhưng lập tức thay phiên rơi mất sở hữu chủ lực. Thủ môn Jo Meso, hậu vệ Rianne Kinsan, Dieter, Ziver, Bailey, giữa sân Mati, sở Neydrin, đã đủ tiền đạo tờ gì xị, xa dễ, đẹp lệ. Đối mặt Trang xếp United, dù cho là sang em đội hình dự bị, cũng đủ bọn họ uống mà bình. Bất chi trước sân trả lại xạ dễ như vậy một cái đỉnh cấp xạ thủ, sẹp phía tự nhiên không dám lười biếng đối với xạ dễ nhìn chăm chú phòng thủ. Xạ dễ đối với loại cục diện này cũng đã quen, các người tập trung nhìn chăm chú phòng thủ ta, ta liền lôi ra chống dông đến, cho các đồng đội chế tạo cơ hội. Thay đổi giải đấu bên trong đối thủ, đương nhiên sẽ không đần độn theo xạ dễ rời đi chính mình phòng thủ khu, nhưng là sẹp phía các hậu vệ nhưng không có cái này dã ngộ, bất chi bất giác bị xạ dễ kéo ra ngoài sau khi, bọn họ bên trong vùng tấm lập tức liền xuất hiện to lớn chống dống. Kết quả là. Hai cái tiền đạo cánh đến rồi hai lần kết nối, đầu tiên là đẹp bẻ lệ kiến tạo trợ dị sượt đạt được, sau đó là trợ dị sượt kiến tạo đẹp bẻ lệ là được, rất nhanh, điểm số liền biến thành 2-0. Hai bóng dẫn trước sau khi, Sheffield United chỉ có thể khởi sướng tấn công, thả lỏng đối với xạ dễ nhìn chăm chú phòng thủ, sau đó xạ dễ rất nhanh sẽ thể hiện ra chính mình châu Âu chiếc giày vàng thực lực, ở hiệp 2 thi đấu bên trong mai khai nhịp độ. Southampton 4 không quét ngang Sheffield United, thẳng tiến lọt cuộc vòng bán kết. Lần này lọt cuộc vòng bán kết hàm kim lượng vẫn còn rất cao, vừa, Chelsea, Liverpool, đều là đội mạnh. Sau đó vòng bán kết hai hiệp chính là qua sang 5 tiến hành rồi, Southampton đối thủ là hợp vừa, Chelsea thì lại sẽ cùng Liverpool từng đôi chém giết. Bất quá đối với lịch cuối cùng, cùng của FA, GESU thái độ hiện tại chính là đánh tới chỗ nào toán chỗ nào, ngược lại chính là nhóm dự bị biểu hiện cùng rèn luyện sân khấu. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi trở lại giải đấu Southampton ở sân nhà nên đón MU, liên tục tao ngộ đội mạnh, cũng là lịch thi đấu nghiêm khắc. MU cái này mùa giải bắt đầu rất tồi tệ, có điều chậm rãi, Van Gaan bắt đầu thể hiện ra hắn năng lực, hiện tại MU đã vọt tới vị trí thứ tư khoảng cách Southampton điểm trên lệnh cũng chỉ có 6 phần, tuy rằng khoảng cách Chelsea còn có chút xa, nhưng mà hiển nhiên này không phải bọn họ từ bỏ thi đấu lý do. Southampton ở sân nhà lại lần nữa tao ngộ một hồi thất bại. Ở trận này thi đấu bên trong, Vanga An dùng chiến thuật của hắn rất tốt khống chế lại Southampton tấn công, ở giữa sân lượng lớn trồng chất cầu thủ tình huống, ngăn chặn lại Southampton giữa sân, Van der nhưng là nắm lấy hai cái không phải cơ hội cơ hội, Southampton tuy rằng dựa vào Lukaku ghi bàn một lần san bằng tỷ số, nhưng mà cuối cùng vẫn là tiếp nối sân nhà tao ngộ một hồi thất bại. Duy nhất để bọn họ an lòng chính là Chelsea này một vòng cũng thua, bọn họ bất ngờ sân khách một hai bại bởi Newcastle. Chúng ta biểu hiện không tốt lắm, có điều may mắn chính là không có bị mở rộng dẫn trước ưu thế. Đón lấy thi đấu chúng ta muốn càng chăm chú một điểm, cuộc tranh tài này thua khá là bất ngờ, hết cách rồi, trong cuộc sống đều là tràn ngập bất ngờ. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên Bất Đắc G nói. Lời này đúng là được rất nhiều phóng viên đồng tình, bởi vì cuộc tranh tài này sau biểu hiện kỳ thực cũng không kém, ở đây trên mặt áp chế lại MU, cũng sáng tạo một chút cơ hội. Nhưng mà mở ưu thủ môn Đở ghi cuộc tranh tài này biểu hiện tương đương xuất sắc, liên tục đập ra sang tần nhiều lần có uy hiếp xuất bóng, trái lại là cuộc tranh tài này trở lại vị trí chủ lực trên Zoro Mezo biểu hiện thường thường, tuy rằng cái kia hai cái mất bóng không phải hắn sai lầm, nhưng cũng không làm ra cái. Gii đang sắp cứu thua, cùng Đở ghi một đôi so với liền có vẻ càng chênh lệch một ít. Có điều chính như JESSU nói như vậy, ngược lại Chelsea cũng thua, bọn họ khoảng cách đầu bảng điểm chênh lệch vẫn là chỉ có 5 phần. Ngày 10 tháng 12, Champions League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng, Southampton sân khách khiêu chiến gạ lạ tạ xả Jesu phái ra toàn bộ thay thế bổ sung cùng một phần đội thanh niên các cầu thủ bay về phía sân khách. Hắn thậm chí để chủ lực đều ở lại Southampton để tránh khỏi bọn họ lữ đồ mệt nhọc. Có điều làm như vậy rõ ràng không phải là bởi vì khinh địch. Dù sao Southampton đã sớm ra biên, hơn nữa Thành Cựu đã sớm lót đáy gạ lạ tạ sạt rầy. Bọn họ cũng hoàn toàn không có ý chí chiến đấu ở trận này, thi đấu bên trong biểu hiện ra cái gì đến. Dù sao bọn họ tại bên trong giải đấu cũng còn có nhiệm vụ. Giải đấu bên trong bọn họ hiện tại áp lực cũng rất lớn. Nếu như Trang Di còn có hy vọng, đương nhiên đến hào hảo đá nhưng là hiện tại thứ ba đều không có tư cách tranh thủ, vậy còn đá cái cái gì? Kết quả là chỉ có xạ dễ một cái chủ lực ở đây trên Southampton, vẫn như cũ ở sân khách 4-1 tháng rồi đối thủ. Sớ đây dustin trong trận đấu mai khai nhị độ, mà xạ dệ cũng đồng dạng trong trận đấu mai khai nhị độ, hắn ở trang thi on vòng bảng thi đấu chỉ điểm trang ba trận, liền đánh vào 6 cái bóng. Phải biết cờ giuseppe nolanomo mùa giải này vòng bảng thi đấu cũng là tiến vào năm cái, lệ bản càng là vòng bảng thi đấu chỉ có tiến ba cái, hiện tại ghi bản có thể ở xạ dễ bên trên, cũng là chỉ còn giữ lại vòng bảng thi đấu đánh vào 8 bóng messi. Từ hiệu suất tới nói, Messi thậm chí còn không có xạ dễ như thế cao. Vì lẽ đó cái này mùa giải tuy rằng xạ dễ cho tới nay mới thôi ghi bản xem ra thật giống không nhiều, nhưng là cân nhắc đến hắn ra trận thời gian, cái này ghi bản năng lực, xác thực rất kinh người. Chương 404, có như vậy thay thế bổ sung à chương 404, có như vậy thay thế bổ sung à sang em tần nhóm dự bị ở đá xong cuộc tranh tài này sau khi cũng chưa có trở lại sang em tần, bọn họ chia làm hai nhóm, nhóm dự bị trực tiếp ở bờ mẹo lì mang đội dưới bay về phía Muroko. G.E.S.U. nhưng là mang theo vài tên cầu thủ trẻ trở lại sau Hampton, chuẩn bị vòng thứ 16 giải đấu. Chủ lực đá giải đấu, thay thế bổ sung sớm mấy ngày trôi qua, vừa vặn nghỉ ngơi một tuần, đã mất cuộc vòng bán kết, chủ lực đá xong giải đấu mới trôi qua, có thể vẫn nghỉ ngơi đến trận chung kết, như vậy cũng có một tuần thời gian nghỉ ngơi. Cách làm như thế xem ra rất lớn mật, nhưng là G.E.S.U. cũng chỉ có thể làm như vậy, chỉ ít tại bên trong giải đấu, bọn họ chịu đến ảnh hưởng gặp nhỏ hơn một chút có điều cũng còn tốt vòng thứ 16 đối thủ của bọn họ là hãm sâu giáng cấp khuberly coi như bọn họ biết sang em tần đội hình ra sân cũng rất khó liền như vậy làm ra cái gì đối sách dù sao về mặt thực lực nhân ép là khó khăn nhất đối kháng ở trận này thi đấu bên trong thành tiệu thăng hạng berly đã được rất là ngon ngưỡng bọn họ ở sân nhà không ngừng từ thủ ý đồ chống lại sang em tần mãnh liệt tấn công nhưng mà ở sang em tần không ngừng xung kích bên dưới phòng tuyến của bọn họ vẫn như cũ bắt đầu trở nên tràn ngập nguy cơ lên vắt đi nằm ở đối phương hàng phòng ngự dày đặc bên trong nhưng mà đi ở hắn đối thủ cạnh tranh trên người nhưng cũng là học được không ít thứ tốt. Tỷ như đối phương hàng phòng ngự dày đặc, như vậy chính mình liền cần liên lụy đối phương chú ý lực, để bên trong vùng cấm xuất hiện đầy đủ không gian, hoặc là lôi ra vùng cấm, để đối thủ không biết là nên cùng đi ra được, vẫn là ở lại bên trong vùng cấm tốt. Tuy rằng hắn xuất xa năng lực so với xạ dễ tới nói phải kém một ít, nhưng là thật muốn là ở ngoài vùng cấm cầm bóng, hắn cũng là có thể thông qua lan truyền cùng làm bóng đến sáng tạo cơ hội. Tỷ như cho Coutinho giã pháo đại rất nhanh, vắt đi liền lôi ra vùng cấm, liên tục hai lần cho Cutino làm bóng, mà người mở ra cũng không khí tới chính là hai chân đại bác vây môn. Tuy rằng như vậy xuất xa hiệu suất không cao, nhưng là lấy Coutinho đặc điểm, hắn như vậy sút xa đều là có thể chế tạo đầy đủ uy hiếp. Này hai lần cũng không ngoại lệ, một lần sát xa nhà cột bay ra đường biên ngang, mặt khác một lần nhưng là đánh vào hậu vệ trên người biến tuyến, đội bị đến bên trong vùng cấm Lukaku đá bồi đánh cao. cứ như vậy, đối phương bên trong vùng cấm phòng thủ liền không thể không buông lỏng, không thể không mở rộng chính mình khu vực phòng thủ, đến ngăn cản Coutinho sút bóng. Bên trong vùng cấm công gian, dĩ nhiên là bắt đầu tăng lên. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 27 Vat đi lôi ra vùng cấm nhận được duy Junior chuyển bóng ở Coutinho làm ra tiếp bóng động tác hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi Vat đi lại đột nhiên một cái rơi xoay người, sau đó nhấc chân đem bóng chuyển chéo đến vùng cấm cánh trái trước cắm vào mẻn thuận lợi nhận được hắn cho khe đối mặt khung thành đối mặt thủ môn bình tĩnh đệm bóng góc xa dứt điểm ghi bàn sau mẻn cùng Vat đi ôm nhau Vat đi này chân chuyển chéo chính là điển hình kiểu anh trung phong cách đá lôi ra vùng cấm kéo không bên trong vùng cấm phòng thủ sau đó chuyển cho trước cắm vào đồng đội để đồng đội thu được càng nhiều ghi bàn không gian xuất sắc phối hợp Jesu ở đây dưới vô vu lòng bàn tay có như vậy một cái ghi bàn, cuộc tranh tài này trên căn bản thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trên thực tế cũng là như thế, hiệp hai bắt đầu sau không lâu, vắt đi đến rồi giống nhau như lúc một cước chuyển chéo, bất quá lần này là chuyển cho cánh phải, Lukaku tiếp bóng sau góc hẹp đối mặt thủ môn, chân trái má trong xoa ra một cái đường vòng cung bóng, quả bóng vòng qua thủ môn, sau đó bay vào khung thành phía sau. Hai không cuộc tranh tài này cuối cùng chính là cái này điểm số, vắt đi không có ghi bàn, nhưng thông qua hai cái kiến tạo, trợ giúp Sahem tận bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Vatdi hiện tại tự tin thật sự đánh ra đến rồi, đều không cần dựa vào ghi bàn đến duy trì địa vị. Này thật cho Jesu ra một vấn đề khó khăn, hắn muốn làm sao sử dụng này ba tên tiền đạo đây, cũng không thể trên ba cái trung phong đi, có truyền thông cười khổ mà nói, có điều lời này, rõ ràng chính là ở gây sự, để Jesu nhiều hơn chút bực bội sự tình, có gì to tác quá mức thay phiên, vắt đi chủ lực giải đấu, xả rể chủ lực trang đi奥林匹, Lukaku thay phiên ra trợ, Jesu nói với vợ nèo thật giống cũng chỉ có thể như vậy, vợ Neroli tay, nay một vòng thi đấu bên trong Chelsea nhẹ lấy Man City, tiếp tục duy trì đối với Southampton 5 phần dẫn trước ưu thế. Có điều sang em tần trên giới đã không để ý, lực lượng chính ở đá song vòng thứ 16 sau cuộc tranh tài liền lập tức cùng GESU chờ huấn luyện nhân viên thành viên cùng bay đến mùa dầu, ngược lại đón lấy bọn họ muốn quá 7 ngày mới gặp có lúc đất cuộc trận chung kết đá, đầy đủ bọn họ điều chỉnh tình trạng của chính mình. Lần này tham gia Club World Cup 8 chi đội ngũ phân biệt là Châu Âu quán quân tờ giờ Mi ở đội ngũ Southampton, Nam Mỹ quán quân đội tuyển Argentina, Ngũ San lộ rèn rồ, AFC quán quân Úc sở chơi đội ngũ Tây Sidney rèn Châu Phi quán quân Angeji Á đội ngũ Nhét để phù, Trung Bắc Mỹ cùng cả dệt bệ khu vực trang The quán quân đội tuyển Mehhi cầu Ngũ Dạ Jun, Châu Đại Dương quán quân New Zealand đội ngũ Ô rèn cắt thành, hơn nữa chủ nhà mộ dọc cổ quán quân đến Thổ an thì đấu. Thành vô địch trang đương nhiên là có điểm đặc quyền, bọn họ có thể trực tiếp tiến vào vòng bán kết, San lộ đãi ngộ như thế ở sau tận chủ lực môn đi đến mổ dọc cổ sau khi đấu vòng loại cùng tứ kết cũng đã đá xong xuôi tiến vào vòng bán kết chính là New Zealand quán quân một lần City cùng Mexico Raúl sao em tận vòng bán kết đối thủ chính là Raúl đối thủ của chúng ta khá mạnh a Melly có chút bận tâm cường cũng có điều là Trung Bắc Mỹ cùng cả dìt bệ khu vực quán quân thôi Mexico đội tuyển quốc gia còn có thể nhưng là bọn họ câu lạc bộ thực lực cũng là như vậy dù cho toàn thay thế bổ sung chúng ta chỉ cần hảo hảo biểu hiện liền nhất định có thể thắng Jesu đối với này đúng là không cần thiết chút nào Melly gật gật đầu. Hắn cũng là nhìn như vậy, chỉ có điều thành tựu trợ lý huấn luyện viên, cần nhắc nhở huấn luyện viên trưởng bất cứ lúc nào duy trì cảnh giác. Đối với sao tần nhóm dự bị tới nói, bọn họ ở mồ dọc cổ đã nghỉ ngơi chừng mấy ngày, hiện tại chính là muốn ở thế giới trước mặt, bày ra chính mình thời cơ tốt. Dù sao G.E.S.U. tuy rằng quen thuộc dùng thay phiên, nhưng là trọng yếu thi đấu bên trong, có thể lên sân thay thế bổ sung đơn giản chính là Joe Mezzo, J.V., Matthews, S.N.E.D.Lin, xã dệ này mấy cái. Những người khác cũng làm tớ gì siêng cùng đem bẻ lệ ra trận nhiều một chút. Hai cái hậu vệ cánh còn có tớ lù ra trận, kỳ thực liền tương đối. Ý. Bọn họ thường thường chỉ có thể ở cuộc thi đấu bên trong ra trận. Dưới tình huống như vậy, bọn họ đương nhiên muốn thể hiện ra chính mình trạng thái tốt nhất. Bọn họ thể năng dồi dào, ý chí chiến đấu sục sôi. Dạ dùn có thể nói là rất bi kịch đụng tới như vậy một đám thay thế bổ sung. Có như vậy thay thế bổ sung sao? Nhìn sang em tần nhóm dự bị ở đây trên như hổ như sói dáng vẻ, Dạ dùn huấn luyện biên trưởng không khỏi phát sinh bi phẫn tiếng la. Bọn họ cầu thủ vốn là ở 3 ngày trước thông qua bù giờ thi đấu mới đánh bại Tây Sydney dẻ trợ, thể năng trạng thái thì có chút giảm xuống, lại bị thể năng chiếm thượng phong sáng tần nhóm dự bị đè lên hành hung. Trước 405, bọn họ sẽ không có cơ hội chương 405, bọn họ sẽ không có cơ hội rủ dù dạ rủn ở trận này vòng bán kết bên trong, thua có thể nói là vô cùng thê thảm. Mở màn vẹn vẹn 15 phút, dễ ngay ở bên trong vùng cấm đánh đầu dứt điểm, vì là sáng tần mở ra thắng lợi cánh cổng. Ngay lập tức phút thứ 36, đẻ vẽ lệ nhận được dễ chuyển bóng sau khi, bên trong vùng cấm liền quá hai người, sau đó đem bóng ghi bàn không thành góc chết. Hẹp hai mở màn mệt mệt năm phút đồng hồ, Dajin liền thông qua một lần phản công nhanh độc thân lao thẳng vào, lại tiến vào một bóng. Mà Dạ Duyện ở kết thúc trước nhận được đồng dạng thay thế bổ sung lên sân Luca sau khi đột phá chuyển bóng Mai Khai nhiệt độ. Cuối cùng điểm số là bốn không. Sao ở trận này vòng bán kết bên trong hoàn thành rồi một hồi từ đầu đến đuôi tàn sát, Dạ Duyện thậm chí đều không có cái gì năng lực chống cự. Như vậy một hồi thảm bại thậm chí cũng ảnh hưởng đến bọn họ đón lấy phát huy ở giải ba và giải tư bên trong. Tuy rằng Dạ Duyện thực lực là cách xa ở một lần City bên trên, nhưng mà thi đấu thường quy trong thời gian hai bên nhưng đánh thành một một bình. Veneziai đại chiến bên trong dọa dùn bại bởi đối thủ, người thứ ba đều không thể mò đến. San Sanllorente thắng được rất vất vả. Jesu nói với vợ nhỏ Li: "Sát thực, ở mặt khác một hồi vòng bán kết bên trong, San Sanllorente đối mặt New Zealand quán quân đội dẹn các thành, bọn họ đánh cho tương đương vất vả. Hiệp 1 0 không, hiệp 2 bắt đầu sau không lâu San Sanllorente trước tiên dẫn một bàn, nhưng rất nhanh bị đối phương san bằng điểm số. May cho đến thi đấu tiến hành đến bù giờ giai đoạn, bọn họ mới dựa vào thay thế bổ sung lên sân mạ tô dứt điểm, đạt được trận này vòng bán kết thắng lợi nếu như bị kéo vào bù giờ thi đấu hoặc là penalty đại chiến lời nói, bọn họ thật là có khả năng thắng không được. phải cẩn thận, trận chung kết bọn họ thì có khả năng thay hình đổi dạng. Nam Mỹ đội bóng thường thường như vậy. Bernelli cảnh cáo một câu. Jesu gật gù, Bernelli nói không sai. đối với Nam Mỹ quan quân tới nói, lúc lượt cuộc trận chung kết là bọn họ phi thường coi trọng thi đấu, bọn họ cầu thủ nếu như tại đây dạng thi đấu bên trong có cái gì hài lòng biểu hiện, như vậy thì có rất lớn cơ hội bị Châu Âu đội ngũ vừa ý. sau đó đi đến Châu Âu. tại đây dạng kích thích bên dưới, bọn họ thường thường đều sẽ phát huy đến mức rất xuất sắc. Chúng ta sẽ phái ra toàn bộ chủ lực, vì lẽ đó vấn đề không lớn, San lộ rẹn rổ không có thực lực đặc biệt xuất sắc cầu thủ, bọn họ mùa giải trước tại bên trong Copa lại bở Tạ Đỏ ít biểu hiện liền bình thường, vòng bảng thi đấu bọn họ suýt chút nữa liền bị đào thải, nếu không là so với thứ ba độc lập có thêm hai cái hiệu số bàn thắng thua, vòng nó out vòng thứ nhất cũng là dựa vào penalty đào thải Jimmy, trận chung kết hai hiệp cũng là thắng Ba ra với quốc dân một cái bóng, nếu không là bở ra diễu đội. Ngũ tập thể biểu hiện không tốt, bọn họ muốn nắm Copa lại bở Tạ Đỏ uỵt vẫn là rất khó, vì lẽ đó chúng ta không cần quá lo lắng. Jesu nói với vợ Lời này đúng là không sai. trước của ba lại vợ tạ đỏ in hàm kim lượng vẫn tương đối cao. Có điều năm gần đây còn kém rất nhiều. tốt cầu thủ thường thường rất sớm đã bị châu Âu đội mạnh nào đi. Bọn họ có thể sử dụng ngoại trừ lao tướng, chính là đã bị cắt quá một vụ người trẻ tuổi. đối lập lên, toàn thể trình độ xác thực trên lại không ít. Nam Mỹ vẫn như cũ có rất ưu tú cầu thủ, nhưng là bọn họ đều ở châu Âu đá bóng, thậm chí là rất sớm đã đi tới châu Âu. Cái này cũng là cái xu thế. Dù sao tuổi trẻ thiên tài sớm một chút đi châu Âu, tiếp thu càng tốt hơn huấn luyện cùng thử thách, thành tài suất cũng sẽ cao rất nhiều. Vì lẽ đó Nam Mỹ Câu lạc bộ trình độ, ở trước đây còn có thể cho châu Âu đội bóng chế tạo không ít phiền phức tình huống, hiện tại đã trượt đến rất khó đối với châu Âu quán quân chế tạo phiền phức. Southampton duy nhất muốn lo lắng chính là đánh lâu không xong, có thể hay không để đối thủ phản kích cá thủ. Ta sẽ không để bọn họ có cơ hội tự thủ đến chúng ta nôn nóng. JESU nói, phá hàng phòng ngự dày đặc, Southampton có chính là thủ đoạn. Mặc kệ là hai cánh truyền vào trong, vẫn là trung lộ thẩm đấu, hoặc là ở ngoài vùng cấm xuất xa, bọn họ đều có đầy đủ năng lực tiêu công, cũng chính là đá phạt thiếu một chút, nhưng là bờ phạt góc không kém đã phạt lời nói, Coutinho cũng có thể tới hai chân. Mà cuộc tranh tài này bên trong, jeffu phái ra một cái đối lập pha trộn đội hình. Thủ môn tiếp tục là Romero, đối với đội tuyển Argentina ngũ dùng hắn tốt hơn. Hai cái hậu vệ cánh đổi thành chủ lực cản sẽ lộ cùng Alonso, trung vệ nhưng là hai cái tuổi trẻ trung vệ, bại lũ cùng Diogo, Otamendi tiếp tục nghỉ ngơi. giữa sân ma tiếp cùng Casemiro hợp tác trung lộ, Reba Junior một người ở trước, cho hắn càng nhiều phạm vi hoạt động cùng cầm bóng quyền hạn tiền đạo xạ dẻ cũng lại lần nữa thủ phát, cùng hắn hợp tác chính là Lukaku của men như vậy một cái chiến thuật biến hóa khác không lớn chính là trên hàng hậu vệ hai cái tuổi trẻ trung vệ tốc độ càng nhanh hơn phạm vi hoạt động càng to lớn hơn vóc người càng cao lớn đánh đầu năng lực càng xuất sắc như vậy một cái biến hóa để san lộ rẹn rộ phương diện quên quá khứ vì lẽ đó để bọn họ cũng là bởi vì chuyện này ăn được to lớn bị đắng mở màn vẹn vẹn 11 một phút zebra junior chuyển bóng mẹn đường biên mạnh mẽ đột phá sáng tạo một tình huống phạt góc zebra junior mở ra phạt góc hai cái trước cắm vào kiến tạo trung vệ đồng thời cao cao nhảy lấy đà dì ở phía trước hư lắp một súng phía sau theo vào bãi lì đã muộn một điểm nhảy lấy đà nhưng vừa vặn đuổi tới bắt đầu trụi xuống quả bóng, đón bay đến quả bóng, bại ly hất đầu công môn. Quả bóng cấp tốc bay vào san lộ rẹn dội không thành. Sao em tần trước tiên đạt được đi bàn? Mạ giả kẹt sân thể dục mấy bạn tên fan bóng đá lập tức hưng phấn hô lớn lên. Nơi này chỉ có mấy trăm tên đường xa mà đến sang em tần fan bóng đá. Dù sao từ nước anh chạy đến mộ dọc cổ vẫn coi chút xa, tuy rằng mộ dọc cổ nằm ở châu phi Cơ bắc, cùng tây ban nha nhìn nhau từ hai bờ đại dương, nhưng là cùng nước anh cũng cách toàn bộ tây âu Có cái này tài lực cùng thời gian chạy đến bộ dọc cổ đến cổ động viên vẫn là không nhiều, đặc biệt là lễ dáng sinh lập tức liền muốn tới tình huống. Có điều hiện trường mấy bạn tên Ben fan bóng đá đúng là phần lớn chống đỡ Southampton, dù sao Southampton là vô địch Champions League, bọn họ xem Champions League con đường nhất định phải so với xem Copa lái bở tạ đỏ ít con đường muốn nhiều, tuy rằng bọn họ không hẳn là Southampton cổ động viên, nhưng là chỉ là xem phù mặt, bọn họ đều sẽ càng chống đỡ Southampton. Tuy rằng Southampton nhân khí tuyển thủ, thì như James hoặc đã rời đi, có điều Southampton cao nhân khí cầu thủ vẫn là không ít. Tỉ như Re Bøjer thì như xa dễ. Hiện tại sang em tần dẫn trước, bọn họ bắt đầu lớn tiếng hò hét. Hy vọng sang em tần có thể lại lần nữa đạt được ghi bàn. San lộ rèn rổ trên dưới lại có chút đau đầu. Dù sao bọn họ chủ đánh chiến thuật là phòng thủ phản công, hiện tại đã mất bóng, còn làm sao phòng thủ? Cũng chỉ có thể chuẩn bị tấn công. Kết quả là, bọn họ bắt đầu khởi xướng tấn công, không ngừng thông qua chính mình làm chuyển đến tìm cơ hội. Thành tiệu Nam Mỹ bá quân, bọn họ ở kỹ thuật cùng phối hợp với không có vấn đề gì, cứ việc không có đặc biệt đỗ suất cầu thủ, có điều thắng ở thực lực bình quân. Southampton đạt được dẫn trước sau khi thì lại bắt đầu bước chắc giữa sân cùng đối phương dây dưa, bọn họ kỹ thuật cũng rất xuất sắc, hiện tại nếu dẫn trước, liền chính xác có thể lại dưới tính tình cùng đối phương nhiều đỏ sức, ngược lại hiện tại suốt ruột khẳng định không phải bọn họ. Chương 406, ung dung thắng lợi chương 406, ung dung thắng lợi sau đó hai bên bế tắc vẫn kéo dài đến hiệp một kết thúc. San Lộ rèn rổ muốn khởi sướng tấn công, lại bị Southampton thông qua chạy cùng chặn lại để bọn họ không có cách nào rất tốt khởi sướng tấn công, Ma tiếp cùng Casemiro cặp tiền vệ phòng ngự hợp tác tấn công nữa trên có thể chênh lệ một ít, nhưng mà ở phòng thủ trên nhưng tương đương cường hẳn. K.C. áp sát người bước cướp, ma tiếp phụ trách cản quét cùng một lót, cặp đôi này tiền vệ phòng ngự hợp tác bày ra phối hợp năng lực cũng làm cho rất nhiều người sáng mắt lên. Đặc biệt là cùng K.C. so ra, ma tiếp kỹ thuật không tốt như vậy, nhưng mà hắn hung ác tắc bóng cùng tích cực chạy, còn có hắn cái kia thân cao mang đến diện tích che phủ bổ trợ, cũng là rất kinh người. Tốt như vậy một cái tiền vệ phòng ngự ở sang tần đánh thay thế bổ sung, cũng có rất nhiều đội ngũ bắt đầu có khác ý nghĩ. Đương nhiên đối với này Jesu cũng không để ý hiệp một đứng bước đối phương tấn công sau khi giữa sân lúc nghỉ ngơi Jesu cũng không nói thêm gì mà là để các cầu thủ ở hiệp hai phản kích muốn đánh cho càng nhanh hơn một điểm như vậy tốt hơn nắm lấy đối phương ép lên đến sau khi chống giống xa lộ rẹnộ hiệp một tấn công kỳ thực cũng thật không dám triệt để ép lên đến nhưng mà hiệp 2 còn lạc hậu bọn họ sẽ không tiên chỉ quá lâu nhất định sẽ quy mô lớn ép lên chuẩn bị tranh thủ ghi bản đến thời điểm chính là sao em tầng cơ hội cuối cùng cuộc tranh tài này muốn thắng cũng khó Dù sao San Lộ Dẻn Dội thực lực có hạn, nhưng mà muốn dùng càng dùng ít sức phương pháp thắng trận, vậy thì cần một điểm chiến thuật. Có điều Jesu không nghĩ đến chính là Hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, Sao Hem Tần cấp cầu thủ liên cho hắn một niềm vui bất ngờ. Hiệp 2 bắt đầu sau, San Lộ Dẻn Dội đánh mạnh một quãng thời gian, sau đó đến viên Sao Hem Tần tấn công. San Lộ Dẻn hàng phòng thủ vào lúc này vẫn là rất hoàn chỉnh, bọn họ bắt đầu chống đối Sao Hem Tần tấn công, đồng thời cân nhắc sau đó phải làm sao phản kích mới là. Nhưng mà rút khỏi vùng cấm xạ dễ nhận được lukaku Cú bóng, sau đó là một cái muốn truyền thẳng mạnh động tác giả thấp dẫn đối phương chú ý lực sau khi xạ dệ nhưng xảo diệu đem bóng chụp trở về. Sau đó thẳng tắp giết vào đối phương vùng cấm. Lần này để san lộ rèn rổ các hậu vệ dồn dập nào tới, nhưng mà xạ dễ động tác so với bọn họ phản ứng còn nhanh hơn. Đột nhập vùng cấm sau khi xạ dễ đột nhiên lên chân xuất bóng, quả bóng kỳ tích bình thường từ bên trong vùng cấm tầng tầng bóng người bên trong bay qua. Sau đó ép sát mặt đất bay vào không thành góc xa. Ri bản sau khi xạ dễ ở tất cả mọi người đều không phản ứng lại tình huống, đã trực tiếp liền sông ra ngoài, gọi tới dưới khán đài, tiếng hô lên. Trên khán đài các cổ động viên lúc này mới như vừa tỉnh giấc chim bao theo hắn động tác, cùng cao giọng hoan hô lên. Louis lần này đột phá đúng là đặc sắc ca. Mỡ mèo lì không nhịn được thán phục một tiếng. Đúng đấy, cái tên này cái này mùa giải tuy rằng ghi bàn không trước đây hơn nhiều, nhưng là hiệu suất tăng cao rất nhiều, còn nắm giữ càng nhiều tấn công phương thức, hắn cái tuổi này còn có thể kéo dài tiến bộ thực sự là một cái làm người ta giật mình sự tình. Jesu gật gật đầu, khả năng là bị Ra Mi bước ra đến đi. Mỡ mèo lì che miệng nói với Jesu. Jesu sững sờ, sau đó bắt đầu cười ha hả Này thật là có khả năng. Tuy rằng Sa Dễ không có khả năng lắm đối với vắt đi có ý kiến gì, nhưng là nhìn thấy một cái cùng mình cùng năm, trước đây hoàn toàn không có cách nào cùng mình so với gia hỏa, cái này mùa giải lại đột nhiên bất khởi, biểu hiện dị thường xuất sắc, thậm chí còn là uy hiếp địa vị của chính mình. Sa Dễ bất chi bất giác đều sẽ theo bản năng cho là mình muốn biểu hiện càng tốt hơn một điểm mới được. Tại đây dạng tâm thái dưới đã đạt đến thời đỉnh cao hắn làm tiếp đột phá, tựa hồ cũng không tính cái gì rất đặc biệt sự tình. Có điều Jesu ở trong lòng nhưng là thở dài một tiếng, hắn rất muốn đem Sa Dễ vẫn lưu lại. Có điều bây giờ nhìn lại cái này mùa giải đại khái chính là xạ dễ ở thủ hạ mình cái cuối cùng mùa giải mùa hè sang năm hắn quá nửa là gặp đi coi như không đi cũng phải cho hắn cung cấp một phần đầy đủ phong phú cùng trên thế giới tiền lương cao nhất đám kia cầu thủ tiếp cận tiền lương mà đây là sang em tần rất khó gánh chịu nổi vì lẽ đó liền xem sang năm muốn bán thế nào đi xạ dễ kỳ thực jeffu vẫn là rất chờ mong xạ dễ ở thủ hạ mình đá một cái hoàn chỉnh mùa giải gặp có ra sao biểu hiện bây giờ nhìn lại có thể sẽ là một cái tiến mới trên sân hai bóng dẫn trước sang em tần trong trận đấu bắt đầu trở nên càng thêm thành thạo điêu luyện San Sanlộ Djenrổ muốn phản kích cũng có chút để ngoại, vì lẽ đó bọn họ trái lại ở phút thứ 78 bị Southampton đánh một lần phản kích, Zheber Júnior giữa sân chọc khe, Lukaku đường biên chạy nước rút sau độc thân lao thẳng vào, Di Bald đem cuối cùng điểm số khóa chặt ở 3-0. Trên. Một cái 4-0, một cái 3-0, Southampton bắt câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất lúc lật cuộc quả quân, cũng là ở giờ mi ở lịch câu lạc bộ bắt được cái thứ hai lúc lật cuộc quả quân, nhìn từ góc độ này, Southampton ở giờ mi ở lịch địa vị, xem như là càng ngày càng cao. Bọn họ vốn là truyền thống đội ngũ, chỉ có điều thành tích có chút quá chính lệ hầu như không cái gì quan quân mà thôi. ở sau trận đấu bình thường bên trong, xa dễ một người ôm đồm vua phá lưới cùng cầu thủ xuất sắc nhất hai hạng giải thưởng lớn. hắn hai trận thi đấu bên trong đánh vào ba bóng, là biểu hiện tốt nhất cầu thủ. sao em tần bắt được một bút khả quan tiền thưởng, jes cũng không có hảo phong đến toàn bộ phát xuống đi, mà là đem tiền thưởng một nửa thành tiểu thắng lợi tiền thưởng phân phát các cầu thủ, còn lại toàn bộ đều hoa tiến vào câu lạc bộ tài khoản. đối với này sao em tần các cổ động viên cũng rất lý giải, bởi vì tân sân vận động đã bắt đầu khởi công. đương nhiên, hiện tại vẫn là đang đánh nền đất giai đoạn. Cái kia nơi trước đây là hải quân căn cứ một phần, thiếu không được có chút phòng dưới đất hầm trú ẩn cái gì, vì lẽ đó chỉ là cái này trước công trình, liền muốn thời gian rất dài. Căn cứ quy hoạch, trong vòng 3 năm sửa xong, nói cách khác ở 17 năm mùa hè có thể rời vào sân bóng mới, cũng đã là một cái rất hiếm có sự tình. Được rồi, chư vị, đón lấy các ngươi có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Có điều đừng quên, 24 ngày, chúng ta liền muốn một lần nữa tập trung. GSU ở mộ dọc cổ liền trực tiếp giải tán đội ngũ, ngày hôm nay là ngày 20 tháng 12, vòng kế tiếp giải đấu nhưng là ở 26 ngày bắt đầu. JESU tương đương với cho các cầu thủ ngoại ngạch thả 3 ngày kỳ nghỉ để bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, sau đó sẽ đi chuẩn bị chiến đấu giải đấu. đương nhiên, đón lấy lịch thi đấu cũng sẽ phi thường dày đặc. Các cầu thủ hoan hô từ khách sạn liền trực tiếp giải tán JESU nhưng là bắt đầu cùng huấn luyện nhân viên các thành viên xem ra lập tức liền muốn tiến hành một vòng ngoại hạng Anh. Có điều cuộc tranh tài này kết quả để bọn họ có hơi thất vọng. Chelsea sân khách hai không gọn gàng nhanh chóng bắt sở City, ở nhiều thi đấu một hồi tình huống đã dẫn trước Southampton đầy đủ 8 phần. Này đã là một cái tương đối lớn trên lệ. nay 8 phần kỳ thực không tính cái gì nhưng là đón lấy chúng ta lịch thi đấu hơn nửa muốn so với bọn họ càng dày đặc, vậy thì có hơi phiền toái. Vaughn Meow lị thở dài một tiếng. Chương 407, có thể hay không đánh tới đến Li chương 407, có thể hay không đánh tới đến Li Southampton dùng hai trận gần như ung dung thắng lợi, bắt lúc nút cuộc quân, điều này làm cho bọn họ được English lần truyền thông nhất chí tán dương, dù sao trước giờ Mi ở list 4 lần tham gia club cup thi đấu, 3 lần thất bại tan tác mà quay trở về, để vẫn đăng The Guardian Mi ở list là đệ nhất thế giới giải đấu nước Anh thể dục các ký giả có chút trên mặt tối tăm. Mà hiện tại mà Sao Hemtần thắng lợi xem như là cho bọn họ chứa mặt. Sao Hemtần câu lạc bộ phương diện cũng là thanh thế hùng vĩ làm cái chúc mừng nghi thức. Sao Hemtần mấy bạn tên các cổ động viên ở sân bóng Sctmà gì ép nhìn thấy Lucas cút cút và vần còn có xạ dễ bắt được Lucas cầu thủ xuất sắc nhất cùng đua phá lưới cút. Toàn bộ bầu không khí tương đương nhiệt liệt. Mà ở sau đó giải đấu bên trong biểu hiện của bọn họ cũng tương đương không sai. Lễ giáng sinh sau cuộc so tài thứ nhất Sao Hemtần là sân khách khiêu chiến cờ jits tổ Bởi vì bọn họ tham gia Lucas cuộc thi đấu nguyên nhân vì lẽ đó cuộc tranh tài này là bị sắp xếp ở vòng này cuối cùng tiến hành trước thi đấu cũng đã đá xong xuôi. Chelsea sân nhà hai không nhẹ lấy West Ham gặp ở nhiều đá hai vòng tình huống đã dẫn trước Southampton đầy đủ 11, mà Manchester Song Hùng khoảng thời gian này cũng không nhàng rồi. Man City liên tục thắng lợi sau khi điểm đạt đến 42 điểm, dẫn trước Southampton tần 8 phần. MU cũng có 35 phút, dẫn trước Southampton tần 1 phần. đương nhiên, bọn họ đều nhiều hơn thi đấu hai trận. Có điều cặp đôi này Southampton tới nói đã là một cái rất lớn áp lực. Trước vẫn là thứ hai, hiện tại đã lướt xuống đến thứ tư. Tuy rằng thiếu thi đấu hai trận, nhưng mà không phải nói này hai trận thi đấu bọn họ liền nhất định có thể bắt được 6 phần. Nếu không, giải đấu còn có 22 vòng, bọn họ liền nhất định có thể bắt được 60 điểm sau. Điểm có khả năng bắt được, cùng điểm đã tới tay, đó là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa bọn họ mới vừa cầm club gật của quang hiện tại trạng thái A thể năng A cũng đều không ở tốt nhất, dưới tình huống như vậy, bọn họ sân khách khiêu chiến vì trụ hạng mà chiến cờ giết tổ Vé Lý, lật thuyền trong mương cũng là cái sát suất cao sự kiện. Lời nói mới vừa khích lệ quá bọn họ tại trên club ước vì là giờ Mi ở League làm vẻ vang các truyền thông lập tức bắt đầu xem thấp xa tận tại bên trong giải đấu biểu hiện, cũng là một cái rất khiến người ta cảm thấy đến giật mình sự tình. GESU ở trận này thi đấu bên trong phái ra một cái pha trộn đội hình, chủ lực bên trong chỉ có Mẹn, Vati, Kutino, casemiro, Otamendi, Cancelo cùng cũ lở Kỳ tiếp tục ra trận, những vị trí khác thay phiên lên đẻ mẹ lệ, Tân Ziver, nhưng mà bọn họ ở đây trên biểu hiện, vẫn như cũ áp chế lại đối phương đã ở giữa sân tổ chức tuy rằng cùng Zebra Junior so ra còn kém một chút nhưng mà đối mặt Cridz tổ vẽ lị thời điểm, hắn chuyển bóng đúng là có vẻ tương đương không sai. Đẹp vẽ lệ thì lại dựa vào tốc độ không ngừng sáng tạo cơ hội. Mặc lúc gần cùng hai trận thi đấu đều không ra trận bắt đi, nhưng là thể năng cùng trạng thái đều tương đương hài lòng. Hơn nữa cực kỳ khát vọng thi đấu. Mở màn mẹn vẹn 8 phút, mẹn liền nhận được đẹp vẽ lệ phạm vì lớn rời đi bóng sau khi đột phá đến bên trong vùng cấm, sau đó đem bóng chuyển đến trung lộ, bắt đi chiếm cứ phía trước vị trí, nên bóng chính là một ước Quả bóng nhanh chóng bay vào không thành. Cơ di thủ môn sợ tợ dần nghỉ, liền cứu thua động tác đều không cách nào làm được, chỉ có thể quay đầu bất đắc dĩ nhìn quả bóng bay vào không thành. Bát đi vung về một hồi nằm đấm, trước hắn đã liên tục hai vòng không có ghi bàn. Thêm vào club bất hai trận thi đấu hắn đều không ra trận, vì lẽ đó lần trước ghi bàn còn muốn tìm hiểu đến đầu tháng 12 thứ 14 vòng, đánh vào cái này bóng sau khi, để Bát đi hơi hơi phiền muộn tâm tình được tốt nhất ăn ủi Hiện một kết thúc trước, sao em ở trước sân đánh ra một lần đẹp đẽ phối hợp, Bát lùi lại cầm bóng, sau đó làm bóng cho Cutino, Cutino đưa ra một cái đẹp đẽ chuyền chéo. Cánh trai trước cắm vào kiến tạo Alonso tiếp bóng sau khi đột nhập vùng cấm, quả đoán ở góc độ không lớn địa phương lên chân sút bóng. Quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành góc xa, đối phương thủ môn cứu thua không kịp. Alonso đánh vào hắn gia nhập Liên Minh Sanghamton hơn một năm đến cái thứ nhất đi bản. Hắn mặc dù là cái kiến tạo hình hậu vệ cánh, nhưng là chính mình sút bóng không nhiều, lần này có thể đạt được đi bạn. Alonso cũng tương đương như phấn. Hiệp 1 2 bóng dẫn trước Sanghamton ở hiệp 2 bắt đầu sau không lâu lại tiến vào một bóng, rẻ bờ mở ra phạt góc chớp cắm vào kiến tạo Otamendi ở trước khung thành điểm bắt đầu cơn môn, đánh vào toàn trưởng thi đấu cái thứ 3 ghi bàn. Trận này bị truyền thông nhộn đấm Southampton rất khả năng lật tuyển trong mương thi đấu, liền như thế không có chút hồi hộp nào bị Southampton bắt, tuy rằng thời gian sau này bên trong cỡ tổ đã lùi đoạn về một phần, Southampton vẫn như cũ ba một bắt cuộc tranh tài này, vượt qua mở lũ trở lại thứ 3 vị trí, khoảng cách Chelsea điểm chênh lệch một lần nữa trở lại 8 phần, đồng thời thiếu thi đấu một hồi. Hai ngày sau, ngày 28 tháng 12, Southampton liền đem sẽ ở sân nhà nên đón Chelsea Đây là một cái Southampton thu nhỏ lại điểm trên lệnh cơ hội tốt, đối với Chelsea tới nói, cũng là một cái quan cách đối thủ cơ hội tốt. Dù sao nếu như có thể đánh bại Southampton, tướng linh trước tiên ưu thế lại lần nữa mở rộng đến 11, Southampton lại nghĩ đuổi theo, kỳ thực liền phi thường khó khăn. Đừng xem giải đấu còn có một nửa thời gian, Chelsea nếu có thể đánh bại Southampton, như vậy bọn họ ở trên nửa mùa giải thành tích là có thể nói là tương đương huy hoàng, bọn họ đem ở đá với đội mạnh thi đấu bên trong, giữ cho không bị bại chiến tích duy nhất một hồi thất bại là tại trên người lụa cá xô lật thuyền trong mương còn đối với đội mạnh hài lòng chiến tích cùng đối với đội yếu ổn định cướp điểm năng lực đầy đủ để chelsea trở thành mùa giải này giải đấu quán quân chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng đối với chelsea thi đấu chúng ta muốn nỗ lực giành thắng lợi cái này mùa giải chelsea biểu hiện rất xuất sắc nhưng là chúng ta rất cao hứng có thể trở thành là chi thứ nhất đánh bại chelsea đội ngũ jesu đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói mujiro cũng có vẻ rất là khí thế bất ngờ muốn đánh bại chelsea đây quả thật là là một cái chuyện rất khó chelsea mùa giải này ở ta xuất lĩnh giới đã đạt đến hoàn mỹ trạng thái Bất luận người nào đều không cách nào ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Southampton quá khứ hai cái mùa giải biểu hiện sát thực rất xuất sắc, có điều cái này mùa giải cũng đến trạng thái muốn trượt thời điểm. Chúng ta có rất mạnh mẽ đội ngũ, nhất định sẽ làm cho Sao Em biết cái gì gọi là chelsea tấn công. Hai bên huấn luyện viên trưởng đều ở truyền thông trên thả lời hung ác, điều này cũng làm cho rất nhiều phóng viên cũng bắt đầu chờ mong lên cuộc tranh tài này đến. Hai cái có thể gọi hiện tại cao cấp nhất huấn luyện viên trưởng, hiện tại rốt cục bắt đầu rồi đối kháng chính diện, đây đương nhiên là một cái khiến người ta chờ mong sự tình. Mu không cần phải nói, hắn vẫn luôn là cá tính huấn luyện viên trưởng. Mà ES nhưng là 2 năm qua quật khởi huấn luyện biến trẻ, tuy rằng trước hắn tựa hồ rất khiêm tốn, nhưng là mấy năm qua, JES thú cũng bắt đầu lộ hết ra sự sắc bén lên. Tuy rằng hai người không phải lần đầu tiên giao thủ, nhưng là dưới tình huống như vậy giao thủ, tựa hồ vẫn là lần thứ nhất. Thật chớ mong cuộc tranh tài này a, bọn họ có thể hay không đánh tới đến đây. Hầu như sở hữu phóng viên đều tại đây dạng chờ mong. Chương 408, thế hòa cũng không sai chương 408, thế hòa cũng không sai, nhưng mà ở 28 ngày cuộc tranh tài này bên trong, nhưng hạ nát hầu như tất cả mọi người kính mắt. Một lòng một dạng nghĩ muốn xem náo nhiệt các ký giả, bất đắc dĩ nhìn hai bên ở đây trên dây dưa, Chelsea bày ra tử thủ phản kích tư thế, mà Southampton cũng không dám thật sự quy mô lớn ép lên tấn công, Chelsea phản kích bọn họ cũng là rất kiên kỵ. GESU nhìn trên sân, có chút bất đắc dĩ. mujino hai tay vây quanh, không chút biến sắc. Hai bên đều rõ ràng, lẫn nhau lẫn nhau trong lúc đó, là có sâu sắc kiên kỵ. Southampton tần tấn công, dù cho Chelsea có đỉnh cấp phòng thủ, bọn họ đến hiện tại 18 trận thi đấu chỉ làm mất đi 13 cái bóng. Phòng ngự cường độ có thể gọi châu Âu số 1, cũng rất khó thật sự có tự tin nói mình có thể chống lại Southampton tấn công. Mà Southampton thì lại không dám lớn mật ép lên tấn công. Đầu tiên chính là Chelsea phòng thủ sát thực làm tốt lắm, bọn họ muốn ghi bàn phải toàn tâm toàn ý tập trung vào tấn công mới được. Thứ hai chính là Chelsea phản kích, cái này mùa giải sự phản kích của bọn họ chủ yếu là dựa vào Diego Costa, tên này Tây Ban Nha tiền đạo hai năm qua chính là trạng thái đỉnh cao nhất, một người là có thể hoàn thành ghi bàn loại kia. Chelsea cái này mùa giải chiến thuật toàn thể tới nói khá là đơn giản. Trên căn bản chính là học mùa giải trước Atletico, đem sự chú ý đặt ở phòng thủ trên đồng thời, phản kích chính là tìm Costa một người, nhìn hắn có thể hay không nhặt được bóc tiền. Costa biểu hiện cũng rất ra sức, đều là có thể đạt được ghi bàn Hơn nữa hắn biểu hiện như vậy, để đối thủ ở thời điểm tiến công, không nhiều lực lượng phòng thủ chỉ có thể đem tập trung sự chú ý ở trên người hắn, cứ như vậy, William cùng há giận cơ hội, liền bắt đầu trở nên càng nhiều. Chelsea cho tới nay mới thôi 18 vòng giải đấu đánh vào 40 bóng, chỉ có 13 cái là Costa tiến vào, nhưng mà cái khác ghi bàn trên căn bản cũng cùng Costa không tránh khỏi có quan hệ Dưới tình huống như vậy, Southampton làm sao dám yên tâm ép lên tấn công? Vì lẽ đó hiện tại tình cảnh liền rất khó coi, Southampton tấn công không dám lớn mật, Chelsea phòng thủ thì lại tương đương kiên cố. Tuy rằng cuộc tranh tài này cuối cùng vẫn là có ghi bàn, mở màn phút thứ 17, Lukaku ở vòng ngoài cấm địa một cước ngang ngược vô lý sút bóng vì là Southampton đạt được dẫn trước, cũng coi như là cho ông chủ cũ một lần gột rửa phản kích, nhưng là ở hiệp một kết thúc trước, ta hấp dẫn, có đủ nhiều sự chú ý, há giật dẫn, dẫn bóng đột nhập vùng cấm, vì là Chelsea san bằng tỷ số. Cái này cũng là toàn trường thi đấu chỉ có hai cái ghi bàn. Hai bên suốt bóng gộp lại đều không có 10 lần, Southampton 6 lần, Chelsea 2 lần, đối với mùa giải này, tờ Giờ Mi ở Leeds ghi bàn nhiều nhất hai cái đội ngũ tới nói, như vậy thi đấu, hiển nhiên vẫn còn có chút khó coi. Có điều hai bên huấn luyện biến trường, ở sau trận đấu đúng là đều có vẻ tương đối hài lòng. Không có thể thắng hạ xuống rất đáng tiếc, có điều ít nhất chúng ta không thua. Dưới cái nhìn của ta giữa chúng ta chênh lệch vẫn là năm phần, năm phần chênh lệch cũng không tính cái gì, dưới nửa mùa giải chúng ta có rất nhiều cơ hội. JESSU nói, ở sân khách nắm một phần ta không hài lòng lắm, có điều cũng có thể Có lúc chúng ta lại muốn này, lại muốn cái kia, nhưng là ở không có cách nào hai cái đều muốn thời điểm, có một cái cũng được. Dưới nửa mùa giải chúng ta thi đấu sẽ không so với sang em tần nhiều, hơn nữa chúng ta toàn thể cũng rất mạnh, vì lẽ đó ta cũng không cảm thấy dưới nửa mùa giải chúng ta sẽ rất đội. Mù Di nói, các ý giả thì lại nhất trí cho rằng, hai cái mang đội đánh như thế khó coi một hồi thi đấu huấn luyện biên trưởng còn ở đây trang cái gì đây. Người nào a đây là, nhưng mà trận này thế hòa sát thực đối với song phương đều xem như là có lợi, bởi vì rửa cả vào đồng hành tốt lên. Manchester song hùng này một vòng đều tao ngộ thế hòa, đối thủ còn đều không mạnh, mở ưu bình huộn vừa cũng không tính là cái gì, Man City nhưng ở sân nhà bị xếp hạng 19 Burley 22 bức hòa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình vẫn là khoảng cách Chelsea có 3 điểm trên lệ. L. tiền nhiệm tới nay, Man City cũng đánh qua một ít đẹp đẽ thi đấu, có điều đến hiện tại đều không có quản phân, cũng làm cho bọn họ tầng quản lý có chút bất mãn, nếu không là hiện tại không có thích hợp huấn luyện viên trường, bọn họ nói không chắc đã sớm lựa chọn thay đổi người. GSU kỳ thực không phải quá thỏa mãn bất hòa. Nhưng mà cân nhắc đến đón lấy bọn họ ở năm mới trận đầu liền muốn đụng với Arsenal, sau đó tại hạ một vòng thi đấu bên trong phải tao ngộ MU, cuộc tranh tài này có thể đá cái thế hòa, tựa hồ cũng là có thể tiếp thu. Dù sao Sanghempton đón lấy thi đấu nhiệm vụ, sát thực rất nặng. Năm mới sau ngày mùng ngày 1 tháng 1, Sanghempton sân nhà đá với Arsenal thi đấu, cùng Chelsea sân khách khiêu chiến hộ của thi đấu, là đồng thời tiến hành, điều này làm cho rất nhiều Sanghempton cổ động viên đều rất hồi hộp, ngoại trừ quan sát Sanghempton đối với Arsenal thi đấu ở ngoài, còn bất cứ lúc nào quan tâm mặt khác một hồi thi đấu tình huống. Arsenal khá là thảm. Thanh thiệu đệ nhất tuần hoàn bên trong duy nhất một nhánh bị Southampton đã đánh bại bit 6 đội ngũ, bọn họ đã rất phiền mượt, tuy rằng bọn họ hiện tại còn xếp hạng thứ 5, nhưng là Southampton trên nửa mùa giải ở The The ở biểu hiện đã bị người cho rằng là đội mạnh bộ lọc, vậy thì trực tiếp đem Arsenal đã cho lự đi ra, cho rằng bọn họ không phải đội mạnh. Có điều cuộc tranh tài này biểu hiện, bọn họ cũng rất khó cho là mình là một nhánh đội mạnh. Trên một vòng bị Chelsea bước hòa sau khi, Southampton đánh Arsenal liền khá là hăng hái, dù sao cùng Chelsea so ra, Arsenal phòng thủ không tốt như vậy, phản kích cũng không như vậy Cuộc tranh tài này, Jesu thay phiên một phần cầu thủ. Rồi gì xị trở lại thủ phát cùng bắt đi xạ dẻo tác. giữa sân thì lại cử đi Sorenderlin, Fonter mới vừa khỏi bệnh trở lại, chỉ là ngồi ở trên ghế dự bị, cũng không có ra trợ. Mà đội hình như vậy, ở không chê bóng trên muốn càng xuất sắc một ít. Sorenderlin vốn là khá là toàn năng, hắn phòng thủ cùng Casemiro cùng mà tiếp xuất sắc như vậy, nhưng có thể trợ giúp tổ chức cùng tấn công. Vì lẽ đó ở tại bọn hắn phát động bên dưới, hiện một xạ dệ liền vì là sang em tần mở ra thắng lợi cánh cổng, cản sẽ đường biên chuyển vào trong bay đến bên trong vùng cấm đợi gì sịp bên trong vùng cấm đánh đầu chuyển ngang, theo vào sạ dễ đâm bắn dứt điểm, mở tỷ số hiệp 2, đợi gì sịp cũng lại lần nữa dứt điểm, hắn ở vùng cấm phía sau giành trước hất đầu đem mạ tỉ lệ đập ra đến bóng đỉnh tiến vào khung thành trống. Arsenal tấn công ở sang em tần khống chế trước mặt rất khó sáng tạo ra cơ hội gì đi ra, chỉ có mấy lần có uy hiếp suốt bóng bị gần nhất đã ngồi vững vàng thủ môn chính vị trí cụ lở kỳ liên tục nhào đi ra. Lever vừa bắt đầu còn ở đây giới không ngừng chỉ huy, nhưng là ở hiệp hai sang đánh vào cái thứ hai bóng sau khi, hắn tựa hồ cũng từ bỏ. Southampton ở giữa sân hoàn toàn đã không chế cục diện, trên căn bản chưa cho Arsenal cơ hội gì, cuộc tranh tài này muốn thắng được đến, xác thực quá khó khăn. Cuối cùng Southampton ở sân nhà hai không nhẹ lấy Arsenal, ở đối với Arsenal hoàn thành rồi xong giết đồng thời, bọn họ cũng được một tin tức tốt. Chelsea ở sân khách 3-5-7 bởi hột vừa. Vợ thì nói với ZESU. Thua bao nhiêu? ZESU có chút ngạc nhiên. Đây quả thật là là hắn không nghĩ đến, dù sao dưới cái nhìn của hắn, năm nay hột vừa biểu hiện cũng không ra sao A-409, không thể lại thua MU-409. Không thể lại thua mở ưu cái kia Ken biểu hiện quá xuất sắc, hai cái đi bàn, còn có hai lần kiến tạo, trực tiếp liền phá tan Chelsea hàng phòng thủ. Cha cha, thật không nghĩ đến hổ vừa còn có như thế cái cầu thủ trẻ đây. Vỡ nẹo nói. Đúng đấy, hắn đã hoàn toàn đem cái kia hai cái trung phong đều đặt ở trên ghế dự bị, gần nhất 5 trận giờ mi ở Lít đánh vào năm bóng, mùa giải này các hạng thi đấu bên trong đã tiến vào 17 cái bóng, từ từ bay lên ngôi sao mới a JSU cảm thán một câu. Ken kỳ thực hắn cũng quan sát một quãng thời gian, đáng tiếc chính là, mùa giải trước Southampton muốn chính là một cái thành tục trung phong. Cái này mùa hè GSU cũng nỗ lực muốn tiến cử Ken, thậm chí còn muốn liền với Becker đồng thời đóng gói tới, đáng tiếc hỗn vụ nhưng từ chối yêu cầu của hắn, cho Becker mở ra 30 triệu bảng Anh giá trên trời, cho Ken mở ra giá cả nhưng là 40 triệu bảng Anh, cái này mùa hè tần tuy rằng kiếm lời không ít, nhưng là đều muốn để cho câu lạc bộ tu sân bóng dùng, cho hai cái địa phương cầu thủ nệ xuống nhiều tiền như vậy, GSU vẫn đúng là không nỡ. Nếu như Barcelona sớm một chút xuống tay với Sadge, GSU nói không chắc liền thật đem Sadge 6, 7 ngàn bảng Anh bán đi, sau đó mua lại Ken đến bổ dưỡng đáng tiếc chính là, bây giờ nhìn lại, em đã hoàn toàn ở hỗn vừa đặt chân thành công. Đón lấy muốn đào hắn cũng rất khó khăn. Có điều rất nhanh Jesu liền thả xuống, chính mình không thể mua lại sở hữu cầu thủ tốt, đặc biệt là trung phong loại vị trí này. sau em tần hiện tại thì có ba cái đỉnh cấp trung phong, còn có một cái tiền đổ vô lượng đồ đủ ở bên ngoài, coi như mua được em, cũng chưa chắc gặp có vị trí của hắn. Cho nên muốn muốn sau khi, Jesu cũng là thoải mái thắng được cuộc tranh tài này sau khi đón lấy nhưng là cúp FA vòng thứ 3 thi đấu, sau đó một tuần nghỉ ngơi kỳ. Trước tờ giờ Mi ở list các đội ở ngắn ngắn 5 ngày bên trong đá 3 trận giải đấu, làm sao cũng phải nghỉ ngơi một chút, không phải vậy cũng quá tàn nhẫn. Vì lẽ đó tuy rằng đón lấy tuần lễ này tựa hồ có thể để cho Sanghem tần bù thi đấu, nhưng là trên thực tế cũng không có ở đây liền bù thi đấu đạo lý, áp lực quá to lớn. Cup FA vòng thứ 3 Sanghem tần đối thủ là RW, đối mặt này chi cấp thấp giải đấu đội ngũ, GES dữ dựa theo thông lệ cử đi toàn bộ thay thế bổ sung, khỏi bệnh trở lại Fonter đánh đầy toàn trường, trạng thái khôi phục đến cũng không tệ lắm. Trên thực tế Fontter hiện tại cũng là 32 tuổi không tới còn lâu mới có được đến rất giá mức độ khỏi bệnh sau khi trạng thái khôi phục cũng không khó cuộc tranh tài này cuối cùng Samem thần một không nỗ lực đánh gục đối thủ rất lâu không già quá chàng lao tướng cỡ lọ sở đánh vào toàn trường thi đấu duy nhất một hạt đi bàn Samem tiếp tục ở các hạng thi đấu bên trong kể vai sát cánh trên nửa mùa giải chúng ta từng ở sân nhà bại bởi MU lần kia có thể nói là một lần bất ngờ nhưng là bất ngờ chỉ có thể có một lần MU tuy rằng hiện tại xếp hạng thứ tư nhưng là bọn họ thực lực tổng hợp cùng chúng ta so ra vẫn có chênh lệnh nhất định không sai cuộc tranh tài này sẽ ở Ocha Fort tiến hành nhưng là Ocha Fort làm sao ma lực chủ yếu là thắt ở Ferguson cái sân trên người, mà không phải bọn họ mỗi cái cầu thủ trên người đều có cái gì ma lực. Ở Ferguson cái sân sau khi về hưu, chúng ma này lực đã từng bước tiêu tan. Nhưng là nếu như chúng ta còn có thể bại bởi M.U. lời nói, cái kia chính là chúng ta làm một chi đội mạnh xỉ dụng. Đón lấy cuộc tranh tài này, chúng ta muốn thắng, chúng ta không thể ở một cái mùa giải bên trong bị nào đó chi đội bóng ở hai hiệp trong khi giao thủ đạt được dẫn trước. Zsú -e bung vẩy nắm đấm ở phòng thay đồ bên trong hồ. Hai tuần lễ này trên căn bản chỉ là một chuyện, vậy thì là cổ vũ lên các cầu thủ đấu trí, để bọn họ cố gắng bắt cuộc tranh tài này. Phải biết hiện tại ở bảng tổng sắp trên, Southampton có thể không còn là quán quân đệ nhất người cạnh tranh, ngược lại bọn họ cùng MU thành đối thủ cạnh tranh. Chelsea cùng Man City hiện tại điểm đều là 46 phần, Man City gần nhất thật trạng thái để bọn họ đuổi kịp Chelsea điểm, mà Southampton thiếu thi đấu một hồi 41 điểm, MU nhưng là 37 phần. Nếu như cuộc tranh tài này Southampton lại bại bởi MU lời nói, như vậy bọn họ thứ ba vị trí đều có chút nguy hiểm, ngược lại, nếu như Southampton sân khách đánh bại MU, như vậy bọn họ liền có thể dẫn trước MU 7 phần, để MU trên căn bản rời đi thắng lợi hàng ngũ có thể sớm đá văng ra một cái đối thủ, đương nhiên rất trọng yếu. Trận chi này một vòng Chelsea gặp đá với trên nửa mùa giải duy nhất để bọn họ thất bại Newcastle, Man City nhưng là sân khách khiêu chiến thực lực không tầm thường Everton, cũng là Southampton một cái cơ hội tốt. Vì lẽ đó đi ngang qua nghỉ ngơi sau khi, Gess phái ra chính mình mạnh nhất đội hình, thủ môn cũ lờ kỳ, hậu vệ Câncelo, Alonso, Couto Mendes, Bailey, giữa sân Casemiro, Zheber Jenner, Coutinho, tiền đạo men, và Lukaku, xả ngồi ở trên ghế dự bị, băng đội trưởng thì lại mang ở Zheber Jenner trên cánh tay. Van Gaan thì lại phái ra một cái 3-4-2 một đội hình, hoặc là nghiêm chỉnh mà nói cũng coi như là 3-4-3, thủ môn đờ ghi, ba tiên trung vệ hai bên chính là Phil Jones cùng B'Light, trung lộ là Sờ Linh, giữa sân hai bên là Valencia cùng Luque trung so, lộ nhưng là cải đánh giữa sân Juni cùng Kazip, ở tại bọn hắn trước người hai cái công kích giữa sân kiêm tiền đạo canh chính là Zee cùng Mata, Van Cơ Si một người ở trước. Bộ này đội hình muốn nói lên vẫn là rất hoa lệ, có điều gì EFU nhìn một chút sau khi liền cảm thấy đây là Van Gaan bất đắc dĩ thay đổi. Juni đánh giữa sân, chính là để hắn cùng Vantersi đồng thời ra trận, nhưng là một mực ở chiến thuật của hắn bên trong, lại chỉ có thể có đơn tiền đạo, vì lẽ đó Juni chỉ có thể bất thức đi đánh giữa sân, Mata cùng Zimagia đều là rất xuất sắc có thể một bên có thể trúng cầu thủ, nhưng là bọn họ ở đường biên tấn công tác dụng lại sẽ bị hai cái tiền vệ cánh thay thế còn Bờ Lai đánh chung vệ trái không tính cái gì, hắn muốn là cũng thích hợp nhân vật như vậy, đúng là Lukesho bị hắn đặt ở cánh. Trái vệ vị trí, vị trí này kỳ thực không quá thích hợp Lukesho. Luke so vẫn là càng thích hợp đánh hậu vệ cánh trái, đúng là hiện tại Sangham tần hậu vệ cánh trái Alonso càng thích hợp cánh trái vệ vị trí này. Đối phương nếu giữa sân thiếu hụt sức khống chế đường biên lại có chút tác dụng chủ điểm, ba trung vệ hai sườn thiếu hụt cũng là rất khó bù quyết. Như vậy Jesu nếu như không cố gắng lợi dụng trên điểm này lợi nói, vậy hắn liền đúng là cái kẻ ngu si. Vì lẽ đó hắn đối với cuộc tranh tài này yêu cầu chính là, giữa sân muốn khống chế lại bóng, hai cánh ở thời điểm tiến công nhiều từ hai sườn khởi sướng, đem đối phương một bên trung vệ hấp dẫn ra đến, lại đánh bọn họ phía sau. Ba hậu vệ nhất định thì có bao trùm không tới địa phương, chỉ dựa vào giữa sân bọc lót không thể được, huống chi bọn họ giữa sân thật là có năng lực phòng ngự liền ca zip một cái, tuổi tác hắn còn không nhỏ, trạng thái đang giảm xuống. Chỉ có điều mở giữa sân cũng là hắn còn có năng lực phòng ngự, cái khác ở thay thế bổ sung châu ngồi, Fletlini. Cái kia khổ người quá lớn, tác dụng của hắn chủ yếu là ở tấn công trên. Hezera. Đó là một Tây ban nha tiền vệ phòng ngự, am hiểu chính là tổ chức cùng phân bóng, phòng thủ không phải cường hạng, Morkitan. Đó là một cái tuần vị tiền vệ tấn công. Chương 410, lấy xuống mũ chương 410 lấy xuống mũ từ sang em tận gia nhập liên minh mở ưu vài tên trong cầu thủ vợ lại cùng Luke so vẫn phải là đến trọng dụng có điều mở khi Ta An liền có vẻ hơi dãy dùa tuy rằng hắn năng lực tiến công rất mạnh nhưng mà Van Gaan trong đội hình nhưng không quá có vị trí của hắn có lúc Van Gaan để hắn đánh Juni vị trí kia trên nửa mùa giải thời điểm hắn ra trận vẫn là rất nhiều nhưng là theo mùa đông Mata chuyển nhượng mà đến vị trí của hắn chậm rãi liền né mất dù sao đang công kích giữa sân ở vị trí này mặc kệ Mata vẫn là Di Ma -di -a, bọn họ giá trị con người đều so với mở khi Tajian muốn cao. Zane đối với này cũng có chút tiếng nói, vốn là hắn đem mở khi Tazi an bán cho M.U thời điểm, M.U vẫn đúng là dùng đến trên hắn, hắn đối với tờ giờ Mi ở League kỳ thực cũng rất thích ứng, là một cái công kích giữa sân, hắn ở Southampton tần rèn luyện bên trong là tiền vệ trung tâm cũng có thể đánh, ở M.U thấy thế nào đều có một vị trí, nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Vốn là cùng K.Zip hợp tác giữa sân chính là hắn, hắn xếp sau dẫn bóng trước cắm vào năng lực cùng vân bóng năng lực cũng có thể làm được rất tốt, nhưng mà Ga an dùng bàn tơ đánh duy nhất cái kia trung phòng Juni cũng chỉ có thể vị trí ở phía sau một ít, nhưng là Juni không quen đánh đường biên, gặp thỉnh thoảng đến trung lộ đến, như vậy liền đè ép mở khi Ta Ji An không gian, để hắn biểu hiện không tốt như vậy. Trên lý thuyết này Kỳ Thực cũng không tính cái gì, dù sao theo rèn luyện, bọn họ loại này đỉnh cấp cầu thủ là có thể chậm rãi rèn luyện ra càng tốt hơn không gian phối hợp. Nhưng mà mùa đông Ban Ga An lại tiến cử Mata, cứ như vậy, Mata cái kia có thể chúng có thể một bên đặc điểm, cùng Di Ma ở trước sân phối hợp đến càng tốt hơn. Juni vị trí cũng chỉ có thể tiếp tục lùi lại, cứ như vậy, mở khi Ta An liền không vị trí. Dù sao Van gaal cũng không thể đem Kajip lấy xuống, trước sân không một cái am hiểu phòng thủ không thể được. Đáng thương hẹn giờ Zip. Zesu ở trong lòng mặc niệm một tiếng, sau đó liền đem sự chú ý phóng tới thi đấu bên trong. Trận đấu bắt đầu sau khi, sao hem tần liền bắt đầu ở giữa sân không ngừng khống chế bóng, mang băng đội trưởng Zeb Juno biểu hiện gần nhất tương đương không sai, có thể nói là đem chính mình trình độ triệt để thể hiện rồi đi ra, hắn ở giữa sân không gì không làm được, lùi lại có thể hiệp trợ phòng thủ có thể chuyển xa phát động tấn công, ép lên tấn công cũng có thể đột phá có thể chuyển vào trong, còn có thể chính mình suốt bóng đạt được, là một cái tiêu chuẩn toàn năng giữa sân. Có lúc ngắm lại tỡ lụt cũng thật đáng thương, rõ ràng là một cái không sai giữa sân hạt nhân, nhưng bởi vì có dè bờ duy nơ như vậy một cái quái vật đặt ở mặt trên, biểu hiện cho dù tốt cũng khó có thể bắt được vị trí chủ lực. Dưới tình huống như vậy, sao hem tần giữa sân, liên bắt đầu từ từ chiếm cứ ưu thế. Mà U các cầu thủ chạy đúng là rất tích cực, mùa giải trước bọn họ sáng tạo giờ giờ mi ở league thành lập tới nay xếp hạng thấp nhất xỉ nhục ghi chép, còn có một loạt mất mặt ghi chép bị bọn họ đánh vỡ, cái này mùa giải bọn họ làm sao đều muốn biểu hiện khá một chút mới được. Hơn nữa cái này mùa hè đến mùa đông, bọn họ thật tốn không ít tiền, Zima ạ, Gia, Mở gì ăn, Lukeso, Hezera, những người này giá trị con người đều không thấp, gộp lại có vượt qua 100 triệu bảng Anh, hơn nữa mùa đông mà ta, bọn họ ít nhất bỏ ra 150 triệu bảng Anh. Nếu như vậy tiền đổ xuống, coi như Vanga an trình độ bình thường hắn cũng có thể mang đội đánh mấy trận bóng tốt, huấn hồ van ga tuy rằng già rồi, vẫn như cũng là một cái đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng. ở tại bọn hắn tích cực chạy cùng dũng manh đối kháng bên dưới, sao hem tần tấn công chịu đến nhất định cái dày, hiệp một thi đấu kỳ thực chính là như vậy, ở giữa sân khống chế phương diện, sao hem tần chiếm cứ thừa phòng, nhưng là mở ngoan cường chạy cùng đối kháng để bọn họ tấn công không thể đạt được ghi bàn. sau đó bọn họ nắm lấy hai cái đối lập bất ngờ cơ hội, vanter si mai khai nhị độ, cuối cùng bắt trận đấu kia. cuộc tranh tài này bên trong mở hiển nhiên cũng muốn làm như vậy, nhưng là phải làm được điểm này. Tiền đề không phải bọn họ nắm lấy cơ hội, mà là Sang em Thần không có cách nào sáng tạo ra quá tốt cơ hội nắm chắc. Ở trận đấu kia bên trong, Vắt Đi biểu hiện là rất bình thường, hắn bỏ qua 2 lần cơ hội, cũng chính là ở trận đấu kia sau khi, truyền thông đều cho rằng hắn liền đánh phủ thông đội ngũ lợi hại, đánh đội mạnh thường thường ngẩn thân, không đáng tin cậy. Đối với loại này đánh giá, Vắt Đi không có đáp lại quá, nhưng là Sang em tần trên dưới đều biết, hắn nhưng là nín một hơi, chờ muốn chứng minh chính mình đây. Cuộc tranh tài này chính là cơ hội của hắn. Cùng mở ba cái trung vệ so ra, Vắt Đi ở trên thân thể không có bất kỳ ưu thế, hắn thân cao 1m79, tốc độ cùng sức mạnh cũng không tính rất xuất sắc, mà đối phương ba cái trung vệ bên trong, rất cùng sở môn linh đều là một M9 trên dưới cầu thủ. Hơn nữa tuy rằng thân hình cao lớn, nhưng cũng đều rất linh hoạt, thấp nhất mở lai cũng có một M83. Dưới tình huống như vậy, liều mạng đương nhiên không được. Vardy cũng xưa nay không thích cùng hậu vệ liều mạng, hắn cần phải làm là càng thêm tích cực chạy, tìm cơ hội, chờ đợi đồng đội cho hắn sáng tạo ra cơ hội tới. Hai bên thi đấu bế tắc vẫn kiên trì đến phút thứ 36, sau thêm tân mở ra phạt góc, bại ở phía trước cấp điểm bắt đầu cơ môn, bị lờ đi đập ra đến, quả bóng đi đến lukaku dưới chân. Hắn lại lần nữa đem bóng bấm bóng đến bên trong vùng cấm, sợ môn linh đang chuẩn bị đánh đầu giải đây, lại bị vắt đi từ phía sau đi vòng lại đây, cướp ở hắn giải bay trước trước tiên hất đầu công môn. Đối với cái này cực kỳ đột nhiên khoảng cách gần đánh đầu, giờ gỉ cũng chỉ có thể tính chất lượng chứng phát phát tay, sau đó liền nhìn thấy quả bóng bay vào không thành, bóng vào 1-0, vắt đi. Gần nhất hắn ghi bàn không có trên nửa mùa giải nhiều như vậy, trước lại là liên tục hai trận giải đấu không có ghi bàn, nhưng là tại đây cái thời khắc mấu chốt, hắn lại đứng dậy. Đây là vắt đi mùa giải này thứ 19 cái giải đấu ghi bàn. Điều này làm cho hắn ở xạ thủ bảng vị trí thứ nhất trên tiếp tục vững chắc vị trí của chính mình. Tên này cây cọ xạ thủ chẳng lẽ muốn bắt được mùa giải này, tờ giờ mi ở League đua phá lưới sao? Nếu như hắn có thể làm được điểm này lời nói, như vậy hắn liền đem sẽ là trong lịch sử cái thứ nhất bắt được ỉn lẫn cấp 4 giải đấu chuyên nghiệp sở hữu đua phá lưới cầu thủ. Hiện tại xạ thủ bảng trên, xếp hạng thứ 2 chính là Costa, tiến vào 15 bóng, xếp hạng thứ 3 chính là Agrizo, tiến vào 13 bóng, có điều Agrizo từ khi năm ngoái ngày mùng ngày 4 tháng 12 ghi bàn sau khi, liền đến hiện tại đều không có ghi bàn cùng Vát đi có liên tục tính biểu hiện so ra vẫn là trinh lệ mũi các bình luận viên bắt đầu khích lệ Vát đi biểu hiện xác thực gần nhất Vát đi tuy rằng không bằng mùa giải mới bắt đầu thời điểm như vậy đi bàn như ma nhưng là hiệu suất của hắn vẫn như cũ không thấp thanh tựu địa phương cầu thủ dù cho hắn là cái cây cỏ có như vậy biểu hiện xuất sắc sau khi tương tự cũng sẽ được truyền thông quan tâm cùng thán thở Vát đi cùng các đồng đội lần lượt từng cái ôm ấp cái này đi bàn tuy rằng không thể hoàn toàn lấy xuống hắn đội yếu sát thủ mũ nhưng là có như vậy đi bàn sau khi ở trong khoảng thời gian sau đó hắn tất nhiên có thể dùng càng thảm nhiên tâm thái đi đối mặt bất cứ đối thủ nào Duy trì một cái vững vàng tâm thái, có thể để cho hắn ở đây trên biểu hiện, càng thêm xuất sắc. chương 411, bọn họ đúng là nhà giàu chương 411, bọn họ đúng là nhà giàu hiệp 1 sang em tần đạt được dẫn trước sau khi, hiệp 2 thi đấu bọn họ thì càng thêm tích cực. khống chế giữa sân, dụ dô đối phương công đi ra, sau đó không ngừng khởi sướng tấn công nhanh. Tuy rằng hiệp 2 bắt đầu sau không lâu otamendi đi liền bị thương ra sân, GESU cử đi phó ấn tở cùng bái ly hợp tác, nhưng là sang em tần hàng phòng thủ vẫn như cũ không có quá nhiều vấn đề mà nhìn thấy bên mình tấn công trước sau không mở ra cục diện, Van An cũng không thể không làm ra điều chỉnh. Hắn đầu tiên là dùng mở khi ta gì an thay đổi gì mà gì ạ, muốn tăng mạnh trước sân trung lộ đột phá năng lực, có điều quá mấy phút sau khi, Van -si liền bị thương ra sân, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể dùng Heere ra thay đổi Van -si, đem Juni đẩy đến trung phong vị trí. Nhưng là tuy rằng Juni xuất đạo chính là trung phong, cái này mùa giải hắn nhưng đang công kích giữa sân cùng tiền vệ trung tâm vị trí đã phần lớn thi đấu. Lúc này để hắn đẩy lên đá tiền đạo cắm, hy vọng biểu hiện của hắn có thể được, vậy cũng quá gây khó cho người ta ở trong tay không có cái khác tiền đạo tình huống, Vanga An cũng chỉ có thể dùng phép e thay đổi mata, để thân cao hơn một m 9 phép liney e đẩy lên đá tiền đạo cắm, cái này cũng là hắn tiền nhiệm mess thường thường làm việc sự tình. đáng tiếc chính là, như vậy tấn công cũng không có hiệu quả gì. trái lại là ở hiệp 2 phút thứ 69, mẹ nhận được rê bờ phân bóng sau khi chuyển cho bên trong vùng cấm bắt đi, bắt đi sút bóng đánh vào cột dọc lên đạn bể, theo vào mẹng ngay lập tức đá bồi dứt điểm. sahamton 2 không khóa chặt thắng cục. cái này cũng là cuối cùng điểm số. Tuy rằng Southampton thật giống thắng được cũng không phải quá nhiều, nhưng là bắt cuộc tranh tài này thắng lợi, cũng đầy đủ. Ở mặt khác 2 trận thi đấu bên trong, Chelsea đúng là trước sau như một cứng rắn, bọn họ sân nhà hai không đánh bại Liệu Cá Sổ, tiếp tục dẫn trước Southampton 5 phần, mà Man City nhưng là tao nộ họa tơ lụ, bọn họ ở sân khách cùng Everton đánh thành thế hỏa, bị Chelsea bỏ qua hai phần đồng thời, cũng chỉ dẫn trước Southampton 3 điểm. Mà ở sau đó cái này tuần này, liền sẽ có một hồi bù thi đấu. Southampton sân nhà đã với mới vừa bức hỏa Man City Everton chúng ta rất cảm tạ Everton bức hòa Man City nhưng là trận này bù thi đấu chúng ta vẫn như cũ hay là muốn giành thắng lợi. rất nhiều Southampton cổ động viên đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm đều như vậy trả lời nói. vào lúc này bù thi đấu đối với Southampton các cầu thủ tới nói mệt một chút nhưng là đối với Everton các cầu thủ tới nói bọn họ làm sao không cũng rất mệt. trên một hồi bức hòa Man City thi đấu bọn họ có thể đều xem như là bùng nổ ra toàn lực mới có thể làm đến điểm này. vẹn vẹn sau 3 ngày liền muốn đối mặt Southampton chủ lực của bọn họ thể năng khẳng định là không đủ mà muốn thay phiên lời nói bọn họ gốc gác cũng không có sang em tần cao như vậy. Cuộc tranh tài này bên trong, gsu xác thực dùng thay phiên, thủ môn cùng hai cái hậu vệ cánh vẫn là chủ lực, trung vệ đổi thành bái lụy cùng Forniter hợp tác. Trên một hồi người bị thương rời sân, Otamendi nghỉ ngơi, giữa sân ma tiếp cùng Schneiderlin thay thế được Casemiro cùng Coutinho, tiền đạo nhưng là dùng tạ dị xịt cùng sạ dễ thay thế được men cùng Lukaku. Nhưng mà đội hình như vậy, vẫn như cũ là Everton khó có thể chống đối. Quan sát cuộc tranh tài này, đám cổ động viên Manchester City rất là phiền muộn nhìn thấy trước đối với Man City dũng mãnh đối kháng Everton, ở trận này thi đấu bên trong nhưng biểu hiện có thể gọi là mệt bọn họ lao tướng Eto'o trên một vòng giải đấu bên trong thể hiện xuất sắc này một vòng nhưng ở tuổi trẻ bái áp sát người bước cướp xuống hầu như biến mất rồi cái khác vị trí cũng đều bị Simeone tần chế trụ ở Reba Junior phát động bên dưới Sorellin biểu hiện có vẻ tương đương xuất sắc hắn ở giữa sân không ngừng chạy tiếp bóng sau đó đem bóng lan truyền ra ngoài để tần tấn công bắt đầu trở nên càng thêm sắc bén có điều Everton phòng thủ biểu hiện cũng không thể lắm Bọn họ chống lại rồi Sangham tần nhiều lần có uy hiếp tấn công, vẫn kiên trì đến phút thứ 38, dở dĩ sẽ đột phá thu được một tình huống phạt góc, Reber Júnior mở ra phạt góc, xa ré ở phía trước cướp được đệ nhất điểm đến hất đầu cơ môn, quả bóng biến hướng cấp tốc bay vào khung thành góc chết. Đối với Sangham tần thi đấu tới nói, bọn họ vĩnh viễn là đạt được dẫn trước sau khi, đón lấy thi đấu liền dễ làm. Hiệp 2 bắt đầu sau mười mấy phút, Vat đi cũng đi bàn, đây là một cái tiêu chuẩn Vat đi thức đi bàn, cản sẽ lộ cánh phải chuyển vào trong đến vùng cấm phía sau. Đột nhiên xịp cướp được để nhất điểm đến đánh đầu chuyển ngang đến trung lộ, theo vào vắt đi ngay lập tức lên chân dứt điểm, đánh vào mùa giải này thứ 20 cái giải đấu ghi bàn. Tuy rằng cùng mùa giải trước xạ dễ loại kia ghi bàn so ra còn kém một điểm, nhưng mà 21 vòng 20 bóng hiệu suất cũng là cực kỳ xuất sắc. Hiếm có nhất chính là, ngoại trừ một lần bổ kẹ ở ngoài, vắt đi Michael nhị độ cũng chỉ có 2 lần, hắn ghi bàn phân bố ở 15 cuộc tranh tài bên trong, như vậy ghi bàn thường thường có thể càng tốt hơn cho đội bóng mang đến 3 điểm. Kết thúc trước bãi nhận được bờ mở ra phạt góc đánh đầu dứt điểm, tỷ số khóa chặt ở 3 không trên. Southampton tận thành công bắt trận này bù thi đấu thắng lợi, điểm đội kịp Man City, khoảng cách Chelsea trên lệch cũng chỉ còn dư lại 2 phần. Southampton khởi sướng mãnh liệt truy đuổi, cũng không biết Chelsea vào lúc này có thể hay không đứng vững. Đối mặt Southampton truy đuổi, bất kỳ đội ngũ đều sẽ có chút hoang mang đi. Sau trận đấu các truyền thông dồn dập cảm thán, Southampton hiện tại sát thực đã là một nhánh đội mạnh, trước nhìn nhiều nhất là hậu 11 tới, lúc này mới mấy vòng A, cũng chỉ kém 2 phần. Có điều có lúc điểm chênh lệch xác thực gặp lựa người, Lạc Hậu Chelsea 11 thời điểm, bọn họ nhưng là thiếu thi đấu hai trận. Chỉ có điều có thể đem thiếu thi đấu thi đấu đều thắng được đến, cái này cũng là bản lĩnh. Chelsea trên giới đối với này thật không có biểu thị cái gì, bọn họ cũng không thể nói sao hem tần thắng trận không đúng, quán quân là ở chỗ đó, vàng bản lĩnh đi tranh là được. Bọn họ muốn làm, chính là dùng biểu hiện của chính mình để chứng minh, Chelsea cũng không có bất kỳ có thể lo lắng địa phương. Sau 3 ngày, giải đấu vòng thứ 22, GESU tiếp tục trong trận đấu thay phiên một phần cầu thủ, mà ở trận này thi đấu bên trong. Southampton lại lần nữa chịu đựng được thử thách, Newcastle biểu hiện gần nhất rất tốt, bọn họ ở sân nhà đối với Southampton biểu hiện cũng lấy ra chính mình toàn bộ sức mạnh, dù sao Hiệp 1 bọn họ thua quá thảm, bọn họ cũng không muốn Hiệp 2 vẫn bị Southampton tàn sát. Bọn họ đem Tần tấn công không chế được không sai, trận đấu này thủ phát bát đi cùng Lukaku đều không thể đạt được ghi bàn, nhưng mà Mèn nhưng vào lúc này đứng dậy, hắn ở trên Hiệp 2 các đạt được một cái ghi bàn, trợ giúp Tần ở sân khách 2 một nỗ lực đánh gục Newcastle. Chelsea nhưng là đến rồi một hồi đại thắng. Bọn họ dựa vào Costa cùng Oscar song song Mai khai nhị độ, còn có sự dữ lệ -E đi bản ở sân khách năm không quét ngang người thứ 9 giờ tiếp tục ở bảng tổng sắp vị trí thứ nhất trên người nhìn chúng sinh. Mà Man City tiếp tục kéo hông, bọn họ này một vòng bại bởi Arsenal, điều này làm cho bọn họ cùng Southampton bắt đầu có 3 điểm chênh lệch, từ dẫn trước Southampton 5 phần đến lạc hậu Southampton 3 điểm, bọn họ chỉ dùng chỉ là 4 vòng thi đấu. Dù sao này 4 vòng bên trong bọn họ chỉ thắng một hồi. Trước 412, the misery ở rất khó chương 412, the misery ở rất khó sau đó hơn 1 tuần lễ đều là cuộc thi đấu thi đấu. Hai cái tuần này là lít cuộc vòng bán kết hai trận thi đấu, cuối tuần nhưng là cuộc FA vòng thứ tư thi đấu, cái này cũng là cho đội mạnh một cái bước đệm cơ hội. Lúc trước Trang Tion rút thăm nghi thức bên trong, giờ ở lít đội ngũ vận khí cũng không tốt lắm. Bản thân bốn chi đội ngũ cũng chỉ có ba chi vòng bảng thi đấu ra biên, Liverpool bị rêu cùng bạc giật cho gì chết, mà ra biên ba chi đội ngũ, cũng đều đánh vào đội mạnh. UEFA đối với giờ mi ở lít từ trước đến giờ đều yêu đến thâm trầm. Bắt được vòng bảng đệ nhị Man City đánh vào Barcelona. Còn có thể nói bọn họ là gieo gió gật bão, ai bảo bọn họ không bắt được đệ nhất, nhưng mà bắt được vòng bảng đệ nhất Chelsea cùng Southampton, thì lại đều đánh vào một cái đối thủ mạnh mẽ. Southampton đánh vào Juventus, mà Chessy đánh vào Paris Saint Germain. Như vậy rút thăm kết quả đương nhiên khiến người ta rất là phiền muộn, có điều gì ESU cùng Mourinho đều không nói thêm gì, nói chung bọn họ cũng là muốn xung kích quản quân, trước tiên đụng tới đội mạnh cũng hết cách rồi, liều là được rồi. Đối với Mujino tới nói. Hắn cái này mùa giải khẳng định là có thể 5 quán quân đều muốn bắt, dù sao cũng đã là năm thứ 2, lấy thêm không tới quán quân, vậy thì có chút mất mặt. Vì lẽ đó cái này mùa giải dù cho tại bên trong League hắn cũng có phái ra đối lập chủ lực bỏ ra chàng sao Hampton ở phương diện này liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Ở sau đó tuần này League Cup vòng bán kết hiệp một thi đấu bên trong, từ hai bên thủ phát là có thể nhìn ra. Đánh tới bán kết, thì thực liền không ai sẽ thả nước, mặc kệ là Chelsea Lee và vẫn là sao Hampton đối thủ hợp vừa bọn họ đều trong trận đấu phái ra phần lớn chủ lực, coi như là thay phiên, cũng chỉ là thay phiên chủ lực thay thế bổ sung tới. Mà sao em đây, chủ lực của bọn họ thay thế bổ sung sát thực lên không ít, nhưng là xem rẹn kín sân, tỷ tơ cỡ lọ sở những này biên giới thay thế bổ sung đều toàn bộ lên sân, coi như là đánh tới bản kết, JLS cũng vẫn như cũ để nhóm dự bị càng nhiều ra trận đến đá lit cup thi đấu. Vì lẽ đó ở hiệp một thi đấu bên trong, bọn họ đối mặt tinh anh ra hết hồn vừa, ngay ở sân khách thua trận. Egyptian ở hiệp 2 đánh vào một hạng Venezia, trợ giúp hồn sân nhà một không đánh bại sao em đối với trận này thất bại. Southampton cổ động viên ngược lại không là quá quan tâm, bọn họ biết cái này mùa giải Southampton trọng điểm vẫn là giải đấu cùng Trang T.O.L.I.T. Rất nhiều đội mạnh đều là như vậy, sẽ không đem cuộc thi đấu để ở trong mắt, nghĩ như vậy sau khi tần các cổ động viên liền thoải mái. Mà ở tuần này cuộc F.A. thi đấu bên trong, G.E.S.U. tiếp tục thay phiên, sau đó bọn họ ở sân nhà 3-2 nỗ lực đánh gục C.G.T.O.P.E.L.I.T. tiến vào cuộc F.A. vòng thứ tư. Sau đó O.L.I.T. hiệp 2 thi đấu bên trong tiếp tục phái ra lượng lớn thay thế bổ sung sang Southampton ở sân nhà không thể bắt hột vừa, Cuối cùng điểm số là 2-2 bình, kỳ thực bọn họ là có cơ hội đem thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu, bởi vì Litt cũng thi đấu không có sân nhà và khách ghi bàn quy định, tại trên hè dịp sền nửa sân đạt được ghi bàn sau khi, Southampton ở hiệp 2 đột nhiên đến rồi cái bạ phát, đẹp vẽ lệ 2 lần kiến tạo trợ giúp Mai khai nhị độ vượt lại điểm số, ngay ở thi. Đấu muốn đi vào bù giờ thi đấu thời điểm, hè gì sền ở thi đấu phút thứ 88 kiến tạo Ken đánh vào san bằng bóng, Southampton ở thời khắc cuối cùng bị Hột vừa đào thải ra khỏi trận chung kết. Rất đáng tiếc chúng ta thua trận cuộc tranh tài này. Chúng ta cầu thủ biểu hiện rất xuất sắc, có điều điều này cũng làm cho chúng ta đón lấy có thể thiếu đá một hồi thi đấu. Đối với mùa giải này thi đấu rất nhiều chúng ta tới nói, vậy cũng là là một chuyện tốt. GS ở sau trận đấu nói, hắn lời nói mặc dù có chút bù ý tứ, có điều cũng không sai. Clip cuộc trận chung kết là ở ngày mùng ngày 1 tháng 3 tiến hành, này vừa vặn là trang Tion League 2 hiệp trung gian một hồi thi đấu, ngươi nói tùy tiện để thay thế bổ sung đá đi, vậy cũng là cái trận chung kết, để chủ lực lên đi, lại sẽ ảnh hưởng đến trang Tion biểu hiện, rất dễ dàng liên xuất hiện lưỡng nan cục diện. Có điều Chelsea đúng là thành công tiến vào trận chung kết, bọn họ đầu tiên là sân khách cùng Liverpool đánh thành 1-1, sau đó trở lại sân nhà không không sau khi tiến vào bù giờ thi đấu. Tiếp theo ở bù giờ thi đấu bên trong Ivanovic đạt được ghi bàn, đào thải Liverpool, tiến vào lít cuộc trận chung kết. Có điều rất hiển nhiên chính là, này hai trận thi đấu cũng làm cho chủ lực của Chelsea mòn mệt đến mức ngư. Ở sau đó một vòng giải đấu là đá với Man City thi đấu tình huống, lựa chọn như vậy, tựa hồ có hơi không đủ sản xuất. Nhưng mà đối với Mujino tới nói, hắn hiện tại quan trọng nhất chính là trước tiên nắm cái quán quân, dù cho là list cuộc quán quân phải biết hắn ở Chelsea lần thứ nhất dạy học thời điểm nắm cái thứ nhất quán quân cũng là lịch của quán quân mặc kệ là mê tín vẫn là tăng mạnh niềm tin của chính mình hắn đối với cái quán quân này đều là tình thế bắt buộc mà Costa ở trận này vòng bán kết sau khi bị thương cũng cho Chelsea mang đến không nhỏ bóng tối Southampton các cổ động viên cảm giác mình đội ngũ muốn bắt dưới đón lấy thi đấu cũng không khó có điều rất nhanh Sir C liền chứng minh cái gì gọi là trái đất là tròn thật giống như Everton ở đá với Man City cùng Southampton thời điểm phán như hai đội như thế Sir ở trận này thi đấu bên trong biểu hiện cũng cực kỳ xuất sắc. Bọn họ trước bị Chelsea đánh cái 5-0, nhưng là ở trận này thi đấu bên trong, bọn họ phòng thủ, lại có vẻ dị thường ngoan cường, thậm chí bọn họ còn ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 41 thời điểm, do tiền đạo xẻo bị phản kích dứt điểm, trước tiên ghi bàn. Sân nhà Southampton các cổ động viên cũng không dám tin tưởng con mắt của chính mình, đội ngũ của bọn họ trước trạng thái tốt như vậy, tại sao lại bị sờ bàn si loại này đội ngũ cho ngăn chặn cơ chứ? Southampton ở trong khoảng thời gian sau đó không ngừng khởi xướng tấn công, mà ZESU cũng không ngừng thay đổi người tăng cường tấn công cường độ. Có thể phái lên sân công kích thủ hắn trên căn bản đều phái lên sân, nhưng mà bọn họ chỉ là ở phút thứ 83, dựa vào Coutinho một cất siêu phẩm xuất xa, mới san bằng tỷ số. Một một bình, Southampton dừng lại thắng liên tiếp bước tiến. Điều này làm cho Southampton cổ động viên đều rất là tiếc nuối, bởi vì ở sau đó thi đấu bên trong, Chelsea ở sân nhà cùng Man City đánh thành một một bình. Tuy rằng Costa không thể ra trận, nhưng là thay thế bổ sung tiền đạo Zemi, vẫn như cũ vì bọn họ đánh vào một cái then chốt đi bàn Southampton vẫn là lạc hậu Chelsea hai phần, bọn họ bỏ qua một cái đổi điểm số cơ hội tốt. Chelsea năm nay cấp điểm năng lực rất mạnh, tình trạng của chúng ta lại có chút chật trùng, có điều đón lấy chúng ta vẫn có ưu thế, giải đấu cùng trang Eonlit chúng ta đều là cùng nhau thi đấu, Chelsea cũng mệt mỏi. Jesse nói với Burnley. Burnley bất đắc dĩ gật gù, sát thực cũng chỉ có thể như thế nghĩ đến, giải đấu còn có dòng dã 15 vòng đây, chỉ cần mình không xong dây xích, còn có chính là cơ hội. giờ Lit là trên thế giới khó nhất đá thi đấu, chúng ta bị sở ban si bức hòa cũng rất bình thường, bọn họ cũng là xếp hạng thứ 10 đội ngũ, ta đây cảm thấy đến không tính là cái gì ít lưu ý. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, chương 413, càng trọng thị trang di on lit chương 413, càng trọng thị trang di on lit mặc kệ GESU làm sao ở giảm bất trận này thế hòa tổn thất, bọn họ bỏ qua một cái đội kịp Chelsea điểm cơ hội đúng là sự thực, mà chuyện như vậy thực cũng bắt đầu để Chelsea vương diện tinh thần tăng lên. vốn là bọn họ gần nhất trạng thái tựa hồ là có chút giảm xuống, nhưng là ở trong khoảng thời gian sau đó, biểu hiện của bọn họ bắt đầu trở nên càng xuất sắc lên. Giải đấu thứ 24 vòng, Chelsea ở một lần bị Aston Villa san bằng điểm số tình huống, dựa bao Ivanovic tuyệt sát Sân khách hai một đánh bại đối thủ, đạt được thắng lợi. Southampton nhưng là cũng rất ngoan cường đánh bại đối thủ, ở sân khách khiêu chiến vì trụ hạng mà Liều mạng kín cát dẹn chờ thời điểm, đối phương thông qua không ngừng phạm quy cùng tự thủ, suýt chút nữa liền duy trì một hồi thế hòa, nhưng mà phút thứ 88, vắt đi đánh đầu dứt điểm, vì là Southampton đạt được đi bàn, ngay lập tức nín rất lâu Southampton cấp cầu thủ ở còn lại mấy phút thời gian trong do cạn sẽ lổ cùng xạ dệ liền tiến vào hai bóng, cuối cùng 3 không đại thắng đối thủ. Giải đấu vòng thứ 25, Chelsea lần thứ hai gian nan thủ thắng, Everton ở sân khách suýt chút nữa liền có thể đạt được một hồi thế hòa. Nhưng mà ở phút thứ 89, William hoàn thành rồi tuyệt sát, Chelsea một không nỗ lực đánh gục Everton, đạt được hai thắng liên tiếp. Southampton thì lại tao nỗ vạ terlù, bọn họ ở một hồi ghi bàn đại chiến bên trong tuy rằng trước sau dựa vào xạ mai Michael nhị độ cùng Lukaku ghi bàn hai lần dẫn trước đối thủ, nhưng mà vẫn bị đối phương ngoan cường san bằng tỷ số, cùng Chelsea sự chiến lệch lại lần nữa bắt đầu mở rộng đến bốn phần. Để Southampton các cổ động viên chỉ có thể thở dài một tiếng, có điều duy nhất để bọn họ vui mừng chính là theo trang Di càng ngày càng tiếp cận bọn họ xạ dễ trạng thái cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng tốt, gần nhất hai vòng giải đấu đánh vào ba bóng thể hiện ra tuyệt hảo trạng thái. Trên nửa mùa giải bắt đi trạng thái tăng cao, dưới nửa mùa giải đến phiên xạ dễ trạng thái lên, các đôi này toàn bộ đội ngũ tới nói không nghi ngờ chút nào là một cái rất tốt sự tình. Đánh xong này hai trận giải đấu sau khi đó lấy cuối tuần là cúp F thi đấu, sau đó là trang đi on vòng cờ nội các hiệp một thi đấu. Tờ giờ mi ở lit loại này kỳ hoa thi đấu chế kỳ thực cũng không phải là không có chỗ tốt, chỉ ít xung kích trang đi đội ngũ có thể ở cúp FA đến thời điểm nghỉ ngơi một chút. ZS cùng Muzino đều ở sau đó trận này Cúp FA thi đấu bên trong phái ra toàn bộ thay thế bổ sung. Muzino đối với Liverpool càng trọng thị một điểm. Bất quá đối với Cúp FA liền không phải như vậy coi trọng. Vì lẽ đó Southampton ở sân nhà gọn gàng nhanh chóng một hai bại bởi Liverpool. Chelsea đồng dạng ở sân nhà tao nộ một hồi thất bại. Bọn họ sân nhà hai so với 4 bại bởi mở dạ phò. Ai nấy đều thấy được, bọn họ tâm tư đã hoàn toàn ở sau đó Trang Di On bên trong. Điều này cũng rất bình thường. Dù sao cùng Trang Di On so ra, Cúp FA lịch sử lại lâu đời cũng không thể che lớp đá cúp FA cũng không có quá to lớn kinh tế lợi ích sự thực liền ngay cả JSU trước tối theo đuổi quán quân thời điểm đều đối với cúp FA không nhiệt tâm như vậy kỳ thực điều này cũng cùng sáng hem tần trong lịch sử năm qua cúp FA từng có quan hệ rất lớn Juventus gần nhất rất mạnh bọn họ ở CJA đã là tam liên quan mùa giải trước càng là bắt được 102 điểm đánh vỡ năm giải đấu lớn điểm ghi đi chép điểm này xác thực đáng giá khâm phục tuy rằng CJA hiện tại thực lực tổng hợp không mạnh như vậy Alorji tiếp nhận con làm rất tốt con mang giải đấu rất có một tay đánh châu Âu thi đấu liền rất bình thường, mà hắn không giống nhau. Dù sao bọn họ vượt qua vòng bảng không phải sao? Jesu lời nói gây nên các cầu thủ cười vàng. Hắn lời này rõ ràng chính là ở âm dương Juver nói trong bọn họ chiến trong nghề ngoại chiến tay Nang. Juventus cái này mùa hè chủ yếu dẫn viên chính là Riomogata. Đây là vì tăng mạnh trên hàng tiền đạo sức mạnh, bọn họ toàn thể trận hình trên căn bản đã thành hình, cần chỉ là phung phùng bổ bổ. Có điều Jesu mặc dù nói lên rất dễ dàng, đối với cuộc tranh tài này bản thân vẫn là phi thường coi trọng, bởi vì hiện tại Juver toàn thể trạng thái thật sự rất tốt. Thủ môn có càng già càng dẻo dai Bui Phong. Tuy rằng Bui Phong hiện tại không hẳn xem như là đệ nhất thế giới thủ môn, nhưng là hắn khẳng định vẫn là tốt nhất thủ môn cái kia trong hàng ngũ. Trên hàng hậu vệ trẻ em cùng Bò nụp xì hợp tác có thể gọi Italy ta lại một cái kinh điển trung vệ hợp tác, giữa sân có tơ lỗ như vậy siêu sao, vai đổ như vậy định cấp cầu thủ, quất ba loại này tài hoa hơn người thiên tài còn có không như vậy thiên tài, nhưng có thể cung cấp giữa sân chạy cùng đối kháng mạ chỉ xì ồ. Trên hàng tiền đạo có tơ V cùng Modesta, để bọn họ mấy năm trước tiền đạo không thế nào đáng tin tật xấu cũng được rất lớn thay đổi. Từ trên đội hình tới nói, bọn họ trên căn bản không cái gì thiếu hụt. Vì lẽ đó này hai hiệp thi đấu nhất định sẽ rất khó. Cũng đừng nói Juventus còn có Cagliari đội ngũ đặc hữu tính dai. Tuy rằng mấy năm qua hoặc là nói thế kỷ mới đến sau khi Cagliari đội ngũ tại trang Dionlith bên trong biểu hiện vẫn không ra sao, nhưng là bọn họ vẫn là ở trong 10 năm đầu cầm ba cái trang Dionlith. Mỗi khi các ngươi cảm thấy đến CGA không được thời điểm, bọn họ liền sẽ tỉnh cờ mạnh mẽ lên một hồi. Vậy cũng là là bọn họ gấp gáp. Bất quá bọn hắn vòng bảng thi đấu biểu hiện kỳ thực cũng không phải rất tốt bọn họ thậm chí bại bởi ô liềm tỉa cổ, liềm cổ cuối cùng cũng là so với bọn họ ít đi một phần. Nếu như không phải ố liềm ạ cổ đã từng bại bởi lót đáy mảnh, mà Juven tu tại trên người mặn bắt được 6 phần lời nói, như vậy bị đào thải ra khỏi củng, khả năng chính là bọn họ. Bọn họ toàn thể rất tốt, thế nhưng thiếu hụt bạo điểm. Tơ Lô là cái đỉnh cấp giữa sân, hắn có thể thông qua chính mình chuyển bóng cùng khống chế làm cho cả đội ngũ ổn định. Hắn nhưng không có cách nào đứng ra chính mình đạt được đi bàn, những người khác cũng đều gần như tiền đạo không đủ ổn định xuất sắc không có cách nào mang đến càng nhiều ghi bàn, vì lẽ đó ở phương diện này chúng ta là có ưu thế. Jesu nói. Các cầu thủ dồn dập ở đầu. Đối với ghi bàn phương diện này, bọn họ quả thật có càng nhiều tự tin. Mặc kệ là xạ dễ hay là Lukaku hoặc là Batty, bọn họ đều là có thể cung cấp ổn định ghi bàn. Giữa sân phương diện bọn họ cũng không kém. Tuy rằng vai đồ, Papa, tôi đâu cùng mạ chỉ sỉu cái này giữa sân cũng có thể gọi kinh điển, nhưng mà sang tần cũng không có chút nào không so với bọn họ kém. Thậm chí ở sức sống trên còn muốn đủ một ít. Juventus tối có ưu thế, hay là bọn hắn hàng phòng thủ sao em tần hàng phòng thủ cố nhiên cũng không sai, nhưng mà hai cái trung vệ thực lực tổng hợp tới nói vẫn còn có chút trên lệch, cù lở kỳ cũng không có bi phong như vậy bước bảng, chỉ có điều cụ lở kỳ càng trẻ trung một ít mà thôi. Hai hiệp thi đấu, chúng ta cũng không cần quá suất ruột, ở sân khách cùng bọn họ nhiều dây dưa một hồi, hiểu thêm một hồi, trở lại sân nhà lại giết chết bọn họ. Jesu cuối cùng hoàn toàn tự tin nói, các cầu thủ dồn dập vùng bậy một hồi nằm đấm, đối với Trang Dion thi đấu, bọn họ vẫn là phi thường chờ mong, hơn nữa có tự tin. chương 414 Juventus sở trường chương 414, Juventus sở trường Southampton các cầu thủ sát thực càng mong đợi tranh The một ít. Tuy rằng bọn họ trước nắm quá một lần, nhưng là cùng đã hai liền quan giải đấu so ra, Southampton các cầu thủ sát thực càng khát vọng có thể bảo vệ chức vô địch Champions League quan quân. Dù sao đây chính là Champions League cải chế tới nay, cho tới bây giờ không có đội bóng làm được quá sự tình. Lần trước Champions League bên trong có đội ngũ bảo vệ chức vô địch, còn muốn tìm hiểu đến 88 90 năm Milan vương triệu, bọn họ lúc đó bảo vệ chức vô địch Champions quân trở lên một lần liền muốn tìm hiểu đến màu đỏ phò dẹt kỳ tích. bọn họ ở cuối thập kỷ 70 bảo vệ trước vô địch Tram League trước. Liverpool cũng vừa mới vừa bảo vệ trước vô địch quá một lần. đáng nhắc tới chính là khi đó Gerrym ở Leeds đội ngũ một lần liên tục 6 năm bắt được Tram League quán quân, 8 năm cầm 7 cái Tram League, 9 năm bên trong 8 lần giết vào Tram League trận chung kết. May cho đến bởi vì hệ thảm án mà bị cấm thi đấu. Cái kia sau khi Czyia của khởi, tạo nên tiểu giật cột vinh quang. Những chuyện này nói đến kỳ thực thật phức tạp, câu lạc bộ cuối thập kỷ 80 đến toàn bộ thập kỷ 90, -90 bỗng nhiên cùng cấm thi đấu có quan hệ, nhưng là mới vừa vượt qua một cái 10 năm huy hoàng kỳ đờ giờ mi ở lit cấm thi đấu 5 năm liền lập tức không xong rồi. sao có thể có chuyện đó? 5 năm còn chưa đủ lấy để một đời người rời xa thế giới giới bóng đá. then chốt là thạt trở phu nhân khi đó chấp chính mang đến nước anh kinh tế chuyến về, cùng với bản thân nàng đối với bóng đá cam thủ tạo thành. cho nên khi thạt trở phu nhân tạ thế sau khi, toàn bộ hình lần giới bóng đá không chỉ không có bi thống, trái lại muốn thích đại phổ buồn. đề tài lôi xa, sao các cổ động viên cảm thấy thôi. trước giờ mi ở new bước thời điểm đội ngũ của chính mình không đổi tới hiện tại chung quy phải đổi tới đi. Dù sao trước mặc dù nói là tờ giờ mi ở lít rất mạnh, nhưng mà trên thực tế đây, ở mùa tạm quan Vương sau khi cũng là mở lại lần nữa cầm một lần trang diolit, Liverpool, Chelsea mỗi người có chút vận khí thành phần cầm một lần trang diolit, ở quán quân minh dự trên, không xứng với tờ giờ mi ở league địa vị. Thật muốn hình thành tờ giờ mi ở league thịnh thế, ít nhất cũng đến như thập kỷ 70 đến thập kỷ 80 đoạn thời gian đó như thế, thống trị châu Âu đại lục đến mấy năm mới được. Loại này vi nghiệp đương nhiên phải dựa vào chúng ta để hoàn thành. Southampton các cổ động viên trên căn bản đều là nghĩ như vậy mà Southampton tất các cầu thủ tự nhiên cũng sẽ được ảnh hưởng. Giải đấu Tam liên quan kỳ thực cũng không tính là cái gì rất đáng gờm sự tình, tuy rằng tờ giờ mi ở Elite thời đại chỉ có MU đã từng bắt được quá, nhưng là On League bảo vệ chức vô địch, vậy thì là toàn bộ châu Âu hai mười mấy năm qua đều không ai làm được quá sự tình a. Này đương nhiên thì càng thêm đáng để mong chờ. Juventus các cổ động viên nhưng là dùng phức tạp ánh mắt nên tiếp Southampton. Ban về lịch sử, Southampton đương nhiên cho Juventus sách giày cũng không sướng, nhưng là bọn họ là Champions League đương kim vô địch, mà Champions rồi lại là Juventus khá là lúng túng một vấn đề. Tuy rằng bọn họ tiến vào rất nhiều lần Champions League trận chung kết, nhưng là nhưng chỉ lấy đến 2 cái Champions League quan quân, Á quân cầm đầy đủ 5 lần, điều này làm cho bọn họ cùng đơn cùng với Benfica nổi danh, đều là Champions League trận chung kết bên trong xui xẻo nhất đội ngũ. Nhưng là người ta ơn có 5 cái vô địch Champions League. Tú thì lại chỉ có 2 cái. Tuy rằng Benfica cũng là 7 lần tiến vào trận chung kết chỉ lấy 2 cái quan quân, nhưng mà gì mà giải Liga cũng không phải cái gì đỉnh cấp giải đấu, dù Tú cùng Benfica đi so với, vậy cũng quá không biết xấu hổ vì lẽ đó bọn họ đối với đương kim vô địch Sam Tần Tâm Thái, xác thực khá là phức tạp. Một bên nước cao đối phương tại Âu chiến bên trong biểu hiện xuất sắc, đã liên tục cầm bốn cái châu Âu quả quân. Một bên đấu kỵ đối phương, cảm thấy đến Sam Tần chính là chó ngáp phải rồi. Alergy nhưng sẽ không như thế nghĩ, Sam Tần mấy năm qua biểu hiện có thể gọi đỉnh cấp, hơn nữa bọn họ ở châu Âu trên sàn thi đấu cũng thể hiện ra thống trị cấp bậc năng lực. Mùa giải trước một đường đá với đội mạnh đều là đạt được thắng lợi, cái này mùa giải cũng không ngừng có đặc sắc biểu hiện, đối phó như vậy đội ngũ. đương nhiên muốn tăng cao sự chú ý mà các truyền thông thì lại ở lẫn lộn một chuyện khác. Với cùng sau khi Saxa dễ lại một lần muốn cùng Triển Lini chạm mặt, không ít cá độ tập đoàn đều mở ra miệng chợ, đánh cược Saxa dễ có thể hay không trong trận đấu lại cắn Triển Lini, thậm chí tỷ lệ cược còn rất cao. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ không cắn hắn, thật sự." Saxa dễ phiền muốn nói, cũng là người Italy có món gì ăn ngon, vẫn là phương bắc người Italy. Coutinho cười nói, tính cách hoạt bát người bờ ra giũ lời nói lập tức gây nên một trận cười thêm tần các cầu thủ vung vẩy một hồi năm nắm, sau đó ở GSU xuất linh dưới, đi ra phòng thay đồ. Trận này thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi, hai bên cầu thủ đã ra trận. Đội hình ra sân cũng không có cái gì bất ngờ, tại đây dạng đỉnh cấp thi đấu bên trong bình thường cũng sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Sao em tần thủ phát là 4-3-3, thủ môn Jo Mero. Sao em tần cái này mùa giải thủ môn vẫn ở thay phiên. Trận này dùng Mero khả năng là bởi vì ZS cảm thấy cho hắn đối với CJA đội ngũ càng quen thuộc. Hậu vệ cản Celo, Otamendi, Fonter cùng Alonso, giữa sân Casemiro, Reba Junior, Coutinho, tiền đạo Menn, Sarder, Lukaku. Mà Juventus thủ phát thì lại đồng dạng là bọn họ quen thuộc 442 hoặc là nói là 4312, thủ môn Bifon, hai cái hậu vệ cánh Leicester đến nở cùng thế ra, trung vệ trẻ Enlini cùng bó núp si hợp tác, giữa sân Tolo, sì mạc chỉ sĩ ổn, Copa, vai đồ đỗ trước, tiền đạo Terve cùng Mojata. Juventus cái này mùa giải đội hình chủ lực cũng rất bất chắc. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, JES cùng Alergi nắm tay, cũng không nói thêm gì, trở lại vị trí của mình. Hắn cùng Italy vấn luyện viên vẫn đúng là không quá quen thuộc, ở giờ mi ở list sống đến mức thời gian giải Châu Âu thi đấu bên trong đụng tới đội bóng của CGA số lần cũng không nhiều. Đơn giản chính là hai năm trước từng đụng phải Inter Milan mà thôi. Có điều Juventus trong trận cũng có hán bộ hạ cũ, vậy thì là đồ. gia nhập liên minh Juventus sau khi Vidal cấp tốc dùng chính mình cả công lẫn thủ đặc điểm còn có tích cực chạy cùng chiến đấu năng lực chinh phục Juventus trên dưới. Hiện tại hắn có thể đảm nhiệm cái kia đột chức giữa sân, liền chứng minh điều này. Có điều cuộc tranh tài này bên trong, Griezou sắp xếp Casemiro đi đối phó hắn. Ở trên thân thể Casemiro còn có chút ưu thế, khống chế lại Vidal liền có thể khống chế lại Juventus tấn công bên trong quan trọng nhất một cái phân đoạn. Tolo mặc dù là Juventus đại não, nhưng là Vidal mới là công phòng thủ chuyển đổi bên trong quan trọng nhất một cái phân đoạn. Hắn là giữa sân cùng tiền đạo là trung tâm hoạt động, cũng là tham dự tấn công tích cực nhất giữa sân. Nếu như có thể khống chế lại hắn, như vậy Juventus tấn công uy hiếp trình độ liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Cho tới cái khác giữa sân phương diện, chính là xem khống chế bóng cùng tổ chức đối kháng. Tolo là đại sư, Dembélé xem ra còn muốn đội một điểm, nhưng mà hắn không nghi ngờ chút nào cũng có như vậy tiềm lực. Cùng Tolo so ra. Jeber Junior tấn công càng trực tiếp một ít, càng có trực tiếp uy hiếp một ít. Sau đó chính là thấy thế nào có thể công phá cái Tiêu tiên cố hàng phòng thủ, cái phòng tuyến này nhưng là còn chế tạo ra đến, có thể gọi toàn bộ Cia cường hãn nhất hàng phòng thủ. Bất quá đối với này, Jesu cũng không để ý. Cho tới nay, đối phó Cia đội ngũ khó nhất, đơn giản chính là làm sao công phá phòng tuyến của bọn họ mà thôi. Ngược lại mặc kệ có khó không, cũng nhất định phải làm đến điều này. Chương 415, ai cắn ngươi A chương 415, ai cắn ngươi A trận đấu bắt đầu sau. Juven tú ngay lập tức liền bắt đầu cùng Samem ở giữa sân dây dưa. Bọn họ cũng không sợ hô háo, dù sao tại đây dạng hô háo bên trong, bọn họ phòng thủ xuất sắc đặc điểm mới có thể bày ra, tiền đạo đạt được năng lực cùng năm, cơ hội năng lực không quá xuất sắc thiếu hụt, nhưng sẽ không bại lộ quá nhiều. Loại này so sức kiên trì của diện, đương nhiên là Juventus càng thêm am hiểu. Alerzi loại này sắp xếp, tựa hồ đưa đến vô cùng tốt hiệu quả. Hai bên một lần dây dưa mười mấy phút, sau tần các cầu thủ sát thực bắt đầu hơi không kiên nhẫn, tuy rằng bọn họ ở tờ giờ Mi ở Lissem như là đánh cho phi thường nhắn nhủi luận ngũ, nhưng mà đó là ở tờ giờ Mi ở Lis, bọn họ vẫn là càng quen thuộc thẳng thắn thoải mái đối công. Loại này tối xây bình thường đối kháng, bọn họ thật là có điểm thiếu kiên nhẫn. Mà Juventus xuất sắc thực lực tổng hợp, để bọn họ nôn nóng tình huống, liền dễ dàng bị đối phương bắt lại. Quả nhiên, thi đấu tiến hành đến 13 phút thời điểm, Juventus liền tóm lấy sang em tần một lần lười biếng, lùi lại cầm bóng ter ve đem bóng chuyển đến vùng cấm đường biên. Mojata cầm bóng, sau đó mạnh mẽ đột phá cản sẽ lộ phòng thủ, cản sẽ lộ tốc độ không tính nhanh, hắn đối kháng năng lực cũng bình thường, vì lẽ đó bị đối phương như vậy mạnh mẽ đột phá thời điểm, hắn quả thật có chút không chịu nổi. Có điều sẽ lộ chạm vị làm được còn có thể, Moda ta tuy rằng đột phá đi qua nhưng không có cái gì sút bóng chỗ trống, lựa chọn khác đem bóng ép sát mặt đất chuyển đến trước cửa. Lúc này tấn công Jo Meso nhưng phạm vào một cái sai lầm, hắn tấn công tiếp bóng, nhưng bất ngờ tay, quả bóng bay đến phía sau, theo vào Ter đem bóng đẩy mạnh khung thành trống. Một khung, Juventus ở sân nhà đạt được rất trước. Ừ, Jo Meso phạm vào một lần cấp thấp sai lầm. Này không nên à, xem ra jsu không nên ở thủ môn vị trí thay phiên, làm như vậy sẽ làm thủ môn trạng thái không có cách nào kéo dài. Efn bình luận viên thở dài nói một câu. Trên khán đài Juventus các cổ động viên điên cuồng hò hét lên bọn họ chúc mừng cái này đi bàn dưới cái nhìn của bọn họ có cái này đi bàn sau khi sao em tần đón lấy liền khó khăn Juventus có thể thư thư phục phục đánh phòng thủ phản công đem bọn họ đặc điểm triệt để bày ra jesu lắc lắc đầu sau đó đối với trong sân làm cái thủ thế vừa nãy thi đấu để hắn xác định xác thực không thể cùng đối phương hô háo liền muốn đem thi đấu tiết đấu kéo đến đánh nhanh nhanh chóng công phòng thủ tuy rằng không phải sao em tần am hiểu nhất nhưng là bọn họ nhưng so với Juventus tú muốn càng thêm am hiểu một ít vậy thì đầy đủ Juventus tuy rằng giữa sân năng lực không chế phi thường xuất sắc, nhưng mà Southampton chỉ cần muốn đem tấn công tiết tấu tăng nhanh, bọn họ liền tất nhiên muốn theo Southampton tiết tấu đi. Bởi vì Southampton có năng lực ở trước sân cấp tốc liền sáng tạo ra huy đến. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Southampton cấp tốc liền phát động một lần tấn công. Sạ dễ đem bóng chuyển cho Lukaku, sau đó chính mình về phía trước chạy, Lukaku chuyển về giao cho Kutino, Coutinho ngay lập tức thuận cho theo vào Zerber Juno, không giữ bóng trực tiếp truyền giải. Lần này tấn công, suýt chút nữa lại đánh thành. Sa dệ từ chia Ellynì cùng bỏ nụp xì trung gian lao ra, nhận được bóng. Nếu như không phải chia Ellynì đúng lúc xoay người cuốn lấy Sa dệ lời nói, Sa dệ liền muốn lặp lại trước cái kia trang tí on trận chung kết nhanh nhất đi bản. Cũng còn tốt, chiêu này bọn họ dùng qua một lần, ven tú trên dưới cũng có phòng bị. Hai bên dây dưa bên trong, Sa dệ miễn cưỡng xuất bóng, bị chia Ellynì chặn ra đường biên ngang. Sa dệ phiền muộn nhìn chia Ellynì một ánh mắt, chia Ellynì nhưng là khiêu khích bình thường về một hồi, hắn chính là ở treo chọc Sa dệ. có bản lĩnh ngươi trở lại cắn ta một cái à? Ngươi cho rằng ngươi a, ta còn cắn ngươi? sạ rễ ở trong lòng nghĩ, lúc này hắn vẫn là rất bình tĩnh, tuy rằng thi đấu là hậu, nhưng là ở sang em tần đá bóng, hắn tự tin có thể muốn nhiều hơn. chia endy vừa nay quay dậy rất đúng lúc, nhưng là cũng làm cho trước hắn vẫn duy trì tiết tấu, bắt đầu tăng nhanh. zebra junior mở ra phạt góc, foster đánh đầu đỉnh cao, nhưng mà sang em tần cấp cầu thủ cũng không có toàn bộ về phòng thủ, mà là để lại một nhóm người, ngay tại chỗ ở trước sân triển khai bước bước, khiến cho Juventus khởi sướng trường truyền vào công. quả bóng bay đến trước sân, otamendi cướp ở Mojata phía trước đánh đầu giải bay, casemiro cầm bóng sau khi cấp tốc đem bóng chuyển đến trước sân, vốn là không có lùi lại sao em thần, lập tức liền khởi sướng tấn công. Reber Junior cầm bóng xoay người, sau đó ngay lập tức cho khe. Chia Enli phản ứng cũng rất nhanh, hắn cấp tốc chạy, cướp ở xa dễ phía trước đuổi theo Reber Junior chuyển bóng. Trên lý thuyết lần này tấn công coi như là kết thúc, nhưng là có thể là vừa nay quá đắc y ông trời đều không nhìn nổi. Chia Enli ở tiếp bóng thời điểm, đột nhiên dưới chân trượt đi, tuy rằng không có ngã trống võ, nhưng là lảo đảo một cái, muốn khống chế bóng cũng không khống chế được theo vào xạ dễ vốn là chỉ là muốn chế tạo một điểm áp lực, nhưng không nghĩ đến chìa Ellen cho hắn đưa lên như thế một cái đại lễ. Này đĩa bánh đều rơi đến trong miệng, nào có không ăn đạo lý. cấp tốc theo vào xạ dễ vừa nhấc chân, liền từ chìa Ellen dưới chân đem bóng gãy xuống, sau đó gia tốc về phía trước, đem chìa Ellen bỏ lại đằng sau. Vi Phong đã tấn công, nhưng mà ở hắn tấn công sau khi, xạ dễ liền hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ xuất bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành góc gần. Vi phong cứu thua chậm một bước, quả bóng cấp tốc bay vào dù tú cung thành. bóng vào, một một bình. Sao em tần mất bóng sau chỉ dùng 5 phút đồng hồ, liền san bằng tỷ số. Sa dễ đi bàn, hắn mùa giải này cái thứ 7 trang ti đi bàn, thực sự là vĩ đại sa thủ, hắn tựa hồ chính là vì trang ti On mà sinh. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Sa dễ quay đầu nhìn chia Enlili một ánh mắt, sau đó lúc này mới đem tay đặt ở lỗ hai một bên, xông ra ngoài. Hắn chuỗi này động tác để vốn là rất khó chịu, Du Ben tú các cổ động viên càng là tức giận chủ thiên, bọn họ không ngừng phát sinh tiếng xùi, xùi Sa dễ, dễ nhưng mắt điếc hay Hắn cũng không có vọt tới đội chủ nhà fan bóng đá dưới khán đài khiêu khích chỉ có điều là một đường chạy qua đội chủ nhà khán đài, vọt tới đội khách dưới khán đài, lúc này mới dừng lại, nghe trên khán đài tiếng hoan hô. Tiểu tử này, vẫn đúng là tại bên trong trang di on lit có ghi bàn bận. G.E.S.U một bên vỗ tay, một bên cười to. Bernali lúc này không kịp trả lời hắn, chỉ là ở vung vậy nắm đấm, chúc mừng cái này ghi bàn. Không sai, Juventus tuy rằng rất xuất sắc, nhưng là bọn họ cùng chúng ta so ra, vậy còn là kém xa lắm à? Chúng ta chỉ cần không ngừng đem nhịp điệu thi đấu tăng nhanh, bọn họ cũng chỉ có thể bị ép theo tăng nhanh tiết đấu. cứ như vậy, thắng lợi, liền nhất định là thuộc về chúng ta. Southampton các cầu thủ đều tại đây rằng nghĩ, mà ý nghĩ như thế, cũng cho bọn họ mang đến sung túc tự tin. Bọn họ vốn là đường kim vô địch, có tự tin sau khi, có thể để bọn họ đã được càng thoải mái như thường. Chương 416, khổ 2 từ biểu hiện chương 416, khổ 2 từ biểu hiện Juventus đang bị san bằng điểm số sau khi, sĩ khí cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, bọn họ tiếp tục ở kiên trì không chế tiết tấu. Ở Southampton không ngừng xung kích bên dưới, nỗ lực duy trì tiết tấu trên ổn định. Dù sao bọn họ cũng là có rất nhiều biện pháp đến duy trì tiết tấu, nói thí dụ như Fabri cản sẽ rất xui xẻo ngay ở bước ba sau lưng một lần phạm vi sau khi bị thương, Jes gãi đầu một cái, cử đi bại ly. Sau đó để Otamendi đi, đi đánh hậu vệ cánh phải. Otamendi tốc độ di động không sai, đánh hậu vệ cánh phải cũng là có thể, chính là không cái gì năng lực tiến công. Có điều mặc kệ là rèn kỉ sân hay là gì bọn họ cũng là không cái gì năng lực tiến công. Juven tú phạm vi nhiều, có điều trọng tài chính cái còi có vẻ khá là tùng, liền xác em tần động tác cũng bắt đầu lớn lên. Kết quả như vậy một đại sau khi, Juven tú cũng bắt đầu gặp tổn thất lớn hơn. Tolo cùng Cutino đụng vào nhau. Coutinho rất nhanh sẽ đứng lên, nhưng mà Tê Lô nhưng bưng bắp đuổi nã xuống. Toàn trường ồn lên, ai cũng biết Tê Lô đối với này, chỉ dù Ben giá trị ở nơi nào. Vào lúc này Tê Lô ra sân, còn có thể làm sao? Alersi bất đắc dĩ dùng công kích giữa sân họa dày dặn thay đổi Tê Lô, vai đổi vị trí lùi lại, xuất hiện ở tiền vệ cánh phải vị trí. Nguyên bản đánh tiền vệ cánh phải Bốt 3 bắt đầu đánh ở giữa tiền vệ phòng ngự vị trí, biến hóa như thế, cũng coi như là Alersi thợ hàn năng lực, hắn thay đổi người để Ben Tu ở giữa sân thực lực, tuy rằng giảm xuống một chút, nhưng không đến nỗi tan vỡ mà ở Colorado sân sau khi, Busa cũng bắt đầu thể hiện gia đình cấp cầu thủ thực lực. Hai bên dây dưa đến thứ 40 đa phần chung, Bồ hậu trường đưa ra một cái truyền dài, Tơ bên tiếp bóng sau khi mạnh mẽ đột phá Alonso phòng thủ, sau đó ở Casemiro lại đây bọc lót trước phần bóng, trước cắm vào Busa tiếp bóng sau khi đột nhập vùng cấm, sau đó đại lực đem bóng chuyển đến phía sau, Moza ta cướp ở bãi lì phía trước lên chân xúc bóng, đem bóng hai độ đánh vào sang Em tấn công thành. Juven tú các cổ động viên lại lần nữa tiếng hoan hô như sấm động, ở vắng chỗ tình muốn bọn họ lần thứ hai đạt được dẫn trước, điều này làm cho bọn họ tự tin lại lần nữa được đầy đủ tăng lên. bọn họ vận khí thật tốt. jsu có chút không nói gì. còn có hiệp 2 đây, bữa néo ly đúng là rất lạc quan. hiệp một thi đấu chúng ta là hậu, bất quá vấn đề không lớn, chủ yếu là Juventus ở đem thi đấu hướng về vụ bạch hóa cùng trong hỗn loạn mang. như vậy chúng ta có chút không thích ứng mà thôi. trái lại có thể rất tốt phát huy ra bọn họ tiền đạo có thể làm một mình ưu thế. vì lẽ đó hiệp 2 chúng ta chiến thuật có thể thoáng thay đổi một điểm, chúng ta đến khống chế giữa sân. jsu ở phòng thay đồ thảo luận. các cầu thủ hai mặt nhìn nhau. không sai trước chúng ta đừng tìm bọn họ so với khống chế giữa sân đó là bởi vì lô ở hiện tại lô xuống chúng ta còn có cái gì tốt lo lắng? Jesu nói các cầu thủ giờ mới hiểu được lại đây Uba cũng là cái đỉnh cấp giữa sân nhưng là hắn cũng không phải tổ chức giữa sân hắn là một cái B2B vai đồ đồng dạng là như vậy cầu thủ Juven tú giữa sân hiện tại là không có tổ chức năng lực vì lẽ đó đây chính là cơ hội của chúng ta khống chế giữa sân sau đó tìm cơ hội giết chết bọn họ chúng ta là sân khách chúng ta hoàn toàn có thể đã được càng thêm lớn đảm một điểm Jsu e. ở phòng thay đồ bên trong vùng vẩy nắm đấm nói, mà hắn cũng định ra rồi cuộc tranh tài này nhạt dạo. Hiện một thi đấu bên trong, Zebra Junior biểu hiện có chút bình thường, đó là bởi vì ở rất nhiều lúc hắn đều ở khoảng cách gần quan sát Tolo xử lý bóng cùng tổ chức. Tuy rằng Tolo hiện tại rất lớn tuổi, cũng đến giải nghệ biên giới, nhưng mà vẫn như cũ có rất nhiều đáng giá chỗ học tập. Hiện tại Tolo ra sân, Zebra Junior thì có càng nhiều tinh lực thả trong trận đấu. Hắn muốn chứng minh một hồi, đón lấy rơi bóng đá giữa sân đại sư sẽ tuyệt đối có hắn một vị trí. Hơn nữa hắn còn càng có uy nhất tính càng có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến đối phương cũng thành hiệp 2 sau khi bắt đầu, Reberjiner rõ ràng liền sinh động rất nhiều. hắn không ngừng tiếp bóng, không ngừng chuyển bóng, hắn có lúc lùi lại cầm bóng, có lúc trực tiếp ở trước sân cầm bóng, ở có ca như vậy giữa sân hiệp trợ tình huống, hắn như vậy thi đấu liền có vẻ rất đơn giản. Juven tú giữa sân bắt đầu bị sang em tần chế trụ, nay không phải lập tức thể hiện đi ra, mà là chậm rãi thể hiện đi ra. Alersi không phải không nhìn ra, mà là hắn nhìn ra rồi, cũng không biện pháp gì, đối phương ở giữa sân ưu thế từ từ xây dựng lên đến sau đó không ngừng đang đối kháng với bên trong, áp chế lại Ju Tú. vai đồ ở phòng thủ bên trong đẩy ngã Coutinho ăn được một tấm thẻ vàng, chỉ có điều là loại này thế yếu cụ thể thể hiện mà thôi. làm công kích thủ môn cần gánh vác lên càng nhiều phòng thủ nhiệm vụ, giải thích bọn họ ở phòng thủ bên trong áp lực gặp có vẻ càng to lớn hơn. chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. tuy rằng hiện tại bọn họ còn dẫn trước một bóng, nhưng là sân nhà hai một điểm số bản thân liền không tính bảo hiểm, trên sân vẫn còn bị động, làm sao có thể không cho dù Ben Tú các cổ động viên nhìn ra nôn nóng lên? bọn họ lớn tiếng hò hét hy vọng đội ngũ có thể đứng vững sang em tần tấn công tốt nhất vẫn có thể phản kích tiến vào hắn một cái bóng này không phải là không có hy vọng dù sao juven tú hai cái tiền đạo năng lực cá nhân vẫn là rất mạnh đặc biệt là tơ bê có cơ hội lời nói hắn phản kích dựa vào năng lực cá nhân làm đi vào một cái hy vọng không nhỏ nhưng mà sang em tần nhưng không có cho bọn họ cơ hội này thi đấu tiến hành đến phút thứ 78. Lukaku cánh phải cầm bóng sau khi mạnh mẽ cắt vào trung lộ sau đó phân cho bên trong vùng cấm xa dễ xa dễ cầm bóng sau khi thuận thế một chuyến tránh ra một cái chỗ trống sau đó quả đoán lên chân sút bóng. Bó lục xí ra sức máy dậy cùng uy phong kinh nghiệm phong phú đưa đến tác dụng. Hắn nghiêng người đem bóng một tay nào đi ra ngoài. Quả bóng chạy trở về đến bên trong rổ cấm, theo vào mện nhưng đang chạy bên trong bỏ qua rồi là Casterner giành trước lên chân đá bồi. Quả bóng cấp tốc từ khung thành gần điểm bay vào Juventus khung thành. 22 bình. Bóng vào. Mện. Mùa giải này mới gia nhập liên minh mện biểu hiện không phải đặc biệt bắt mắt nhưng mà hắn trong trận đấu đột phá cùng chuyển bóng còn có suất bóng đều là có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định ở sang em trước sân tam xoa kích bên trong hắn có thể nói là nhìn tầm thường nhất một cái thường thường muốn cùng tợ dị xị chia sẻ ra trận thời gian nhưng là hiện tại hắn thể hiện ra hắn trình độ cao nhất đang giải thích viên hô lớn trong tiếng mèn mở hai tay ra chạy hướng về phía bên sân tại đây dạng thi đấu bên trong ghi bàn đối với xuất thân nghèo túng mèn tôi nói vậy cũng thực sự là một cái tha thiết ước mơ sự tình hiện tại sang em tần trước sân tam xoa kích nghiêm chỉnh mà nói đều là khổ hải tử vì lẽ đó bọn họ trong trận đấu thường thường đều phi thường thất vọng ở duven các cổ động viên bắt đầu yên tĩnh lại thời điểm. -E nhưng dùng mất rồi còn lại hai cái thay đổi người tiêu chuẩn sớm thay đổi trận đấu này biểu hiện bình thường Coutinho, đẹp bẽ lệ thì lại thay đổi Lukaku, tăng cường trước sân cầm bóng năng lực chương 417 liền dựa vào chúng ta chương 417 liền rượi vào chúng ta hai người này thay đổi người rơi xuống trong mắt người khác khả năng vẫn sẽ không phát hiện cái gì nhưng là rơi xuống giờ khắc này al gì trong mắt hắn liền một ánh mắt liền có thể nhìn ra đây là muốn kéo dài thời gian a đây có thể tăng cường trước sân chạy cùng chặn lại năng lực mà đè lên sân thì lại không phải vì phản kích nếu như phản kích lời nói đương nhiên là Lukaku càng hữu dụng, cái tên này chỉ cần có rảnh rỗi có thể vọt lên đến, vậy thì thật gọi một cái không thể ngăn cản. Mà đè bẹt lệ tuy rằng kỹ thuật tốc độ cũng không tệ, nhưng là ở phương diện này còn hơi kém hơn rất nhiều. Nhưng là hắn nhưng càng am hiểu không chế bóng, ở trước sân có thể nhiều cầm bóng, nhiều cho hết thời gian, này nhưng là Lukaku cũng không có năng lực. Lukaku dưới chân kỹ thuật, kỹ thực vẫn còn có chút kiến thức cơ bản không đủ dẫn đến có chút thô giáp cùng dễ dàng xuất hiện sai lầm. đè bẹt lệ liền không giống nhau, tiểu tử này dưới chân kỹ thuật có thể gọi hoa lệ. Allergy nhìn ra điều này vì lẽ đó hắn cũng lập tức thay đổi một người, dùng cô hệ hạn thay đổi mạ chỉ xì ồ, tăng cường đường biên đột phá năng lực, đến ở tấn công trên chế tạo càng nhiều phiên thức. làm sao cũng phải thắng được đến mới được á nhưng mà phán đoán của hắn vẫn là xuất hiện sai lệch. GESU đổi hai người kia cũng không phải vì kéo dài thời gian, mà là tăng mạnh phòng thủ đồng thời cũng tăng mạnh tấn công bên trong phản kích uy hiếp. Lukaku xác thực rất am hiểu một người mạnh mẽ đột phá, chỉ cần có rảnh rỗi vọt lên đến đối phương rất khó chống đỡ được, nhưng là vậy cũng xem đối mặt ai, Juventus hai người này trung vệ không nói là trên thế giới tốt nhất trung vệ hợp tác cũng là tốt nhất một trong chỉ dựa vào Lukaku súng kích muốn đạt được tốt hiệu quả kỳ thực rất khó. Ngược lại, hiện tại cái này cái tam xoá kích, ở tốc độ kỹ thuật trên thì lại muốn càng thêm xuất sắc, có thể có thể thông qua mấy người trong lúc đó linh xảo chạy chỗ cùng phối hợp, đến chế tạo uy hiếp càng lớn hơn. Sự thực cũng sát thực như vậy. Ở Juventus đánh mạnh một trận sau khi, Southampton ở phút thứ 85, dùng một lần sắc bén phản kích, chỉ để vì là cuộc tranh tài này vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Khởi sướng lần này phản kích chính là Dembélé. Hắn nhận được Reber Júnior hậu trường chuyền dài sau khi, bắt đầu ở đường biên sắc bén đột phá. Tốc độ của hắn không tính rất nhanh, nhưng mà ở người bóng kết hợp tình huống, không gian cũng đầy đủ, để hắn có thể triệt để phát huy ra ưu thế của chính mình. Hệ ra bị hắn đột phá đi qua sau khi nỗ lực đội tới, sau đó bị đẹp bẽ lệ lại lần nữa đột phá một lần. Liên tục sau khi đột phá đẹp bẽ lệ cắt vào vùng cấm, về phòng thủ bỏ nụm xỉ tiến lên liên tiếp, ở tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn truyền bóng thời điểm, đẹp bẽ lệ nhưng lại lần nữa đến rồi một lần đột phá, đang đến gần đường biên ngang địa phương, từ bên cạnh hắn vào tới. Lần này đột phá sau khi thành công, hắn liền tiến vào tiểu vùng cấm. Tuy rằng cùng không thành đã tiếp cận song song, cũng đã để dù hàng phòng thủ toàn bộ loạn cả lên. Mãi cho đến vào lúc này, hắn mới vừa nhấc chân, đem bóng chuyển đến phía sau. Phía sau đã triệt để không người phòng thủ mèn ung dung lên chân, Mikei nhị độ. 3-2, Southampton ở thời khắc cuối cùng sân khách đánh bại dù bắt được hiệp một thắng lợi. GESU mở hai tay ra nhảy lên, như vậy một hồi thắng lợi, đầy đủ để Southampton ở hai hiệp thi đấu bên trong chiếm cứ tiên cơ. Đường xa mà đến Southampton các cổ động viên điên cuồng hò hét, bọn họ vẫn đối với đội ngũ của chính mình tương đương có hứng thú nhưng mà dưới tình huống như vậy, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy to lớn, kinh hỉ. vốn là hiệp một lạc hậu thời điểm, bọn họ nghĩ chỉ cần có thể san bằng điểm số là được. hiện tại ngược lại, ai cũng biết sân khách thủ thắng, đặc biệt là còn lấy được ba cái sân khách đi bàn, ở hai hiệp thi đấu bên trong có bao nhiêu ưu thế. đẹp vẽ lệ biểu hiện thực sự là là sắc. mới có 17 tuổi tiểu tướng thể hiện gia đình cấp trình độ. men nhưng làm ai khai nhị độ? sao em tần hàng tấn công quá mạnh mẽ, ngoại trừ thủ phát tam xoa kích ở ngoài, đẹp vẽ lệ thay thế bổ sung lên sân thể hiện xuất sắc trên ghế dự bị còn có cái ở tờ giờ mi ở lit đã tiến vào 20 bóng bắt đi còn có ra trận ít nhưng là đều là có thể thể hiện xuất sắc do gì xí bọn họ hàng tiền đạo có thể xưng là mạnh mẽ nhất đang giải thích viên hô lớn trong tiếng sao em tận các cầu thủ bắt đầu rồi bọn họ chúc mừng sau đó mấy phút thời gian trong juven tú muốn san bằng điểm số nhưng không có có thể làm được bọn họ năng lực tấn công mạnh mẽ cũng không phải như vậy xuất sắc đặc biệt là tại đây loại cần cứng đối cứng thời điểm Mô ra ta liền có vẻ có chút nhuyễn tervey tuy rằng có thể rất cứng đẩy lên hắn cũng không phải loại kia cường lực trung phong Cuối cùng, làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, hơn 4 bạn tên Juventus cổ động viên phát sinh to lớn tiếng thở dài, bọn họ không thể nhìn thấy một hồi thắng lợi, thậm chí đều không thể nhìn thấy một hồi thế hòa. Thắng được cuộc tranh tài này rất cao hứng. Juventus rất xuất sắc, đúng, bọn họ là một nhánh đỉnh cấp đội mạnh, cuộc tranh tài này chúng ta chỉ có điều là biểu hiện càng tốt hơn mà thôi. Thắng một cái bóng không tính cái gì, hiệp 2 thi đấu mới là then chốt, chúng ta sẽ ở trận đấu kia bên trong cũng đem hết toàn lực, như vậy mới có thể có càng nhiều cơ hội thăng cấp tứ kết. Jesus ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên có vẻ rất khiêm tốn. Có điều mọi người đều rõ ràng, sao ưu thế, xác thực đã là tương đối lớn. Cùng Southampton em thành tích tốt so ra, mặt khác hai chi ở giờ mi ở lít đội ngũ liền khá là thảm. Man City ở sân nhà một hai bại bởi Barcelona, bọn họ trận đấu này đối với Messi nhìn chăm chú phòng thủ rất thành công, nhưng mà người Argentina vẫn như cũng dùng hai chân truyền bóng, trợ giúp Iniesta mai khai nhị độ phá tan Man City. Man City chỉ là dựa vào Aguero ghi bàn mới đoạt về một phần, sân nhà thất bại, tình huống của bọn họ rất nguy hiểm. Manchester hơi hơi khá một chút, bọn họ ở sân khách một một bức hòa Paris Saint Germain. Hiệp hai ở sân nhà, cơ hội của bọn họ vẫn là không ít. Có điều bất kể nói thế nào, này một vòng thi đấu bên trong, cho giờ mi ở lít kiếm đến mặt mũi, vẫn đúng là cũng chỉ có Sam từng một nhánh. Chỉ là hiệp một, còn nói không lên chúng ta biểu hiện càng tốt hơn. Giải đấu chúng ta áp lực cũng rất lớn, Chelsea cùng Man City đều rất mạnh, chúng ta là hiện tại giờ mi ở lít mạnh nhất 3 chi đội ngũ. Cái khác đội bóng tuy rằng cũng rất xuất sắc, có điều mấy năm qua biểu hiện xem ra, bọn họ còn hơi kém hơn một ít. Zesu e. e. e. trở lại sang em tần sau khi đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói. Hắn lời nói gây nên một chút cái khác câu lạc bộ fan bóng đá bất mãn, bất quá bọn hắn cũng chọn không ra cái gì tật xấu đến, mấy năm qua biểu hiện tốt nhất vẫn đúng là chính là này ba chi đội ngũ. Liverpool mùa giải trước mạnh mẽ lên một cái, cái này mùa giải lại không tính, hỗn vừa là vẫn không ra sao. Arsenal hiện tại bốn vị trí đầu đều không đánh nổi, MU ở Ferguson về hưu sau khi cũng là càng ngày càng tệ, hiện tại toàn bộ giờ Premier League, Tối có lực cạnh tranh, vẫn đúng là chính là này ba. Chi đội ngũ. Nhưng là ngươi đem nói thật đi ra. Người khác còn làm sao hốn? Muốn làm mà, chúng ta hiện tại chính là rất mạnh. Jesu nói với vợ Neroli. Chương 418, khó khăn lúc đó có người đứng ra. Chương 418, khó khăn lúc đó có người đứng ra. Jesu nói đoạn văn này, tất nhiên là không vì vô duyên vô cớ đắc tội người. Hắn chỉ có điều là muốn lợi dụng lời nói như vậy, đến củng cố đại chúng trong lòng sang em tần đỉnh cấp đội mạnh hình tượng mà thôi. Hắn hiện tại tiếng tam lớn, nói cái gì đều sẽ có các loại giải thích, còn không bằng hào phóng một điểm. Mặc kệ đăng lại hắn đoạn văn này truyền thông xuất phát từ cái gì lập trường có phải là gặp có ý định mẹ quang chỉ cần bọn họ đăng lại đi ra ngoài liền sẽ tạo thành càng to lớn hơn nhiệt độ, để Southampton em làm một nhánh đội mạnh cái này ấn tượng ở càng nhiều fan bóng đá trong lòng lưu lại này trên thực tế cũng là truyền thống nhà giàu cùng mới phát đội bóng trong lúc đó khác biệt lớn nhất Man City Chelsea đều dựa vào điên cuồng nện tiền mới tích góp lên đội mạnh địa vị này không phải là Southampton em có thể làm được bọn họ ở trên chuyển nhượng thị trường kiếm lời lại nhiều tiền cũng chỉ có thể làm cho người ta lưu lại một cái hấp điểm ấn tượng chỉ là mở hấp điểm đó là không thể thành được lớn thật giống như không có ai cho rằng Otto là đỉnh cấp tường hào ác bá như thế. Bọn họ nhiều nhất chính là cái bổ đảo nhà nhà giàu. đương nhiên, sao em tần có cái ưu thế chính là thành tích của bọn họ quả thật không tệ, không riêng bán người kiếm đồng tiền lớn, còn có thể bắt được rất nhiều vinh dự. đây chính là bọn họ bản lĩnh. bán đi nửa cái đội hình chủ lực, bắt được vô địch Trang Tiong, lại bán đi nửa cái đội hình chủ lực, còn có thể Trang Tiong cùng giải đấu bên trong song tuyến xung kích quân. vậy thì chứng minh bọn họ có nhà giàu thực lực. hiện tại chính là nhìn bọn họ có thể hay không tiếp tục cùng hộ xuống mà thôi. Có điều như vậy tuyên truyền, cũng sẽ có tác dụng vụ, vậy thì là những cái khác đội mạnh ở đụng tới Southampton thời điểm, không nghi ngờ chút nào gặp càng thêm nỗ lực đi biểu hiện. Dù sao ngươi đều như vậy khinh bị chúng ta, chúng ta trả lại ngươi lưu cái gì mặt mũi. Kết quả là, trở lại giải đấu sau khi, Southampton ngay ở sân nhà bị Liverpool một trận đánh đánh. Giải đấu trận đầu Southampton liền bại bởi quá Liverpool, khi đó là bởi vì rèn luyện vấn đề, có điều cuộc tranh tài này bên trong, Liverpool chính là dựa vào thể năng trên lưu thế, ở sân khách gắt gao áp chế lại ch JESU tuy rằng tiến hành rồi trình độ nhất định thay tiền, nhưng là hắn hiện tại cũng không dám toàn bộ đội hình chủ lực đều đổi đi. Đơn giản chính là một ít vị trí điều chỉnh nhỏ mà thôi. Toàn thể trên thể năng vẫn là so với Liverpool phải kém không ít. Thúy Chi cuộc tranh tài này Liverpool trên dưới thật giống như hít thuốc lắc như thế. Để sao em tần quả thực không có cách nào định đi ra. Tiên sư nó, bọn họ nếu như trận nào cũng có biểu hiện như vậy, là có thể xung kích quá quân. JESU có chút buồn bực ở ghế vấn luyện viên trên nói thầm. Xem cái này tư thế, mùa giải này bị Liverpool xong giết là đang ở trước mắt. Quả nhiên, hiện một vẹn vẹn 3 phút. Liverpool liền do lợi lạ nã trước tiên đạt được đi bàn. Hiệp 2 sở tơ linh cùng sở tơ dít cũng cắt tiến vào một bóng. Sao cứ việc do bắt đi cùng tợ dị xịp trước sau dứt điểm, vẫn như cũ chỉ có thể phiền muộn tiếp thu sân nhà hai 3 bại bởi Liverpool. Mùa giải này bị Liverpool xong giết hậu quả. Hiện tại chỉ xếp hạng thứ 7 Liverpool, chứng minh bọn họ tôn nghiêm cùng đấu trí. Sao các cổ động viên thở dài tiếp nhận rồi kết quả này. Có điều duy nhất cũng còn tốt chính là, này một vòng bên trong, Chelsea hiển nhiên cũng bởi vì trang Dionlith liên lụy mà phát huy không được, bọn họ ở sân nhà bị trụ hạng đội mũ berly một muộn bất hòa. Tuy rằng Ivanovic rất sớm vì là Chelsea đạt được đi bản, nhưng mà hiệp 2 trận đấu bên trong, Burley hoàn toàn ở thể năng trên chiếm cư thương vòng, không ngừng chung kích Chelsea hàng phòng thủ, đồng thời ở kết thúc trước san. Bằng tỷ số. Cứ như vậy, Southampton cùng Chelsea điểm trên lệ có điều là từ 4 phần mở rộng đến 5 phần, vẫn không tính là quá tệ. duy nhất gây go chính là vòng này thắng lợi Man City đội theo, bọn họ điểm đuổi kịp Southampton. Cái này mùa giải đều là rất khó khăn, gần nhất chúng ta tao ngộ 2 vòng chịu không nổi, chủ yếu vẫn là các loại cuộc thi đấu váy giây tiếp đấu. Có điều vào lúc này ra điểm vấn đề không có gì, đón lấy không xong dây xích mới là mấu chốt nhất. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, hắn đối với cuộc tranh tài này quả thật có chút bất đắc dĩ, có điều nếu chỉ bị mở rộng một phần như thế, vậy cũng liền cũng còn tốt. Có điều chính là điểm tranh lệnh kéo lớn đến kỳ nghỉ mùa đông chứ mà. Giải đấu còn có 12 vòng, năm phần tranh lệnh cũng không tính quá to lớn. Sau đó một cái tuần này, nhưng là cup FA vòng thứ 5 thi đấu, sao em tần đối thủ lại là Liverpool. Vậy thì để GESU hơi buồn khoăn, dựa theo thói quen của hắn, Loại này thi đấu hắn là sẽ phái ra toàn bộ thay thế bổ sung, nhưng mà đối thủ là Liverpool, bạn nhất bị đối thủ bá giết, vậy thì có vẻ quá mất mặt. Có điều suy nghĩ tỉ mỉ một hồi sau khi, Jesu vẫn là quyết định dùng trước sách lực, dù sao Liverpool hiện tại không phải Southampton đối thủ cạnh tranh, giải đấu bên trong bọn họ đánh bại Southampton sau khi, cũng có điều là 45 phân xếp hạng thứ sáu, cùng Southampton sự trinh lệnh còn có đầy đủ vô cùng, coi như cái này mùa giải đủ tới Liverpool sở hữu thi đấu đều vừa, cũng sẽ không đối với Southampton thắng lợi hám kim lượng có ảnh hưởng gì, đơn giản chính là một cái vận khí mà thôi. Nếu như Liverpool là Southampton đối thủ cạnh tranh, chính đang tranh cướp quán quân lời nói, đúng là cuộc tranh tài này không thể ưa. Nghĩ rõ ràng sau khi GESU tiếp tục ở trận này, thi đấu bên trong phái ra lượng lớn thay thế bổ sung, sở hữu thay thế bổ sung đều ra trận, cuối cùng cuộc tranh tài này Southampton 1-2 bại bởi Liverpool, mùa giải này đụng tới Liverpool 3 lần, toàn bộ đều thất bại. Liverpool địa phương truyền thông đối với này ghi lại việc quan trọng, GESU nhưng không nói thêm gì, hắn biết vào lúc này tự mình nói cái gì đều không dùng, chỉ có thời gian sử dụng để chứng minh, hắn lúc này lựa chọn là đúng. Đến đây sang ở trong nước hai hạng cuộc thi đấu bên trong toàn bộ bị knockout, bọn họ có thể mang sự chú ý của mình, toàn bộ đều phóng tới giải đấu cùng trang Tiolit. Chỉ có điều có thể liên tục đánh bại Southampton, quả thật làm cho Liverpool trên dưới tinh thần, gia tăng rồi rất nhiều. Bọn họ ở sau đó với tuần một hồi giải đấu bên trong, giúp Southampton một vấn đề nhỏ, Liverpool ở sân nhà hai một nỗ lực đánh gục Man City, để cho mình liên tục đánh bại đội mạnh đồng thời, cũng làm cho Man City mất đi truy đuổi Chelsea cơ hội. Thở ra hơi Chelsea thì lại ở trận này thi đấu bên trong sân khách 3-1 nhẹ lấy Leicester City, dẫn trước Man City tám phần. Sau tần đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này. Cuộc tranh tài này bên trong bắt đi cùng xạ dễ song song đi bàn. Hơn nữa Casemiro thêm gấm thêm hoa, bọn họ đồng dạng ở sân khách 3-1 đánh bại biết mở dò mịt đạn bị ẩn. Theo sát Chelsea đồng thời cũng đem Man City lại lần nữa để qua phía sau. Rất cao hứng ở thời điểm khó khăn, chúng ta đều là có người có thể đứng ra. Hiện tại chúng ta đã hoán lại đây, ta nghĩ hiện tại gặp phải khó khăn, hẳn là Chelsea mà không phải chúng ta. G.E.S.U. ở sau trận đấu bởi hoặc báo tin tức trên cởi nói, hắn ngược lại không là ở mạnh mẽ văn tôn, mà là bởi vì ở sau đó cái này tuần này sẽ tiến hành trận chung kết League Cup thi đấu. Chelsea muốn phân tâm trận chung kết League Cup tình huống, đón lấy giải đấu, bọn họ khả năng liền sẽ biểu hiện không tốt như vậy. Sau em tần trên nửa mùa giải thi đấu nhiều hơn một chút? Có điều đến hiện tại chính là Chelsea thi đấu muốn nhiều một chút, đặc biệt là vẫn là như vậy trọng yếu một hồi trận chung kết. G.E.S.U. đương nhiên có thể thư thư phục phục chờ Chelsea liệu ra một cái kết quả đi ra. Chương 419, không được coi trọng Juve chương 419 không được coi trọng River Chelsea để Jesse cùng sang Southampton các cổ động viên thất vọng rồi. Hoặc là nói, Mujino cùng Chelsea các cầu thủ không có để đám cổ động viên Chelsea thất vọng. Sau đó thời gian trong, bọn họ đánh hai trận rất đặc sắc thi đấu. Đầu tiên là ở League Cup trận chung kết bên trong, Kessi đánh đầu dứt điểm cùng đối phương hậu vệ bắt cơn phản lưới nhà, để Chelsea ở sân Wembley 2 không đánh bại vừa, Ngay lập tức ở sau đó một vòng giải đấu bên trong, bọn họ nhưng lại nô lên còn lại dũng, dựa vào há giận một cái đi bàn, sân khách một không nỗ lực đánh của West Ham United, tiếp tục ở bảng tổng sắp vị trí thứ nhất trên hạng vàng tiến mạnh. Southampton cũng không có hoàn toàn đem hy vọng ký thác ở chính Chelsea gặp sự cố trên người, ở GESU chỉ huy bên dưới, bọn họ tọa chấn sân nhà, đem vì là trụ hạng mà chiến cờ giết Tổ Pellis đánh cái bốn không. Vắt đi đánh vào hắn mùa giải này 24 cái giải đấu vi bản, Kutino, Lukaku cùng cản sẽ lộ đánh vào còn lại 3 cái bóng, Southampton tiếp tục lấy 5 phần trên lệ, ở phía sau chăm chú truy đuổi. Sau đó một cái cuối tuần thi đấu là cuộc FA vòng thứ 6, cho nên đối với Southampton cùng Chelsea như vậy đội ngũ tới nói, bọn họ có thể thư thư phục phục nghỉ ngơi 10 ngày thời gian. Sau đó chờ trạm The Only hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Vậy cũng là làm một loại ưu đãi, cũng là bọn họ rất sớm liền từ bỏ cuộc FA nguyên nhân. Đại gia muốn đem trạng thái duy trì tốt, hiểu chưa? 10 ngày không đá thi đấu, khả năng chúng ta thể năng khôi phục, thi đấu trạng thái nhưng làm mất đi. Vì lẽ đó 2 ngày một hồi trong đội huấn luyện thi đấu hay là muốn đá, nhớ tới đau thật thương thật, không muốn lừa gạt. GSSU -E ở trên sân huấn luyện lớn tiếng hô. Các cầu thủ dồn dập gật đầu, hiện tại giải đấu còn sót lại 10 vòng, bọn họ lạng hổ năm phần, kỳ thực giải đấu thắng lợi hy vọng đã không lớn. Trừ phi Chelsea đón lấy liền tục dây xích, nhưng là Champions only thi đấu, bọn họ vẫn như cũ có rất lớn hy vọng. Lại nói, hiện tại có thể tính là đón lấy tốt nhất thời gian nghỉ ngơi, nếu như không cố gắng nghỉ ngơi một hồi, đợi được 4 tháng, vậy thì thật không có cái gì cơ hội thở lấy hơi, hiện tại nhất định phải đem mình thân thể trạng thái điều chỉnh đến cuối cùng, để ở thời khắc cuối cùng khởi sướng chạy nước rút. Đội mạnh có thể hay không sung kích bên dự, thường thường chính là xem mùa giải cuối cùng 3 tháng này biểu hiện. 10 ngày không có thi đấu, đối với Southampton các cổ động viên tới nói vẫn còn có chút dày vò, nhưng mà kết nối hạ xuống Champions thi đấu chờ mong thì lại để bọn họ đối với này có càng nhiều khát vọng. Juventus bên trên xuống tới đến Southampton thì lại có vẻ hơi biết điều. Bọn họ cái này mùa giải tại bên trong giải đấu ưu thế vẫn là rất rõ ràng. Có điều tại Trang Tiong Lip bên trong, bọn họ thì có chút khó khăn. Sân nhà thất bại để bọn họ chỉ có ở sân khách thủ thắng mới có cơ hội thăng cấp, nhưng là Juventus Trang Tiong sân khách thành tích vẫn khiến người ta không dám khiêm tạo. Quá khứ bảy cái Trang Tiong sân khách, bọn họ thua đầy đủ năm trận, còn lại hai trận cũng có điều là một thắng một hòa mà thôi. Hơn nữa Tolo thương trước không tính nhẹ, cuộc tranh tài này hắn vẫn không thể ra trận, cặp đôi này dù ven tới nói, cũng là một đả kích nặng nề. bọn họ đại khái sẽ đem nhịp điệu thi đấu tăng nhanh, bởi vì không có tơ lô, bọn họ chỉ có thể đánh loại này chiến thuật, vì lẽ đó đây chính là cơ hội của chúng ta. jesu khoảng thời gian này chuẩn bị, nhưng là rất sung túc. dưới cái nhìn của hắn, nếu như đánh nhanh lời nói, như vậy sao tần thắng chắc. đơn giản chính là hố bà mà, sahem tần phòng thủ tuy rằng không bằng đối phương, nhưng là tấn công, nhưng phải xuất sắc rất nhiều. dù ven dù cho sân khách một không dẫn trước, bọn họ cũng phải tiếp tục tấn công mới được, đây chính là sahem cơ hội. Bọn họ cũng có thể đánh nhanh, sau đó dùng tấn công làm cho đối phương biết, cái gì gọi là đỉnh cấp tấn công. Này mấy cái mùa giải tới nay, sao Southampton một mùa giải tổng số bảng thắng đều vượt qua 100, như vậy năng lực tiến công, có thể gọi vô đối thiên hạ, không người có thể so với. Dù Ben Tú nếu như chủ lực toàn bộ ở, kiên trì cùng Southampton đỏ sức, vẫn có cơ hội trong trận đấu trước sau nắm lấy hai lần cơ hội, cho Southampton một cái đẻ đẽ. Nhưng lại vô lô không ở, bọn họ cũng chỉ có thể khởi sướng đôi công, coi như bọn họ tấn công tay đến thời điểm trạng thái đều phi thường xuất sắc, nhưng là cũng rất khó cùng Southampton toàn thể vô cùng cường hãn năng lực tiến công đối kháng. Southampton các cầu thủ đều có tuyệt đối tự tin. Ngày 12 tháng 3 rất nhanh sẽ đến. Southampton các cổ động viên chiếm cứ toàn bộ sân bóng, số ít mấy trăm tên Juventus cổ động viên thì bị bọn họ áp chế hầu như không phát ra được thanh âm gì đến. Nay cũng không phải đội chủ nhà fan bóng đá đang bắt nạt bọn họ, mà là so sánh với nhau, Juventus cổ động viên nhân số lại ít, tiếng la cũng không đủ lớn thật giống như bọn họ câu lạc bộ hiện tại đối mặt cảnh khốn khó như thế. Hai bên cầu thủ ra trận thời điểm, bình luận viên liền bắt đầu đối với dù Ben tú cũng không coi trọng. Sao em Tần Phái ra chính là toàn bộ chủ lực, thủ môn cũ lở kỳ vị trí hiện tại đã bước chắc. ở cùng Jose cạnh tranh bên trong, hắn càng vững vàng cùng thường thường có thể làm ra đặc sắc cứu thua đặc điểm. để hắn thành thủ môn chính, hậu vệ Cancelo, Alonso, Fonter cùng Otamendi, giữa sân Casemiro, Reba Junior, Coutinho, tiền đạo Menn, Sazé, Lukaku, toàn bộ chủ lực đều ra trận mà du Ben tú thủ phát cùng trên một hồi so ra chỉ có một cái biến hóa, vậy thì là bạ rời giả thủ phát, Tơ lô liền danh sách lớn đều không tiến vào. Hai bên đội hình chỉ có như thế một nơi biến hóa, sau thêm tần trên một hồi thi đấu ở Tơ lô ở đây thời điểm, kỳ thực cũng không có ưu thế gì, mà ở Tơ lô ra sân sau khi, bọn họ liền đánh vào hai cái bóng, chỉ làm mất đi một cái bóng. Đây chính là bọn họ đang không chế trên ưu thế. Điểm này, Á Lơ không thể không rõ ràng, vì lẽ đó hắn ở trận này thi đấu bên trong quyết định đánh cho mau một chút, phát huy chính mình tấn công tay năng lực cá nhân kỳ thực cũng không tệ các điểm cùng xác em tần so với ghi bàn phải biết ghi bàn có thêm lời nói coi như sân khách có thể thắng một cái bóng vậy còn là có cơ hội ra biên a không thể không nói a lơ suy nghĩ như vậy kỳ thực cũng không sai mà hắn cấp cầu thủ cuộc tranh tài này trạng thái xác thực cũng rất tốt hai bên trận đấu bắt đầu sau khi vẹn vẹn quá không tới 3 phút juven tú liền dựa vào một lần xem ra không đạo lý gì mạnh mẽ tấn công đạt được ghi bàn mà chỉ xì ổ cánh trái cầm bóng sau đó chuyển cho tiến lên kiến tạo hệ ra hệ ra đang chuẩn bị dẫn bóng về phía trước cản sẽ lổn tới dây dưa bên trong quả bóng ra được biên ném biên Hệ giả ném ném biên, tiếp ứng Moza ta tiếp bóng sau khi về làm. Hệ giả không giữ bóng trực tiếp đem bóng chuyển đến trung lộ. Tơ v cầm bóng, nhìn thấy Casemiro cũng không có ngay lập tức cuốn lấy đến. Đột nhiên lên chân xuất xa. Casemiro không có ngay lập tức còn lấy đến, cũng là bởi vì Tơ v cầm bóng địa điểm kỳ thực đã sắp tiếp cận vùng cấm định vòng cung một vùng. Đối phó như vậy cầu thủ nếu như tiếp đến thái thượng, bị hắn đột phá lời nói như vậy đón lấy hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Nhưng mà này chân xa, nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Quả bóng gạo thét bay về phía không thành góc xa, cũng lờ kỳ tuy rằng đúng lúc làm ra phán đoán nhưng là quả bóng vẫn như cũ sát hắn tay bay qua, sau đó cấp tốc trùi xuống, một đầu đâm vào khung thành góc chết. Toàn bộ sân bóng Sct Madrid đột nhiên liền trở nên li tĩnh. chương 420, bọn họ thiếu lùn chân chuyển bóng. chương 420, bọn họ thiếu lùn chân chuyển bóng. Những người không coi trọng vơ các bình luận viên, toàn bộ bị ven tú này mở màn không tới 3 phút đột nhiên ghi bàn, cho cả kinh trận mắt ngao muộn. Bọn họ ngược lại không là cái gì chưa từng thấy quen mặt, chỉ có điều nhanh như vậy liền bị đối thủ ghi bàn, để bọn họ trước đánh giá, thật giống có vẻ rất yếu như thế. Đây là làm mất mặt a. Có điều Southampton các cầu thủ thật không có cảm thấy đến cái gì bị làm mất mặt, bọn họ chẳng qua là cảm thấy rất khó chịu. Bị đối phương tới liền đi bàn, đây quả thật là có chút mất mặt. Nhưng mà này không phải không có cách nào giải quyết vấn đề. Mất bóng, đoạt về đến vậy là được rồi. Ở Juventus các cầu thủ bắt đầu chúc mừng thời điểm, Southampton các cầu thủ nhưng lại yên lặng bắt đầu chuẩn bị một lần nữa thi đấu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi. Southampton lập tức liền khởi sướng mãnh liệt tấn công. Bọn họ cũng không có chậm rãi ở giữa sân cùng đối phương đọ sức, mà là lập tức liền bắt đầu quy mô lớn ép lên. Du Ven tú các cầu thủ đối với này không phải là không có chuẩn bị, bọn họ cấp tốc bắt đầu lùi lại phòng thủ. Đạt được dẫn trước sau khi, nhất định phải cẩn thận sau tần điên cuồng tấn công, vào lúc này sau tần, chẳng khác nào là bị đụng vào vảy ngược long như thế, gặp thể hiện ra điên cuồng nhất một mặt. Trên thực tế cũng sát thực đủ điên cuồng. Tấn công đẩy mạnh đến trước sân sau khi, nhìn thấy Du Ven tú hầu như là toàn biên về phòng thủ, bọn họ hai cái hậu vệ cánh cũng đều bật lên. Nói như vậy, kỳ thực cản sẽ lộ cùng Alonso. Bọn họ ở thời điểm tiến công đều sẽ không đặc biệt thâm nhập đến cuối số lần đều rất ít dù sao bọn họ đều am hiểu 45 độ góc đường vòng cung bóng chuyển bóng thêm vào tốc độ bọn họ lại chậm vì lẽ đó đến cuối cơ hội sát thực không nhiều thường thường tấn công đến 30 mét khu vực bọn họ là có thể khởi xướng tấn công mà lần này cản sẽ lộ ở đem bóng chuyển cho Lukaku sau khi nhưng là đường chéo bắt đầu hướng về bên trong vùng cấm chạy nước rút hắn chạy nước rút hấp dẫn du vơ hàng phòng thủ sự chú ý Lukaku thuận lợi xoay người sau đó lên chân đ đem bóng chuyển vào trong đến phía sau mẹ ở phía sau điểm nhảy lấy đà sau đó đem bóng lại lần nữa đội lên trở về quả bóng bay về phía phía bên phải, trước cắm vào cản sẽ lộ tiếp bóng sau khi, cướp ở hệ dạ phía trước lại lần nữa đánh đầu chuyển ngang, trải qua như thế mấy lần qua lại đánh đầu chuyển ngang, dù Vơ vùng cấm bên trong đã là một đoàn lở ma, xạ dễ tiếp bóng sau khi ngay lập tức lên chân ở tiểu vùng cấm biên giới sút bóng. Chia Enli làm ra một lần ngoan cường phòng thủ, hắn bay người dùng thân thể ngăn cản xạ rệ sút bóng, quả bóng đánh vào trên người hắn bay về phía phía sau, nhưng vừa vặn rơi xuống mới vừa đánh đầu chuyển ngang mện trước người, mện không còn kịp suy tư nữa, duỗi một cái chân, liền đem bóng đâm vào khung thành. Một một bình. Ở mện bắt đầu chúc mừng thời điểm Juven tú các cầu thủ nhưng là rồn rập nhất tay, ra hiệu mệt bị vị, trọng tài biên nhưng không có nâng lá cờ, động tác chậm chứng Minh hắn phán đoán chính xác tính, ở xa dễ suốt bóng thời điểm, lại cơ sở nở trở lại bóng trên đường biên ngang trợ giúp phòng thủ, mẹ làm sao cũng không tính là bị vị. Vẹn vẹn sau 5 phút, sao em tần liền san bằng tỷ số? J -e dơ lên cao hai tay đứng lên, sao em tần các cổ động viên nhưng là phát sinh to lớn tiếng reo hò, nếu như nói mở màn sau liền mất bóng để bọn họ một lần có chút bận tâm lời nói, như vậy hiện tại, bọn họ liền hoàn toàn không cái gì có thể lo lắng. Aloji có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sao Hampton lần này tấn công kỳ thực đánh cho cũng không coi là nhiều được, loại này truyền vào trong sau khi ở bên trong vùng cấm liên tục 4 lần cấp điểm mới đi bàn, trung gian sai 1 điểm thì sẽ không có cái này đi bàn, nhưng mà bọn họ một mực nhưng làm được, chuyện này chỉ có thể giải thích Sang Hampton vận khí không tệ. Juventus thu được một cái rất tốt bắt đầu, nhưng là Sang Hampton nhưng dựa vào một cái vận khí không tệ suốt bóng hoàn thành rồi đi bàn, để Aloji cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. A thần kỳ thực là một cái tính khí khá là có thể chịu huấn luyện biến trường. có điều vào lúc này hắn cũng không nhịn được ý. Lão thiên gia tựa hồ có hơi đối với sao em tần quá tốt rồi một điểm. Như thế nghĩ tới thời điểm, hắn hồn nhân quên, trên thực tế bọn họ cái thứ nhất ghi bản tương tự có to lớn vận khí nhân tố ở bên trong. Mọi người đều là dựa vào vận khí đạt được cái này ghi bản, nhưng là ai có thể phủ nhận hai người này ghi bản trong quá trình cầu thủ cá nhân nỗ lực đồng dạng trọng yếu đây. Điểm số biến thành 1-1 sau khi hai bên tấn công tiếp đấu cũng không có giảm xuống, tiếp tục nhanh chóng công phòng thủ chuyển đổi. ven tú tấn công là cấp tốc thông qua giữa sân, sau đó giao cho phía trước tiền đạo ngay lập tức bốt 3 cùng vai sẽ nhanh chóng trước cắm vào tiếp ứng. Bọn họ năng lực cá nhân cũng rất xuất sắc, dù cho là chính mình cầm bóng cũng có thể sáng tạo ra có đủ nhiều cơ hội. Đối phó như vậy tấn công, Southampton cũng không thể dùng kèm người chiến thuật, dù sao đối phương có người năng lực cầu thủ không ngừng một cái, vẫn là chỉ có thể dùng khu vực phòng thủ, vậy thì gặp cho đối phương một ít cơ hội. Có điều Southampton ứng đối phương thức cũng rất đơn giản, vậy thì là chính mình nhiều tấn công. Chúng ta thời điểm tiến công, đối thủ dĩ nhiên là không thể tiến công. Hơn nữa Southampton ít nhất còn có một cái ưu thế, đó chính là bọn họ giữa sân chân chuyển bóng re bờ winger vẫn còn, tú ở phương diện này liền kiếm quyết một cái tiêu chuẩn chân chuyển bóng, vai đồ có thể làm rất nhiều chuyện, có điều hắn loại kia tinh diệu chuyển bóng năng lực bình thường, quốc ba đúng là có năng lực này, nhưng là cũng không có cuồn cuộn không ngừng truyền ra xuất sắc chuyển bóng năng lực, mà chỉ si ô liền không cần phải nói, hắn là cái động cơ cùng công minh, giữa sân sức sống cội nguồn cũng có một cước xuất xa, nhưng là tổ chức cùng phát động không phải hắn việc, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể hy vọng mạ dậy dạ, mạ dậy dạ tuy rằng cũng là một tên ưu tú cầu thủ, nhưng mà hắn cùng tơ lô trong lúc đó khác biệt, vẫn là có vẻ quá to lớn một chút, hiện tại đây dạng đôi công bên trong sao em từ từ chiếm cứ thượng phong? bọn họ tấn công càng có chất lượng, chế tạo uy hiếp cũng lớn hơn. Vì lẽ đó cứ việc Juventus phòng thủ so với Southampton muốn xuất sắc một ít, nhưng là Southampton vẫn như cũ ở hiệp một hoàn thành rồi vớt lại. Nhận được rê bờ chuyển bóng sau khi, Lukaku cùng cản sẽ lộ ở cánh phải hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ hai quá một phối hợp. Cản sẽ lộ chuyển chéo rơi xuống đột nhập vùng cấm Lukaku dưới chân, ở góc độ cũng không lớn địa phương. Lukaku quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay vào Juventus không thành góc xa, Bipong cứu thua cũng chậm một bước. Lukaku ghi bàn sau khi dùng sức vung một hồi đấm. Hắn ở trang Dion Lee vòng bảng thi đấu bốn vị trí đầu cuộc tranh tài liền đánh vào bốn cái bóng, nhưng là đón lấy hắn liền không thu hoạch được một hạt nào, hiện tại rốt cục đánh vào thứ năm bóng, điều này cũng làm cho hắn hưng phấn lên. Được, JES vũ tử trên ghế giáo luyện đứng lên đến dùng sức vỗ tay, hiệp 1 đạt được dẫn trước, như vậy hiệp 2 thi đấu, Southampton liền sẽ càng thêm thành thạo điều luyện. So với công, Southampton là thật không lo lắng, bọn họ hiện tại trước sân tấn công tay, cũng đã tại trang Dion Lee bên trong đạt được đi bàn, dưới tình huống như vậy, Juventus muốn ngăn trở Tần tấn công, cũng thật là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trường 421, không thể tốt hơn trường 421, không thể tốt hơn giữa sân lúc nghỉ ngơi, GES ú khích lệ xạ dệ biểu hiện, tuy rằng xạ dệ hiệp một không thi bàn, nhưng là bị trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ hắn, nhưng là liên lụy đối phương hai cái trung vệ rất nhiều sự chú ý, nếu không mẹn cùng Lukaku cũng sẽ không thu được nhiều như vậy không gian hiện tại sao em tần tấn công suất sắc cường liền cường ở điểm này, bọn họ có đỉnh cấp xạ thủ, sau đó xạ thủ nếu như bị hết mức nhìn trầm trầm lời nói, những người khác liền có thể lập tức đứng ra. trước sân sở hữu cầu thủ trên căn bản đều có giúp điểm năng lực cùng đột phá năng lực, cũng là cutinho đột phá thiếu một chút, nhưng là hắn chỉ cần cầm bóng có không gian, liền có thể chế tạo uy hiếp. dưới tình huống như vậy, hai người bọn họ hậu vệ cánh xem như là đem tấn công sở trường triệt để khai phá ra, phòng thủ trên thiếu hụt trái lại được rất tốt bù đắp, bởi vì bọn họ càng nhiều chiếm cứ khống chế bóng như thế, vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, bọn họ có thể chăm chú tấn công mà lúc này, Juventus cho cắn áo rách sự tình lại xuất hiện. Uc ba hiệp một đã từng bị thương quá, lúc đó tiếp tục kiên trì, nhưng là giữa sân lúc nghỉ ngơi rõ ràng hắn thì có chút không kiên trì được. Bất đắc dĩ Alergy dùng bạ dạ lì thay đổi hắn, cải đánh ba hậu vệ, hai cái hậu vệ cánh đẩy đến biên dược vị trí, tiếp tục tăng mạnh tấn công, đánh ba hậu vệ Juventus cũng không có vấn đề gì. Trước mấy cái mùa giải ở con suất lĩnh dưới bọn họ chính là đánh ba hậu vệ, hiện tại đơn giản chính là đổi thành bọn họ càng quen thuộc đội hình mà thôi. Có điều cứ như vậy, bọn họ trên hàng hậu vệ chống dũng, liền có vẻ càng to lớn hơn. Ba cái trung vệ tuy rằng đều rất mạnh, nhưng mà thiếu một giữa sân bảo vệ tình huống mạnh hơn trung vệ cũng không chịu nổi. Hiệp 2 bắt đầu sau 10 phút, men ở cánh trái hoàn thành rồi một lần một phá, hắn đột phá đến đường biên ngang vụ cận chuyển về, xa dãy có chút chạy qua, có điều hắn cũng đem bỏ nụ xì hấp dẫn ở theo vào Cú Tino tiếp bóng, trực tiếp lên chân xuất bóng, đem bóng lần thứ ba đánh vào Juventus không thành. Ba một, Sajem Tân mở rộng dẫn trước ưu thế, đem tổng số điểm dẫn trước ba cái bóng, Juventus đón lấy thế cuộc đúng là trong sáng, bọn họ chỉ cần có thể ở trong khoảng thời gian sau đó tiến vào ba cái đồng thời không cho Sajem Tân lại đi bàn như vậy bọn họ liền có thể đào thải sao em đáng tiếc chính là chuyện như vậy quá khó có thể phát sinh. Sao trên dưới dù sao cũng không phải người ngu, liền như vậy trơ mắt nhìn bọn họ ghi bàn. liều sống liều chết tấn công sau khi, du ven tú rốt cục ở phút thứ 73 đoạn về một phần phút 3 trung lộ cầm bóng sau khi đưa ra quá đội đầu, trước cắm vào tơ ve phản biệt bị thành công đột nhập vùng cấm, sau đó chuyển ngang mặt khác một bên, theo vào moza ta không giữ bóng trực tiếp sút bóng, đem bóng ghi bàn không thành góc chết. nhưng mà cái này ghi bàn cũng vẻn vẻn chỉ là để bọn họ hy vọng duy trì một lúc mà thôi. Phút thứ 81, Càn sẽ lổ cánh phải mạnh mẽ đột phá sau khi đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, vẫn đang tìm kiếm cơ hội xạ dễ rốt cuộc tìm được một cơ hội, đón lăn ra đây quả bóng, hắn trực tiếp lăn không bắn phá dứt điểm, vì là em tần triệt để khóa chặt thắng cụ. 42, 2 hai hiệp tổng số điểm 7 so với 4, Southampton ngẩng đầu thẳng tiến Champions League tứ kết. Đáng thương Aligi, tuy rằng hắn mang đội tiến vào Champions League vòng gỡ knock giai đoạn đã vượt qua tiền nhiều con, đáng tiếc nhưng đụng với GSU cùng hắn Nếu không, bọn họ là có cơ hội có thể tiến thêm một bước. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi Sao thêm tần các cổ động viên xem như là hãnh diện, bởi vì ở mặt khác hai trận thi đấu bên trong, cái khác hai chim ở giờ mi ở list toàn quân bị diệt. Chelsea ở sân nhà đá với Paris Sen German thi đấu bên trong, sân nhà cùng đối phương đánh thành một một bình, tiến vào bù giờ thi đấu sau khi, tuy rằng há giật vì là Chelsea lại lần nữa đạt được dẫn trước, nhưng là Thiago Si vai nhưng ở phía sau thi đấu bên trong lại lần nữa san bằng điểm số, Chelsea ở phía sau thi đấu bên trong không thể cứu bãn, chỉ có thể tiếp thu sân nhà mất bóng nhiều kết quả bị đánh bại. Man City thì càng thảm một điểm, bọn họ hiệp một cũng đã sân nhà là Hiệp 2 ở sân khách lại lần nữa thua số không so với một cuối cùng hai hiệp một 3 thất bại. cứ như vậy ở trang ty tứ kết bên trong sao tần lại thành tờ giờ mi ở lí cuối cùng một cái dòng độc đình trong khoảng thời gian ngắn nước anh các truyền thông bắt đầu phun tờ giờ mi ở lít ở châu Âu trên sàn thi đấu gây go biểu hiện dù sao ở MU biểu hiện xuất sắc sau khi tờ giờ mi ở lí kỳ thực là có chút mất mặt Chelsea thắng lợi thì có điểm vận khí thành phần sau đó phải không phải sao emần qua thời bọn họ khả năng tại trang ty on lead bên trong biểu hiện gặp càng kém nay cùng bọn họ vẫn nói khoác đệ nhất thế giới giải đấu so ra Trên lệch có vẻ có chút đại. Bất quá bọn hắn đối với Southampton đội bóng cũng làm cho JSU -E có chút đau đầu. Tiên sư nó, Trang Di cố nhiên càng quan trọng, nhưng là cứ như vậy, những tên kia liền sẽ đem sự chú ý toàn đặt ở giải đấu bên trong. Chúng ta muốn tam liên quan, lần này lại khó khăn. JSU -E đối với vợn mèo Li ván giận. Vợn mèo lì lằn đầy đồng cảm gật gù. Hiện tại Southampton ở giải đấu bên trong vốn là lạc hậu Chelsea năm phần. Chelsea Trang Di bị knock cao sau khi, nhất định phải tại bên trong giải đấu chết. Nhìn như vậy đến, Southampton muốn hoàn thành tờ giờ mi ở tam liên quan. Độ khó vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường, một hồi đá xuống đi thôi. Ngược lại coi như cuối cùng không thể bắt được giải đấu quán quân, chúng ta cũng có thể khinh bị bọn họ." GESU cuối cùng nói, "Nghĩ đến Mujinho cầm giải đấu quán quân sau khi còn muốn bị GESU phun bởi vì chúng ta chăm chú vì làm tờ giờ Mi ở Leeds làm vẻ vang mới để cho các ngươi chiếm tiện nghi dáng vẻ, bọn mẹo lì liền không nhịn được muốn cười lên tiếng đến. Trước tiên búa bọn họ một trận, sau đó mới có thể chứng minh thực lực của chúng ta." GESU vung đầy nắm đấm nói với các cầu thủ. Các cầu thủ cũng dồn dập nhiệt tình đáp lại. Tuy rằng mới vừa đã xong một hồi trang Dionys, bọn họ có vẻ rất mạnh dáng vẻ, nhưng mà vào lúc này đụng tới Chelsea, đã xem như là lịch thi đấu rất tốt. Dù sao lại quá một trận, chờ Southampton cùng trang Dionys đón lấy đối thủ liều mạng thời điểm đụng tới Chelsea, đó mới thật gọi khó làm đây. Southampton đón lấy đối thủ chính là đào thải Chelsea và gì Sunderland. Tuy rằng JES biết, coi như Southampton này một vòng đánh bại Chelsea, bọn họ vẫn như cũ rất khó bắt được cái này mùa giải giải đấu quân, Dù sao bọn họ nhất định phải tại trang Dionys bên trong phân tâm, nhưng là chỉ cần dưới tình huống như vậy đánh bại Chelsea sau đó đào thải baji liền đủ để chứng minh sang em tần thực lực là vượt qua chelsea. mujino coi như bắt được cái này giải đấu quan quân trong lòng cũng sẽ rất khó chịu. có thể để mujino như vậy giành xoái ăn cái xẹp, đối với jsu tới nói nhưng là một cái đầy đủ để hắn tiếng tâm trở nên càng to lớn hơn sự tình. nói trắng ra hiện tại Jsu tiếng tâm chẳng khác nào là sang em tần tiếng tăm, hắn có thể quá nhiều cùng danh xoái ở trong đụng chạm chiếm cứ một ít thừa phòng, hắn cùng sang em tần tiếng tăm, liền sẽ đồng dạng nước lên thì lên. vì lẽ đó vào lúc này đụng tới đồng dạng hủy chelsea vậy cũng lấy nói là không thể tốt hơn. chương 422, xạ thủ costa chương 422, xạ thủ costa di -E ý nghĩ mujino kỳ thực gần như cũng có thể đoán được, bởi vì hắn cũng là một cái đối với tự thân tiếng tâm cùng mặt mũi, vô cùng coi trọng huấn luyện viên trường. nói trắng ra, có tư cách vì mặt mũi tác chiến huấn luyện viên trường cũng là như vậy mấy cái. thật giống như trong phong thần diễn nghĩa diện, những người khác to lớn nhất trừng phạt là thân tử đạo tiêu, mà các thánh nhân xỉ nhục lớn nhất chơi quá bị người phiên thể diện nói trắng ra chính là người khác còn đang mà sống tồn làm đấu tranh thời điểm, các thánh nhân bất tử bất diện. Liên bắt đầu chỉ lo mặt mũi. Đặt ở huấn luyện viên trưởng trong kinh doanh, chính là chỉ có ở bắt được có đủ nhiều vinh dự sau khi, huấn luyện viên mới có tư cách vì mặt mũi lo lắng. Mà những người khác đâu? Rất nhiều lúc đều là sinh tồn mà chiến đấu, chỉ cần có thể nắm quân, ai quản mặt mũi nhìn có được hay không đây? Cầu đến quân, vậy cũng là quan quân a? Vì lẽ đó, Muji mới có thể đại khái hiểu rõ đến gì Esu đang suy nghĩ gì, cho nên đối với đón lấy cuộc tranh tài này, hắn đồng dạng vô cùng coi trọng. Hối hù cuộc tranh tài này, Chelsea vẫn là sân nhà bọn họ không thể liên tục ở hai cái sân nhà đều tao nội đau đớn thê thảm thất bại. đối với chelsea tôi nói, bọn họ bị đào thải ra khỏi champions league tứ kết là một cái khá lớn đà kích. có điều nói trắng ra, những này nhà giàu cố nhiên lấy champions league là thứ nhất mục tiêu. vòng karnot tao bị đào thải nhưng không tính quá to lớn đà kích. dù sao tham gia champions league vòng karnot cái kia đều là đội mạnh, ai thắng ai thua đều rất bình thường. thật giống như sang em tần đào thải dù men tú. xem ra thật giống hai hiệp bảy so với bốn rất dễ dàng như thế. trên thực tế sân khách thắng trận thì có nhất định bận khí nhân tố. sân nhà tới bị đối phương ghi bàn sau khi. Southampton một lần cũng rất nguy hiểm, trang ti only 2 hiệp thi đấu, xưa nay liền không phải dễ dàng có thể thắng được đến thi đấu. Mà sân nhà đối với Southampton thi đấu, bọn họ lại có càng nhiều đấu trí. Southampton quật khởi kỳ thực là giấm mờ u của khởi, bọn họ để Ferguson hiệp sĩ cuối cùng một năm không có bắt được quả quân, mà đón lấy một cái mùa giải bên trong, bọn họ nhưng lại áp chế lại Man City, trong 2 năm này Chelsea biểu hiện cũng không ra sao, vì lẽ đó cũng không tính là đối thủ cạnh tranh. Mà cái này mùa giải, đã bắt đầu chân chính trở thành đối thủ cạnh tranh. Đám cổ động viên Sir Kempfbridge dùng to lớn tiếng sụi để sau em tần cảm nhận được sân khách áp lực. Làm hai bên cầu thủ ra trận thời điểm, bọn họ dùng to lớn nhất tiếng gầm cổ vũ chính mình đội bóng, làm đối thủ đưa lên tiếng sụi. Sir Kempfbridge bầu không khí thật là khá. GESU cùng Muzino nắm tay thời điểm, tự đấy lòng nói một câu. Đúng đấy, vô cùng tốt. Muzino gật gù. Sao em tần tân sân vận động sẽ tốt hơn? GESU cười nói. Muzino không đáp cái này cha, hắn lại không phải treo xi bột. Hai bên cầu thủ ra trận. Rất rõ ràng chính là ở một hồi khổ cực trang di sau khi hai bên đồng dạng lấy ra chính mình phần lớn chủ lực có điều cũng bình thường trang di tứ kết muốn đến 4 tháng mới bắt đầu ở trước đó sao tần cũng có thể mang sự chú ý toàn bộ đặt ở giải đấu bên trong đây là bọn hắn cuối cùng thắng lợi cơ hội đội chủ nhà chelsea phái ra chính là bốn một trận hình thủ môn Kutoa, hậu vệ hai bên là Ivanovic cùng antily cùng hệ tạ trung vệ do ca cùng kerry hợp tác giữa sân mạ tuy tỉ cùng bạ gì gạ hợp tác cặp tiền vệ phòng ngự tiền vệ tấn công utga hai cánh guillem cùng dợ, diego costa một người trước Sao em tần thì lại phái ra bọn họ quen thuộc 433 đội hình, thủ môn cụ lợn kỳ, hậu vệ hai bên là cận vệ lỗ cùng Alonso, trung vệ phò ấn tở cùng Otamendi, giữa sân thay phiên Casemiro cùng Coutinho, Matip, Schneiderlin cùng Rebecuino tạo thành giữa sân, tiền đạo đó dị xì, xa dễ, bắt đi. Nghiêm trình mà nói, sao em tần bộ này đội hình xem như là 433, ba dị đó si cũng có thể đánh giữa sân, bên trái là hắn đột phá cùng trước cắm bảo, bên phải là Rebecuino tổ chức cùng chuyển bóng, cứ như vậy, có thể càng tốt hơn phát huy ra hai cái tiền đạo đặc điểm. Southampton xem ra là muốn thông qua tấn công đạt được càng nhiều ghi bản. Chelsea cái phòng tuyến này là rất cứng hãn, bọn họ cho tới nay mới thôi 28 trận giải đấu làm mất đi 23 cái bóng, là toàn tờ giờ mi ở lít mất bóng ít nhất, có điều Southampton cũng chỉ làm mất đi 26 cái, cùng M ưu đặt ngang hàng thứ hai. bọn họ nhưng tiến vào đầy đủ 78 cái bóng. Số bàn thắng ở trên cao số 1, so với ghi bàn đệ nhị nhiều Chelsea có thêm 18 cái. Nhìn từ góc độ này, này hai chi đội ngũ xếp hạng trước hai tên là chuyện đương nhiên, đây là mùa giải này tờ giờ mi ở lít cao nhất trình độ tranh tài đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, hai bên cầu thủ cũng chẳng có bao nhiêu hàn huyên. Tuy rằng Chelsea thủ phát bên trong có hai tên trước sang Em Tần cầu thủ William cùng Ma Tuy đi, sao thủ phát bên trong cũng có Ma Tiếp cùng Reeburger này hai tên Chelsea trước cầu thủ, nhưng là về mặt tình cảm, bọn họ nhưng chỉ có thể coi là bình thường. William cùng Ma Tuy đi ở Sang Em Tần chờ thời gian tương đối dài, Reeburger cùng Ma Tiếp ở Chelsea cũng chỉ có thể xem như là khách qua đường. Hai bên từ thi đấu vừa bắt đầu, liền bắt đầu mãn liệt chiến đấu cùng đối kháng. Đây là tờ giờ mi ở Lit đặc điểm, tới không va chạm mấy lần chuyện này quả là liền không gọi là bóng. sao tuy rằng càng kỹ thuật lưu một ít nhưng là bọn họ trước sân ép sát cũng là rất hung. ác lệ cũ hệ tạ vì là chelsea trước tiên hoàn thành rồi một lần sút bóng, hắn ở cánh trái nhận được há giận chuyển bóng sau khi lên chân sút xa, quả bóng cao hơn sáng ngang. sao lập tức liền phát động một lần phản kích, cản sẽ lô nhận được jebrziner phân bóng sau khi cấp tốc đi tới, sau đó 45 độ góc đem bóng treo đến bên trong vùng cấm, bắt đi cùng sạ dễ toàn bộ bỏ qua quả bóng, xếp sau xuyên vào dọ dị tiếp bóng trực tiếp hất đầu công môn, quả bóng đường chéo bay về phía không thành, ku toa làm ra đặc sắc cứu vua. Đường xa mà đến mấy trăm tên sangham tần các cổ động viên lập tức cao giọng hoan hô lên, dưới cái nhìn của bọn họ, này hai lần tấn công bên trong, sangham tần tấn công rõ ràng muốn càng thêm có uy hiếp một ít. Nhưng mà vẻn vẹn quá 7.8 phút, Chelsea tấn công liền để toàn bộ sân bóng Stamford Bridge thành sung sướng đại dương. Ivanovic nhận được William phân bóng sau khi, mạnh mẽ ở đường biên ngang chế tạo chuyển vào trong cơ hội, quả bóng đường vòng cùng bóng bay vào vùng cấm, trước cắm vào Oscar cùng đổi vị đến trung lộ há giật hấp dẫn phó tợ cùng Ulta sự chú ý, ngay bén chạy đến phía sau Costa đúng lúc nhảy lấy đà, ở không người phòng thủ tình huống đầu cơ môn quả bóng cấp tốc bay vào khung thành gần điểm, cú lờ kỳ mới vừa xoay người lại, quả bóng cũng đã bay vào khung thành. Mở màn vẹn bẹn 12 phút, Costa liền trước tiên đạt được ghi bàn. Đẹp đẽ đi bàn, thực sự là đặc sắc, đây là Costa mùa giải này thứ 18 cái giải đấu ghi bàn. Hắn tuy rằng người bị thương bỏ qua không ít thi đấu, nhưng là hắn tỷ lệ bàn thắng vẫn như cũ siêu cao. Thật là một vĩ đại xã thủ. Ở Costa bắt đầu chúc mừng thời điểm, Sa Dệ cùng bắt đi liếc nhau một cái. Rất hiển nhiên chính là, hai người này sa thủ đều tương đương khu vực. Chương 423 Sao tần tấn công mạnh rất nhiều trường 423, sao hem tần tấn công mạnh rất nhiều xạ dễ cái này mùa giải ghi bản không tính đặc biệt nhiều, nhưng là giải đấu bên trong 8 bóng trang on only 7 bóng, thêm vào các hạng cuộc thi đấu bên trong ghi bản, hắn cũng tiến vào tiếp cận 20 bóng, đây đối với một cái cái này mùa giải cho tới nay mới thôi chỉ đã hơn 4 tháng thi đấu cầu thủ tới nói, tương đương kinh người. Mà vắt đi không cần phải nói, mùa giải này toàn châu Âu châu to lớn nhất kinh hỉ. cho tới nay mới thôi tại bên trong giải đấu đã doanh vào tư bóng, toàn cờ giờ mi ở lít đệ nhất. Như vậy hai cái xa thủ, đương nhiên sẽ không chịu phục Costa ở tại bọn hắn trước mặt đi bàn. Sao thêm tần cấp tốc liền khởi sướng tấn công. Một lần nữa mở bóng sau khi, xa dễ đem bóng chuyển về cho Reber Junior. Reber Junior dẫn bóng về phía trước, đụng tới đối phương ngăn cản sau khi, hắn cấp tốc đem bóng chuyển ra ngoài. Sau đó chính mình trước cắm bảo, tiếp bóng sơn cấp tốc đem bóng chuyển về đến dưới chân của hắn. Mà Reber Junior cũng không có dừng bóng, hắn đang chạy bên trong trực tiếp đem bóng chuyển cho cánh phải theo vào cản cello. Tiếp theo chính mình về phía trước chạy. Chelsea hàng phòng thủ cấp tốc bắt đầu tổ chức, cản Sế lộ nhưng không có đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, mà là chuyển về cho tiếp ứng Ma tiếp cầm bóng sau chuyển đến cánh trái, Alonso tiếp bóng sau về phía trước, từng đụng phải đến quái giày William sau khi mới đưa bóng chuyển ra ngoài, giao cho trung lộ tiếp ứng Snedenlin, Snedenlin lại lần nữa đưa ra chuyển chéo, giao cho cánh trái Dodoridis. Dodoridis tiếp bóng, ra tốc, đột phá. Ivanov phản ứng chậm một chút, hắn là một cái thân hình cao lớn hậu vệ cánh, ở phản ứng trên là chậm một chút, Dodoridis tốc độ tuy rằng cũng không tính rất nhanh, nhưng là cái kia một hồi khởi động tốc độ vẫn như cũ của cá tạm thời bỏ qua rồi Ivanovit sau khi do dị xịt đột nhập vùng cấm sau đó đang đến gần đường biên ngang địa phương đạo Tam Giác đem bóng truyền ra bắt đi một cái nhanh chân đem ca hưu bỏ lại đằng sau sau đó đón lăn tới được quả bóng trực tiếp lên chân bàn phá quả bóng cấp tốc ép sát mặt đất bay về phía không thành góc xa Cu Toa làm ra một lần cùng với đặc sắc cứu thua hắn cấp tốc nghiêng người bay nào một tay đem bóng trò cản đi ra ngoài ngay ở đám cổ động viên Chelsea chuẩn bị hoan hô thời điểm một cái bóng người màu đỏ xuất hiện ở quả bóng lăn trên đường sau một khắc Ở giai di bọc block trước, hắn đã lên chân đem bóng trò đá ra ngoài. Lưới khung thành kịch liệt rung dậy, một một bình bóng vào. Louis Sajé, hắn mùa giải này thứ chín cái giải đấu đi bàn. Thực sự là ghê gớm ra hỏa. Vẹn mện dùng 2 phút, khem tần liền san bằng tỷ số. Cu toa đã rất nỗ lực đập ra vắt đi tình thế bắt buộc sút bóng, nhưng không ngăn được Sajé lần thứ hai đá bổi. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Sajé mở hai tay ra, cùng sông lên vắt đi ôm nhau. JESU đồng dạng dơ lên cao hai tay đứng lên, đối với cái này đi bàn, hắn đúng là không có đặc biệt cái động bởi vì hắn khẳng định chính mình đội ngũ năng lực tiến công, tuy rằng thay phiên một phần chủ lực, nhưng là ở về mặt thực lực, bọn họ cũng không có bị hao tổn. San bằng điểm số sau khi, Southampton tần tấn công bắt đầu càng thêm mãnh liệt, bọn họ bản thân liền am hiểu tấn công, Chelsea cũng chỉ có thể tạm thời thu về một hồi, trước tiên đứng bững sao em này một làn sóng lại nói. Muji no cao mày, sao em lúc này bày ra năng lực tiến công làm người ta kinh ngạc, cả đường mua giải, sao em tần tấn công cũng kỳ thực là có chút hỗn loạn, rất nhiều lúc bắt đi biểu hiện là bọn họ tình vũ biểu, bắt đi có thể đi bàn, sao em mở ra cục diện liền dễ dàng hơn nhiều. Mà hiện tại, bọn họ tấn công tiết tấu cùng đạt được điểm, có vẻ so với trước mạnh rất nhiều. Tình trạng của bọn họ bắt đầu chân chính đi ra sao? Vì dưới nửa mùa giải chạy nước rút, Muji yên lặng ở trong lòng nghĩ, có điều hắn ngược lại không là rất lo lắng. Dù sao Chelsea dẫn trước 5 phần, coi như này một hồi thua, bọn họ còn dẫn trước hai phần đây, lấy Chelsea bước vàng, đủ để ở trong khoảng thời gian sau đó đem này hai phần ưu thế duy trì đến kết thúc. Nhưng mà vẹn vẻn sau 6 phút, hắn liền đổi sắc mặt. Sạ dễ, Reber cùng bắt đi đánh ra đẹp đẽ phối hợp, đầu tiên là Sạ dễ nhận được Reber Junior truyền bóng. Sau đó về phía trước đột phá, tiếp theo ở đối phương ngăn cản thời điểm, Sa Dệ đúng lúc đem bóng chuyển cho vòng ngoài cấm địa tiếp ứng bắt đi, bắt đi tiếp bóng xoay người, Sa Dệ cao tốc xen vào vùng cấm, bắt đi đúng lúc đưa ra đẹp đẽ chuẩn chéo, đem bóng giao cho đột nhập vùng cấm Sa Dệ. Mắt thấy Sa Dệ liền muốn cầm bóng đối mặt thủ môn, đội vàng về phòng thủ mã tuy đi ở bên trong vùng cấm đưa chân, vấp ngã Sa Dệ. Sa Dệ rất tự nhiên liền té xuống. Trong tay chính tiếng còi vang lên, sau đó hắn chạy vào vùng cấm, phán phạt penalty. Cầu thủ của Chelsea cùng các huấn luyện viên rồn rập bắt đầu kháng nghị, có điều trọng tài chính thấy rất rõ ràng, mà tuy địa sát thực phạm quy, tuy rằng hắn động tác không hề lớn, vì lẽ đó không ra bài, nhưng là penalty, nhưng là chân thực. Sao em tần phương diện bắt đầu chúc mừng, sau đó bọn họ khó khăn, ai tới chủ phạt để bóng đây? Sa dễ chủ phạt? Hắn hầu như không đá penalty, bắt đi cũng là. Zebra Jr. cướp phát được, hắn cũng trên căn bản không đá penalty. Lukaku một không có trên sân, sao em tần một cái đáng tin người đá penalty đều không còn? Cuối cùng vẫn là Zebra Jr. chủ phạt cái này penalty. Đối mặt chính mình đội tuyển quốc gia đồng đội, Zebra Gino lựa chọn đá dưới góc phải, lại bị phán đoán chính xác Toa đem bóng cho nhào đi ra. Có điều ở cổ động viên Chelsea chuẩn bị chúc mừng thời điểm, đập ra quả bóng nhưng lại lần nữa bay đến Zebra Gino trước mặt, Zebra Gino lần này không khách khí, hắn đung dung lên chân đá bồi, đem bóng ghi bàn không thành góc chết. 2-1, sao thêm tần vượt lại điểm số? JES tú lại lần nữa dùng sức vung vẩy một hồi nắm đấm. Chúng ta tấn công, chính là như thế có hiệu suất. Mujino lần này có chút không được. Cuộc tranh tài này thua trận ảnh hưởng sẽ không quá lớn, nhưng là nếu như bị đối phương như vậy đổ đập xuống mánh đánh còn thắng chính mình, vậy thì quá mất mặt. Chelsea các cầu thủ cũng đồng dạng cảm giác được mất mặt, bọn họ bắt đầu không ngừng khởi xướng tấn công, mà sang em tần nhưng là đặt chân giữa sân, không ngừng chặn lại đối phương tấn công, sau đó tùy thời khởi xướng phản kích. Ivanovic cùng Costa lại có một lần tương tự phối hợp, Ivanovic đường biên truyền vào trong, Costa bên trong vùng cấm cướp điểm, bất quá lần này Otamendi cuốn lấy Costa, để hắn không có cách nào thoải mái cướp điểm, cuối cùng lần này đánh đầu cận thành cao hơn sáng ngang. Chelsea tấn công. Sang-hem tùy thời phản kích, liền thành hiệp một thi đấu đón lấy chủ đề. Ở Sang-hem phòng thủ nghiêm mật bên trong, Chelsea trên dưới rất khó sáng tạo ra chân chính cơ hội tốt đến, trái lại là Sang-hem thông qua phản kích sáng tạo hai lần cơ hội, dở dị xé sút bóng để Cu Toa làm ra ra sức cứu thua, mà đi còn có một lần sút bóng cũng thiếu chút nữa liền đạt được đi bàn. Chelsea có thể sáng tạo uy hiếp chỉ còn giữ lại Cu nhưng mà hắn ở bên trong vùng cấm cũng rất khó nắm lấy cơ hội. Ở Founterd cùng Otamendi chăm sóc cho, hắn có thể cướp được mấy cái điểm, nhưng rất khó chế tạo ra uy hiếp càng lớn hơn trương 424 thần kỳ cũ lở kỳ trương 424 thần kỳ cũ lở kỳ chelsea tấn công có chút quá bị lại của ta ở phản kích thời điểm làm như vậy hiệu suất rất cao nhưng là ở ép lên tấn công tình huống bọn họ nhưng nắm sashem tần phòng thủ không có quá nhiều biện pháp tiếp tục như vậy không thể được ở giữa sân nghỉ ngơi tiếng còi vang lên thời điểm bình luận viên bắt đầu đánh giá hiệp một thi đấu hiệp một cuối cùng hơn 20 phút thời gian trong, chelsea chiếm cứ trên sân ưu như thế nhưng rất khó sáng tạo ra chân chính cơ hội tốt đến dưới tình huống như vậy bọn họ tấn công liền sẽ càng có lo lắng bởi vì sashem tần phản kích nguy hiểm cũng tương đối lớn Lúc này bọn họ cũng rất dễ dàng rơi vào lưỡng nan của diện. Chúng ta không thể xem thường, Chelsea hiệp một tấn công kỳ thực không thoải mái tay chân, chúng ta sự chú ý cũng nhiều hơn ở Costa trên người, cứ như vậy, những người khác cơ hội liền sẽ nhiều hơn chút. đừng tưởng rằng bọn họ chỉ dựa vào Costa ghi bàn, bọn họ cho tới nay mới thôi tiến vào 61 cái bóng, chỉ có 18 cái là Costa tiến bảo, 1 phần 3 cũng chưa tới. Hiểu chưa? GESU ở phòng thay đồ thảo luận. Các cầu thủ dồn dập gật đầu, điểm này bọn họ rõ ràng, Chelsea tốt xấu là cho tới nay mới thôi số bản thắng đệ nhị đội ngũ ngoài há giận, William, tất cả mọi người ghi bản đều không ít, cũng đừng nói còn có tạ bờ gì cả. bọn họ toàn thể hiện tại rất mạnh, tuy rằng Benet đã sắp bị Mujino từ bỏ, nhưng là hắn tỉnh cờ thay thế bổ sung ra trận, biểu hiện cũng khá. này Chichashi ở Mujino 2 năm kinh doanh dưới, kỳ thực đã tương đương hoàn chỉnh, thay máu cơ bản thành công, như vậy đội ngũ cũng chính là ra thành tích thời điểm, tuyệt không có thể coi thường. hiệp hai chúng ta phải tăng cường tấn công, tăng mạnh giữa sân bước bước, cẩn thận sự phản kích của bọn họ. Diêu hấp dẫn sự chú ý sau khi, những người khác có thể lớn mật xuyên bảo, hiểu chưa? chúng ta tấn công là một thể thống nhất bất kỳ không gian đều là chúng ta có thể lợi dụng địa phương ở đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong mujinno thì lại đang chỉ điểm hắn cấp cầu thủ hắn cũng không có phát hỏa điều này làm cho các cầu thủ cảm giác được bọn họ tự tin đối với cuộc tranh tài này chelsea các cầu thủ đấu trí cùng khát vọng đúng là tương đối cao dù sao trong bọn họ rất nhiều người cũng không có đặc biệt ra dáng binh dự ngoại trừ kezia hiểu như vậy lao tướng ở ngoài cũng chính là mạ tuy tỉ cùng william ở sang em tần năm quá Tờ giờ mịa mạ vợ gì gà ở ba cầm cái la liga của ta mùa giải trước bắt được la liga quán quân cho tới những cái khác đều không có gì vinh dự bao quát há giận cùng Oscar như vậy định cấp cầu thủ đều là như vậy vì lẽ đó bọn họ đối với Quán quân thất vọng vẫn là tương đối lại. liên hiệp hai trận đấu sau khi bắt đầu Chelsea tấn công bắt đầu trở nên càng thêm hung mãnh ngoại trừ tấn công càng hung mãnh bọn họ ở giữa sân chạy cùng bước cấp cũng bắt đầu càng nhiều anh tí lì củ hệ tạ cùng Ivanovic hai người này hậu vệ cánh không ngừng trợ giúp đến giữa sân đến bạ bợ gì gạ cũng liên tiếp dẫn bóng về phía trước khởi xướng tấn công há dận trở nên càng ngày càng sinh động hắn không ngừng lùi lại cầm lấy sau đó dựa vào tốc độ của chính mình cùng kỹ thuật khởi sướng tấn công, những này đỉnh cấp cầu thủ tập thể tức giận mang đến đương nhiên là hung hãn năng lực tiến công. sao em tần hàng phòng thủ tại đây dạng tấn công bên trong bắt đầu từ từ trở nên buông lòng rồi. dù sao hai người bọn họ hậu vệ cánh đều càng am hiểu tấn công mà không phải phòng thủ, giữa sân chỉ có một cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự cũng không cách nào cho đối phương đầy đủ bảo vệ. dưới tình huống như vậy, sao em tần phòng thủ tự nhiên sẽ lộ ra càng nhiều kẽ hở. phong tuyến của chúng ta vẫn là cầu thủ năng lực cá nhân hơi kém, nếu như có thể càng mạnh hơn một điểm lời nói là tốt rồi. Jesu che miệng nói với Bernali. Cản sẽ lộ gần nhất luyện phòng thủ hiệu quả không sai. Alonso cũng ở tăng mạnh chính mình phương diện này năng lực. Bernali đồng dạng che miệng trả lời nói. Jesu gật gù. Cầu thủ chính mình thông qua huấn luyện trưởng bóng là rất trọng yếu một chuyện. Bây giờ nhìn lại, cản sẽ lộ sát thực đang không ngừng tiến bộ. Bây giờ nhìn lên không nổi bật, là bởi vì trước hắn phòng thủ sát thực quá kém. Hiện tại chỉ là một chút ở bù đắp sự thiếu sót này mà thôi. Lúc nào hắn đem phòng thủ cùng đối kháng tăng lên, sao cánh phải coi như là triệt để lên? Alonso thực lực tổng hợp trên vẫn là thoáng suýt chút nữa. Có điều tương lai có thích hợp cầu thủ vẫn là có thể khỏe mạnh bổ khuyết một hồi. William ở phạt góc hôn chiến bên trong có một cước rất có uy hiếp xuất bóng. Có điều ở Alonso quay giầy dưới, quả bóng hầu như là sát cột dọc bay ra đường biên ngang, kinh ra cụ lở kỳ một thân mồ hôi lạnh. Otta ở phút thứ 60 suýt chút nữa liền san bằng tỷ số. Hắn ở bên trong vùng cấm bay người sở bán, quả bóng tầng tầng đánh vào trên cột dọc đạn về vùng cấm. Otamendi truyền dài đây. Ở Chelsea tấn công có không sai hiệu quả thời điểm. Sao em phản kích tương tự có không sai hiệu quả? Sa dễ ở ngăn ngắn trong vòng 5 phút liền chế tạo hai tấm thẻ vàng, mà Tùy đỉ cùng ca hưu các ăn một tấm, Mujino dùng rẻ mì rẻ thay đổi Mạ Tùy đỉ tăng mạnh tấn công, nhu cầu săn bằng điểm số. Cuộc tranh tài này chỉ cần cuối cùng là thế hòa, đều là một cái kết quả không tệ. Nô lên còn lại dù Chelsea ở trong khoảng thời gian sau đó đánh ra một làn sóng đẹp đẽ tấn công, đầu tiên là William đường biên sau khi đột phá truyền vào trong, Cô ta chạy hấp dẫn phó ấn tở cùng Ulta đi sự chú ý, xếp sau xuyên vào Oscar đón rơi xuống quả bóng ở bên trong vùng cấm hết đầu cơ môn, cú lở kỳ làm ra một lần đặc sắc cứu thua, một tay đem bóng chặn ra đường biên đẹp đẽ cứu thua. Cú lỡ kỳ cái này mùa giải bắt đầu tới nay biểu hiện một lần có chút chập trùng, nhưng là hắn vẫn là dựa vào bước vàng phát huy cùng đặc sắc cứu thua thắng được thủ môn chính tranh chấp. Dỗ Mê dô biểu hiện kỳ thực cũng không kém, nhưng mà cùng hắn so ra liền kiếm quyết một chút ổn định cùng tình cờ then chốt cứu thua. Không thể không nói hắn trong năm qua bên trong tiến bộ quá nhiều, trước ở Liverpool 5 năm đánh không lên thi đấu cũng là làm người ta giật mình. Có điều bây giờ nhìn lại, sao em tần huấn luyện trình độ rất cao à? Hắn rõ ràng so với trước muốn tiến bộ rất nhiều, 23 tuổi thủ môn còn có thể không ngừng tiến bộ, bản thân liền không đơn giản. Bình luận viên bắt đầu khích lệ Cú Lơ Kỳ biểu hiện xuất sắc, mà hắn đón lấy cũng liên tục làm ra đặc sắc cứu thua. Cú nhận được Hã Dượn chuyền thẳng sau ở bên trong vùng cấm lên chân sút bóng, Cú Lơ Kỳ đổ người đem bóng đặt ở dưới thân. Anti Lý Củ Nghệ tạ vùng cấm góc trên đột nhiên lên chân sút bóng, quả bóng bị Cú Lơ Kỳ vững vàng cứu thua. Mujino đội tiền đạo dẻ mè tăng mạnh tấn công, rất nhanh hắn ở bên trong vùng cấm hôn chiến bên trong đánh đầu cận thành, Cú Lơ Kỳ lại lần nữa làm ra đặc sắc cứu thua. Cú Lơ Kỳ khoảng thời gian này đặc sắc biểu hiện, ổn định Southampton hàng phòng thủ, mà rất nhanh, thông qua một lần phản kích, Southampton triệt để quá chặt thắng cụ. Do Dijab ở phản kích bên trong liên tục thoáng qua Ivanovic cùng ca sau đó đem bóng chuyển đến trung lộ, theo vào bắt đi sút bóng bị Kazi dùng thân thể chặn ở ra, nhưng mà hắn cấp tốc đem bóng chuyển cho theo vào sở Naylorin, ngay lập tức lên chân dứt điểm. 3-1, Southampton triệt để bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Chương 425, Chelsea đứng vững trương 425. Chelsea đứng vững sân khách 3-1 đánh bại Chelsea, Southampton có thể nói là bắt được thắng lợi hy vọng cuối cùng. GESU ở sau trận đấu khích lệ các cầu thủ biểu hiện, sau đó biểu thị Southampton cái này mùa giải vẫn như cũ sẽ ở trang The Only League cùng giải đấu bên trong song tuyến tấn công, nhu cầu bắt được sòng quan vương vinh dự. GESU nói như vậy đúng là rất bình thường, các ký giả cũng đều cảm thấy đến đây là chuyện đương nhiên một chuyện, nhưng mà trên thực tế GESU nói như vậy chỉ là vì hướng Mourinho tạo áp lực, nếu như hắn thật sự rối loạn trận tuyến, như vậy GESU cũng không ngại tại bên trong giải đấu vượt qua Chelsea có điều rất hiển nhiên chính là, Mujino như thế kinh nghiệm phong phú cùng thần kinh cứng cỏi một cái huấn luyện biến trường, là sẽ không bởi vì Southampton đem điểm trên lệnh thu nhỏ lại đến hai phần mà có cái gì dao động. Dù sao Southampton trước cũng một lần chỉ lạc hậu hai phần, nhưng mà vẫn bị Chelsea chậm rãi kéo dài khoảng cách. đây là chạy cự ly dài, mà còn có Trammyon lit đá Southampton, phụ trọng có thể so với Chelsea muốn cao hơn nhiều. Tu sửa một tuần sau khi, Jesu tiếp tục tại giải đấu bên trong phái ra phần lớn chủ lực, cuối cùng ở sân nhà so tài ba lần lĩnh nhẹ lấy vì là trụ hạng mà chiến ly mặc dù đối phương rất nỗ lực nhưng mà thể năng không có vấn đề sao em tần không chút nào thu được cái gì trở ngại. Bắt đi đánh vào mùa giải này thứ 25 cái giải đấu đi bàn, Alonso cùng Coutinho thêm gấm thêm hoa. Tại đây dạng dưới áp lực, Chelsea đứng vững. Bọn họ ở sân khách hai bóng dẫn trước sau đó bị Hull City đổi kịp tình huống, vẫn như cũ dự vào siêu dự bị rẻ mỉ ghi bàn lại lần nữa đạt được dẫn trước, đồng thời duy trì đến kết thúc, sân khách 3-2 thủ thắng bọn họ lại lần nữa đạt được hai phần ưu thế. Nhìn thấy Chelsea dưới tình huống như vậy đều đứng vững, rất nhiều người không khỏi phát sinh tiếng thở dài. Dù sao bọn họ không có liên tục bại trận lời nói, một khi ổn định tâm tình của chính mình, đón lấy liền rất khó tái xuất vấn đề gì. Sự thực cũng là như thế. Lại quá một tuần sau khi, tòa trấn sân nhà Southampton lại lần nữa đạt được một hồi ba không đại thắng, vắt đi lại lần nữa khai thông tỷ số. Lukaku ở trong khoảng thời gian sau đó mai khai nhị độ. Southampton 3 bóng toàn thắng Hull City, Chelsea thì lại ở sân khách dựa vào bã bở gì gạ phút thứ 88 đi bản, một không tuyệt sát Bournemouth chờ, tiếp tục dẫn trước Southampton hai phần. Mắt thấy rất nhanh trang Dion vòng cờ not liền muốn bắt đầu rồi. JES cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ở sau đó một hồi thi đấu bên trong bắt đầu dùng lượng lớn thay thế bổ sung. Dù sao tuần này liền muốn đi sân khách khiêu chiến a J. Nếu như ở sau đó cái này sân khách phái ra toàn bộ chủ lực lời nói, như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến Tram đi Lit thi đấu. Everton cũng không phải dễ đối phó đối thủ. Bọn họ hiện tại xếp hạng không cao, nhưng là chỉ cần không thèm đến rưỡi, đội mạnh đánh bọn họ cũng đau đầu. Quả nhiên, ở trận này thi đấu bên trong, mở màn mèn vẹn 16 phút, bọn họ liền thông qua một cái đá phạt do trung vệ Ra cả đánh đầu dứt điểm, dẫn trước Southampton sau đó bọn họ dùng ngoan cường phòng thủ để sangham tần biểu hiện thu được không nhỏ cái giày, lão thủ môn người mỹ thuật liên tục làm ra cứu vua, mà tuổi trẻ trung vệ sở tôn nở biểu hiện cũng tương đương xuất sắc. sangham tần ở kết thúc trước mới dựa vào vắt đi trước cửa một lần nhảy bén đá bồi mới san bằng tỷ số, có điều vẫn là tao nộ một hồi thế hòa, mà chelsea nhưng là thừa thế xông lên bắt ba tháng liên tiếp, bọn họ ở sân nhà hai một lực kẻ tổ khắc thành, tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến bốn phần, sáu vòng, bốn phần, chúng ta không thể nói sangham tần triệt để không hy vọng, có điều xác thực rất khó khăn. chelsea ở thời khắc quan trọng nhất đứng vững này ba trận thi đấu bọn họ mỗi trận đều chỉ thắng một cái bóng, này tương đương nguy hiểm, phàm là có một hồi thi đấu gặp sự cố, bọn họ khả năng liền sẽ tao nộ đau đớn thê thảm thất bại. Hiện tại, bọn họ đỉnh lại đây, giải đấu quán quân đang ở trước mắt, không ít truyền thông cũng bắt đầu cảm thán Chelsea cứng cỏi, có điều điều này cũng cùng Sang Em muốn phân Tâm Trang Dionys có quan hệ rất lớn, dù sao Trang Dionys vòng cờ nó tầm quan trọng, đúng là giải đấu đều rất khó cho, phải biết Sang Em coi như không có bắt được quán quân, bọn họ tại bên trong giải đấu phân đến tiền thưởng đều sẽ không có quá to lớn khác biệt, chết lo no hai triệu bảng anh khác nhau mà thôi, mà Trang Dionys đây. Vương Cơ nốt nhiều tiến lên trước một bước, vậy thì mang ý nghĩa 2000 bạn bảng Anh trên dưới thu vào trên trình ra. Southampton các cổ động viên có chút tiếc nuối, bất quá bọn hắn cũng rõ ràng đội ngũ lo lắng, hiện tại cái này loại lịch thi đấu đối với Southampton xác thực không quá thân thiện. Chelsea có thể từng cột một liệu, Southampton nhưng nhất định phải đem sự chú ý đặt ở trang Diolley trên. Vì lẽ đó rất nhanh, bọn họ liền đem sự chú ý đặt ở trang Diolley bên trong, cứ việc cái này mùa giải Southampton có thể sẽ không thu hoạch được một hạt nào, nhưng là từ toàn thể biểu hiện nhìn lên, bọn họ nhưng có thể đặt vững một cái đội mạnh cơ sở ở song tuyến tác chiến trung kiên năm đến cuối cùng, này bản thân liền là cao cấp nhất nhà giàu mới có thể làm đến sự tình. ZEUS mang đội bay về phía Aji. Trang Tiolit tao ngộ Aji Senzer mẫn vẫn là lần thứ nhất. Aji có rất nhiều cầu thủ tốt, nhưng là chúng ta cầu thủ tốt cũng không ít. Cuộc tranh tài này, chúng ta sẽ cố gắng thu được một hồi thắng lợi. ZEUS ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên cười nói. hắn lời nói có vẻ hơi tự đại, có điều tất cả mọi người đều rõ ràng. lấy sang em tần thực lực bây giờ, tại Trang Tiolit bên trong cũng thật là cao cấp nhất nhiệt thủ môn phát bóng đội bọn họ toàn thể trên khả năng còn có chút không ổn định, vì lẽ đó tại giải đấu bên trong biểu hiện chập chùng bất định, nhưng mà đơn độc một hồi thi đấu lấy ra, bọn họ rất khó có cái gì khuyết điểm để cho người khác nắm chắc. Nói nhiều hơn nữa, đơn giản chính là bọn họ phòng thủ không tính rất mạnh, nhưng là sao em tần là dựa vào phòng thủ ăn cơm sao? Không phải à? Bọn họ khống chế bóng tấn công giảm thiểu đối phương tấn công số lần, chính mình mạnh mẽ năng lực tiến công cùng khống trang năng lực, mới là bọn họ thuận buồm xuôi gió then chốt. Hiện tại bọn họ giải đấu mất bóng đã so với Chelsea yếu, liền đủ để chứng minh điều này. Mà Paris Saint Germain còn có những cái khác vấn đề. Số 1 của bọn họ ngôi sao bóng đá Israel Haimovich bởi vì bị thương không cách nào ra trận, tuy rằng bọn họ còn có Cavani cùng kéo duy tệ như vậy đỉnh cấp tiền đạo, nhưng mà ít ra vẫn chỗ, đối với bọn hắn tới nói vẫn như cũng là một cái tổn thất thật lớn. Azi có rất nhiều rất xuất sắc cầu thủ, bất quá bọn hắn toàn thể liền bình thường. Vở làng cổ mang đội chiến thuật luôn có điểm không quá hoàn thiện, không có trải qua đỉnh cấp giải đấu gột rửa huấn luyện biên trưởng vẫn còn có chút không quá giỏi, bọn họ ở Liga mùa xưng bá chủ yếu là bởi vì bọn họ nắm giữ quá thật tốt cầu thủ, mà không phải chiến thuật của bọn họ thêm ra sát. Các huấn luyện viên dồn dập gật đầu. GESU đối với Pazi đánh giá có thể nói tinh chuẩn, xem bọn họ chủ lực đội hình, giá trị bản thân mỗi người đều cực cao là có thể nhìn ra rồi, nhưng là bọn họ toàn thể xác thực vẫn là trên lệnh một ít. Đối phó như vậy đội ngũ, sao thêm tân mạnh mẽ toàn thể, là có thể đưa đến rất tốt tác dụng. Bọn họ đội hình cùng chúng ta gần như là 433, chúng ta vừa bạn có thể phát huy ra chúng ta đặc điểm, áp chế lại bọn họ, để bọn họ không quá nhiều cơ hội. Ở sân khách đạt được một cái không sai kết cục, như vậy chúng ta ở sân nhà gặp đã được ung dung một điểm. GESU cuối cùng nói. Chương 426, Gazi sân nhà bất bại chương 426, Gazi sân nhà bất bại đối với bờ lạn cổ tới nói, cuộc tranh tài này cũng coi như là một lần đại khảo. Hắn đảm nhiệm Gazi Senzer huấn luyện viên trưởng, mùa giải trước bắt được giải đấu quán quân, cái này mùa giải quán quân cũng trên căn bản là vật trong túi, nhưng là ở Gazi dạy học, chỉ là bắt được giải đấu quán quân là không đủ, lời nói không nên hay, lấy Gazi cái nhóm này cầu thủ thực lực, coi như trên ghế giáo luyện xuyên con chó, cũng có thể bắt được League 1 quán quân. Chỉ có tại trang Dion bên trong biểu hiện, mới có thể chứng minh cái này huấn luyện viên trưởng có phải hay không hợp lệ. Southampton hiện tại có thể nói là khí thế hùng hổ rất tới, trước bọn họ đánh bại Chelsea thi đấu kỷ thực cũng coi như là một loại thị uy, dù sao AJ đảo thải Chelsea hai hiệp thi đấu cũng là có chút bất khí, nếu không là hai lần san bằng lời nói, bọn họ là rất khó chính diện đánh bại Chelsea, Southampton nhưng ở sân khách 3 một đánh bại Chelsea, đơn giản so sánh một chút, liền biết Southampton có cỡ nào cứng hãn. Hắn còn tổn thất ít ra. Ngôi thủy điển chuyển ngưỡng đến AJ sau khi, lập tức liền thành toàn bộ Liga một đội bảng, 12-13 mùa giải hắn đánh vào 30 bóng, đem xạ thủ bảng đệ nhị Obameyang bỏ qua 11 cái bóng. 13, 14 mùa giải hắn đánh vào 26 bóng bảo vệ trước vô địch đua pha lưới. ở phía sau hắn chính là 5 cái đánh vào 16 bóng chiếc dây bạc. cái này mùa giải hắn bởi vì bị thương đã cáo biệt cái này mùa giải, nhưng là vẫn là ra trận 24 lần đánh vào 19 bóng, hiệu suất để rất nhiều người đều khen thùng. như vậy một cái đỉnh cấp cầu thủ không có cách nào ra trận, đối với PSG đúng là một cái tổn thất thật lớn. có điều bợ lạng cổ lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt trên. một cái tiêu chuẩn 4-3-3 đội hình, thủ môn xì dị củ, hai cái hậu vệ cánh Van der cùng Trung vệ là bờ ra Dương hợp tác Thiago Silva cùng Marquinhos, hai người kia đều là rất xuất sắc trung vệ, giữa sân K7, Dzabi tiền đạo tiểu Lucas, kéo duy tệ, Cavani. Bộ này đội hình từ tiếng tăng cùng thực lực tới nói rất mạnh, có điều theo gì e khắp nơi đều là cái hở. Giữa sân thiếu hụt một cái chân chính cường hãn cầu thủ phòng ngự, điều này làm cho bọn họ đang đối mặt sang em tần lan chuyển thời điểm sẽ rất chịu thiệt, hai cái hậu vệ cánh am hiểu tấn công mà không am hiểu phòng thủ, trung vệ rất xuất sắc, nhưng là ở thiếu hụt bảo vệ cùng bọc lót tình huống, bọn họ có thể nhiều lắm lâu. Trước sân Cố Nhiên hảo thủ như mây nhưng là vẫn là câu nói kia không có ít ra ở, bọn họ sẽ không có người tâm phúc. Phải biết Cavani ở ít ra ở thời điểm, nhưng là đánh tiền đạo cánh. Tuy rằng hắn cũng là cái đỉnh cấp trung phong, nhưng là hiện tại trái lại có chút không quá thích hướng trung phong vị trí. Cái tên này chạy chỗ rất mạnh, rất khó tập trung hắn chạy chỗ, cho nên đối với trả cho hắn trái lại muốn xem bóng, chỉ cần hắn không lấy được bóng, vậy hắn liền không còn tác dụng gì nữa, hơn nữa hắn rất am hiểu lãng phí cơ hội, tình cờ để hắn nắm mấy cái cũng không có gì gây bớm. Sarri ở phòng thay đồ bên trong đối với hai cái trung vệ tiết lộ chính mình đội tuyển quốc gia hợp tác bí mật, Font cùng Otamendi nhưng là gật đầu liên tục. Bất luận người nào thấy cảnh này thời điểm, đều sẽ đối với sang em tần thắng lợi, tràn ngập hy vọng. GES u cuộc tranh tài này bên trong phái ra đương nhiên cũng là hắn phần lớn chủ lực, thủ môn cũ lịch kỳ, hậu vệ cận Alonso, Otamendi, Fonter, giữa sân Casemiro, Coutinho, Reba tiền đạo Menn, Sarri, Lukaku. ở mấy bạn tên fan bóng đá cao giọng hò hét bên trong, hai bên cầu thủ từ thi đấu vừa bắt đầu liền em thi đấu đẩy vào gây cấn tốc độ. Sao em mở màn sau mưu cầu không chế bóng, mà Barjì thì lại muốn đánh nhanh. Vỡ làng cổ rất rõ ràng, bọn họ trên kỹ thuật tuy rằng cũng rất xuất sắc, nhưng mà muốn cùng Sao em liều không chế bóng, vẫn như cũ rất khó. Trái lại bọn họ trước sân tấn công tốc độ tay độ cùng kỹ thuật đều rất xuất sắc, lấy nhanh đánh nhanh lời nói, nói không chắc còn có cơ hội. Dù sao mặc kệ là Tiểu Lucas kéo duy tề vẫn là Cavani, thậm chí là mặt sau Barjì, này đều thuần Nam Mỹ hàng tấn công, mỗi cái cầu thủ đều nắm giữ không tầm thường kỹ thuật cùng năng lực cá nhân, ở thiếu hụt hạt nhân ít ra tình huống để bọn họ nhiều làm một mình cũng thật là một cái biện pháp khả thi. Vì lẽ đó ở trận đấu bắt đầu sau khi, Aji tấn công trái lại có vẻ càng có uy hiếp. Mã Ý treo đường biên truyền vào trong bị Phón Tờ giằng giữ, ngay lập tức hắn dự định đột nhập vùng cấm, bị Phón Tờ đem bóng ngăn lại, Mã Ý treo ngã xuống đất, trọng tài chính nhưng không có phản phản, hắn thấy rất rõ ràng, Phón Tơ động tác rất sạch sẽ, rất nhanh, Aji tấn công lại lần nữa quay đầu trở lại, Dạ bị họ đuổi vị đến đường biên truyền vào trong, Pascal và lì đánh cao, kéo duy đường biên cầm bóng, sau đó bắt đầu mạnh mẽ đột phá, cẩn cẽ lâu ngăn ở trước người của hắn. Nhìn thấy chính mình không có cái gì cơ hội đột phá, kéo Duy Tề đem bóng chuyển trở lại, đổi vị tới được tiểu Lucas trực tiếp một cất xuất bóng, cũng lờ kỳ bay người cứu thua, đem bóng đặt ở dưới thân. Nhìn thấy bên mình không ngừng ở tấn công, A.G. các cổ động viên cũng cao giọng hoàn hô lên, dưới cái nhìn của bọn họ đây là chuyện rất bình thường, đừng xem Paris Saint Germain mẩn mấy năm qua thật giống tại trang The Only bên trong hàng năm chịu đón, nhưng mà trên thực tế bọn họ luôn có thể tiến vào vòng khờ nó giai đoạn, hơn nữa đã duy trì đầy đủ 33 trận đấu chiến sân nhà bất bại. Tại quá khứ 33 cái Âu chiến sân nhà bên trong, Barisenseur mần bắt được 22 thắng 11 bình thành tích. Lần trước thất bại còn muốn tìm hiểu đến 06 năm. Lúc đó bọn họ ở UEFA ở rồi ba lít vòng bảng thi đấu thi đấu bên trong sân nhà 2 so với 4 bại bởi ít sở ra đội bóng kẹo ạ bị xả bẹ. Thế nhưng khi đó Barisenseur mần vẫn không có cường hảo ba, ba nhà. Vì lẽ đó Baris các cổ động viên tự tin vẫn là rất sung túc. Nhưng mà bọn họ quên một chuyện, chính mình ở tăng mạnh thời điểm tiến công, liền mang ý nghĩa chính mình hàng phòng thủ bị suy yếu. Hơn nữa bọn họ tấn công càng nhiều dựa vào năng lực cá nhân đến phát động nhưng là năng lực cá nhân muốn đối phó cũng sẽ càng dễ dàng một ít. đã đến giờ phút thứ 18. tám, một lần tấn công bên trong xuất hiện sai lầm, Asto cầm bóng sau khi đang chuẩn bị đốt phá lại bị đã sớm chuẩn bị Casemiro dỗi một cái chân, đem bóng cho gãy xuống. cắt bóng sau khi Casemiro cấp tốc đem bóng chuyển cho Rebojiner, Rebojiner không giữ bóng cấp tốc chuyển thẳng phía trước, chạy trồ đến trung lộ Lukaku cầm bóng, sau đó bắt đầu rồi dẫn bóng tiến quân thần tốc, tốc độ của hắn là rất nhanh, có đầy đủ không gian liền có vẻ càng nhanh hơn, vì lẽ đó ở hắn bắt đầu chạy nước rút thời điểm. Toàn bộ Paris hàng phòng thủ liền bắt đầu liệu mạng về phòng thủ. Nhưng mà như vậy về phòng thủ hiển nhiên vẫn là chậm một ít. Dẫn bóng đến tiếp cận 30m khu vực địa phương sau khi, Lukaku đưa ra một cái chuyến thẳng, Dễ ở mặt khác một bên chạy hấp dẫn càng nhiều chú ý, Lukaku nhưng đem bóng chọn khe đến bên trái. Mẹn đúng lúc trước cá bảo, hình thành đối mặt không thành. Sau một khắc sự tình liền đơn giản, đột nhập vùng cấm sau khi, mẹ đối mặt tấn công xì si dị cũ, bình tĩnh đệm bóng gấp gần, quả bóng cấp tốc bay vào Paris không thành. Mới vừa rồi còn đang hoan hô Paris saint fan bóng đá âm thanh, im bặt đi. Mẹn xoay người chỉ về Lukaku, Lukaku cũng chạy tới, hai người ôm ấp ở cùng nhau. chương 427, Barj lại có cơ hội chương 427, Barj lại có cơ hội Jesu vùng vậy một hồi nắm đấm, xa dễ khẳng định là sẽ bị đối phương nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ. Lời nói như vậy, bắt đầu lấy Lukaku cùng mẹn là chủ lực, hiệu quả vô cùng tốt. Sao em tần trước sân tấn công tay không riêng phối hợp hiệu ngầm, bọn họ năng lực cá nhân cũng là tương đương cường hãn. Bất kể là phía trước chàng Tam xoa kích bên trong cái nào, bọn họ đều có vô cùng cường hãn năng lực cá nhân. Trận địa chiến bọn họ dùng tốt, phản kích thời điểm bọn họ càng tiện dụng, đây chính là đỉnh cấp cầu thủ năng lực, không thể không nói, như vậy một cái đi bàn, cho Bari trên dưới trầm trọng một đòn. Bọn họ vốn đang coi chính mình chiếm cứ thượng phong, kết quả lại phát hiện tình huống so với trước còn bết bát hơn. đạt được dẫn trước sau khi, sao em tần cũng không có cho Bari trên dưới cái gì thở dốc cơ hội, bọn họ trước xem như là dùng phòng thủ phản công ở đối phó Bari, mà hiện tại lại bắt đầu quy mô lớn ép lên tấn công, gắt gao áp chế lại Bari trên dưới. Luca mạnh mẽ đột phá sau sút bóng, bị Siri gù đặt ở dưới thân, xa dễ phân bóng, Reber Junior đại lực xuất xa và bóng tầng tầng đánh vào cột dọc lên đã ra. Ở liên tục bị sang tần đè lên đánh sau khi, Nagyi lại lần nữa gặp phải nghiêm trọng đả kích, ở một lần phòng thủ sau khi, Thiago Silva ngã xuống đất không nổi, David Luiz khẩn cấp làm nóng người sau khi thay thế bổ sung ra trận. Lần này chúng ta lại càng thoải mái, Luiz cùng Silva so ra cái kia em xa. JESU che miệng nói với vợ Nelly, "Này này này, vậy tốt xấu cũng là hơn 40 triệu hậu vệ a." Vợ Nelly đi nói. JESU cười hì hì. Hắn xác thực vẫn cảm thấy David không được, tuy rằng hắn giá trị bản thân đều là rất cao. Nhưng là theo gì ee như vậy một cái đều là ở đây trên thất thần cầu thủ, vẫn là một cái hậu vệ, giá trị bản thân như thế cao hiển nhiên rất khuyết đại. Hiệp một thời gian sau này bên trong, Pazi đúng là ổn định trật tuyến, bọn họ chống lại rồi sau hem tuần này một làn sóng tấn công sau khi bắt đầu không ngừng phát động phản kích, hai bên rơi vào giảng co có điều Paris tấn công cũng rất khó chế tạo tính thực chất uy hiếp, làm hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên sau khi, sao hem tần một sân khách dẫn trước tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Đối với kết quả như thế Aji các cổ động viên có chút thất vọng, bất quá bọn hắn còn có hy vọng, tuy rằng hiệp 1 xem em tần thật giống như cư không nhỏ tựa phòng, nhưng là dù sao cũng chỉ có tiến một cái bóng, trên sân bóng tình thế đột nhiên lịch chuyển phi thường bình thường, hiệp 2 bọn họ đồng dạng có hy vọng. Hiệp 1 chúng ta biểu hiện không tệ, tuy rằng dẫn trước sau khi không có mở rộng điểm số, nhưng là tinh lực của bọn họ đã bị tiêu hao rất nhiều, đây chính là chúng ta ưu thế. GES ở phòng thay đồ thảo luận, các cầu thủ dồn dập gật đầu, hiệp 1 thi đấu bọn họ xác thực không có cảm thấy áp lực quá lớn, Aji cầu thủ thực lực đều rất mạnh, cũng đều rất liệu, nhưng là ở toàn thể ưu thế trên. Southampton vẫn là lớn vô cùng. Hiệp 2 bọn họ nhất định sẽ tăng mạnh tấn công, bất quá chúng ta cũng không cần phải gấp, cùng bọn họ bình thường qua lại đối kháng là được, có cơ hội liền phản kích, tình cờ thu về một hồi là được, không cần làm đến quá cực đoan. Jesus nói tiếp, các cầu thủ tiếp tục ra đầu, Ajax muốn tăng mạnh tấn công, bọn họ trên hàng hậu vệ liền nhất định sẽ có kẽ hở, Southampton làm được quá cực đoan trái lại dễ dàng gây nên đối phương cảnh giác, còn không bằng bình thường thi đấu, thích hợp thu về là tốt rồi. Trên thực tế cũng là như thế. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Ajax sender mẩn trên dưới khởi mãnh liệt tấn công. Như cầu muốn trong trận đấu đạt được đi bàn, xoay chuyển thế cuộc. Southampton cũng không có lập tức thu về, mà là không ngừng cùng a z ở giữa sân dây dưa. Nhìn thấy Southampton là biểu hiện như vậy, bởi làng cổ thì có chút yên tâm, Hắn sợ chính là Southampton rút về tự thủ, sau đó dựa vào mấy cái tiền đạo năng lực cá nhân khởi sướng phản kích, nạp hạ lê tấn công liền sẽ có vẻ rất phiền muộn. Hiện tại, chỉ ít bọn họ có thể bình thường tấn công. Bởi làng cổ không biết chính là, z -E muốn chính là a bình thường tấn công. Và bọn họ cùng dã bị hot rất nhanh sẽ từng người đến rồi một cất xuất xa, nhưng mà như vậy tấn công muốn để cụ lở kỳ xuất hiện sai lầm vẫn là rất khó. Hắn bước vàng liên tục làm ra cứu thua. Nhìn thấy như vậy tấn công tựa hồ không có tác dụng gì, Aji Senzer bắt đầu muốn thẩm thấu đến bên trong vùng cấm tấn công. kéo duy tề cùng Tiểu Lucas không ngừng lùi lại cầm bóng đột phá, ý đồ lợi dụng chính mình kỹ thuật cùng tốc độ đến sáng tạo ra cơ hội tới. Bọn họ ở hai cánh sắt thực chiếm cứ nhất định ưu như thế, nhưng mà bọn họ chuyển bóng đều là ngay lập tức liền bị phỏn hoặc là Otamendi giải vây đi. Trên lý thuyết có Cavani như vậy một cái đỉnh cấp xạ thủ ở bên trong vùng cấm, sáng suốt trung vệ hẳn là kèm người mà không phải xem bóng, nhưng là sang em tần trung vệ nhưng phương pháp trái ngược, chỉ xem bóng, không kèm người. Như vậy phe phòng thủ thức trái lại đạt được không sai hiệu quả. Cavani ở bên trong vùng cấm chạy chỗ, nhưng dù sao là không lấy được bóng, một cái xạ thủ không lấy được bóng, cái kia có thể tạo được tác dụng liền rất nhỏ. Mắt thấy chính mình tấn công không hiệu quả gì, Barj các cầu thủ có chút nỗ trí, có điều rất nhanh. Rebezier ở giữa sân một lần chiến đấu bên trong bị thương, sau đó bị càng cứu thương mang ra đỡ lù ở khẩn cấp làm nóng người sau khi ra trận. Cái này thay đổi người để Magi trên dưới trong nháy mắt lại tới nữa rồi tinh thần. Ai cũng biết Reber là sao em tần giữa sân động cơ, hắn ở bất kỳ vị trí cầm bóng đều có thể sáng tạo ra to lớn nguy hiếp, Mà hiện tại hắn xuống, như vậy sao em tần tấn công đương nhiên liền sẽ chịu đến to lớn ảnh hưởng. Nói cách khác, sự phản kích của bọn họ khẳng định liền không như vậy sao bén. Đỡ lù tuy rằng cũng là cái không sai giữa sân nhạc trưởng, nhưng là cùng Reber so ra, vẫn có chênh lệch to lớn. Đỉnh cấp giữa sân hạt nhân, cùng phổ thông giữa sân hạt nhân khác nhau rất lớn. Vì lẽ đó bọn họ lần này sẽ không có kiêm kỵ, có thể điên cuồng ép lên tấn công. Đáng tiếc chính là, bọn họ không biết, coi như không có Zerberwiner ở đây trên, sao Hempton cũng không thiếu phản kích khởi xứng người. Đó lù chuyển dài liền tương đương không sai, còn có Phó Tở cùng KC cũng đều có thể, hơn nữa Alonso cùng Cản Sẽ Lộ đều có một cước không sai chuyển dài. Zerberwiner không ở, phản kích hiệu suất khẳng định là muốn thấp một ít, nhưng mà cũng không có thấp đến như vậy trình độ ngoại hạng. A.G. tấn công bắt đầu trở nên càng ngày càng kịch lên lên hai cái hậu vệ cánh liên tiếp ép lên, mà thành tiệu trung vệ David Luiz cũng bắt đầu không kiềm chế nổi cái kia viên ruột ra ruột dị tâm, muốn không ngừng trước cắm vào tham dự đến tấn công bên trong đi tới. đây chính là Zidu cảm thấy cho hắn bình thường nguyên nhân, hắn cùng năm đó lùi sỉu sì loại kia đeo đao hậu vệ còn chưa như thế, lùi sỉu sì là thật đeo đao, hơn nữa hắn trước cắm vào nắm bắt thời cơ rất chuẩn xác, tuy rằng cũng sẽ thường thường xuất hiện một ít chỗ sơ suất, nhưng là hắn phòng thủ trên liều mạng cùng dũng mãnh tác phòng, có thể bù đắp điều này. mà lưu đây, hắn tấn công không có lùi sì mạnh, phòng thủ cũng không có lùi sỉu sì dũng mãnh, hắn phạm sai lầm sẽ phải nhiều hơn. Aji Senjo hiện tại tấn công mãnh liệt như vậy, như vậy ở sau đó đối mặt sang em tần phản kích thời điểm, bọn họ phòng thủ liền sẽ có vẻ càng thêm yếu đối. Chương 428, Aji bị đánh vỡ ghi chép chương 428, Aji bị đánh vỡ ghi chép trên khán đài Aji các cổ động viên cao giọng hô hét, chờ mong ghi bàn đến, mà JES thì lại lạnh lạnh nhìn trên sân, chờ đợi phản kích đến. Hai kỹ thực cũng không có chờ bao lâu, thi đấu tiến hành đến phút thứ 67 thời điểm, Aji Senjo một lần mạnh mẽ tấn công, kéo duy sau khi đột phá chuyển bóng, bị Ota ngã xuống đất đưa chân đem bóng cản đi ra. Quả bóng bay về phía vùng cấm phía bên phải, Cản Sẽ lộ cầm bóng sau khi mạnh mẽ đột phá, tránh ra bước cướp chính mình dạ bị họ. Mãi cho đến vào lúc này, Aji trên dưới còn chưa ý thức được cái gì, nhưng mà sau một khắc, Cản Sẽ lộ lên chân, đem bóng trực tiếp đá hướng về phía trước sân. Quả bóng cấp tốc về phía trước, bay về phía trước sân phía bên phải. Đổi vị tới đây xạ Dệ bắt được bóng, hắn cầm bóng địa phương, khoảng cách khung thành còn có gần như hơn 30m khoảng cách. Sạ Dệ bắt đầu dẫn bóng đi tới. Ở hắn bắt đầu dẫn bóng thời điểm, Sao Hemton mặt khác hai cái tiền đạo cũng bắt đầu rồi chạy, mẹn ở cánh trái, mà Lukaku thì lại đổi vị đến trung lộ. Hai người bọn họ tốc độ đều rất nhanh. Vì lẽ đó Pazi không ít cầu thủ sự chú ý đều ở tại bọn hắn trên người. Vào lúc này Pazi hậu trường vẫn có không ít cầu thủ, nhìn thấy mẹn cùng Lukaku đều có người nhìn chăm chú phòng thủ, Luis liền bọn ra, sau đó hướng về xạ dễ nhỏ tới. Xạ vừa nhấc chân, làm ra một cái chuyển bóng động tác giả. Luis theo bản năng chính là vừa nhấc chân, sau đó xạ liền đem bóng cho kéo trở lại, đẹp đẽ đột phá. Luis lập tức liền bị xạ dệ cho đột phá cho đi tới, xạ dẫn bóng tiếp tục hướng phía trước. Lúc này hắn đã sắp muốn tiếp cận vùng cấm góc, nhìn thấy Luis dễ dàng bị đột phá, Marquinhos cũng chỉ có thể từ bỏ chính mình phòng thủ vị trí nào tới. Dù sao ở đây, xạ Dễ suốt xa cũng có uy hiếp không nhỏ. Xạ Dễ một cái cắt ngang. Marquinhos một cái dừng khẩn cấp, muốn ngăn ở xạ cắt ngang con đường trên. Sau đó xạ liền lại lần nữa đem bóng kéo trở lại, thẳng tắp giết vào vùng cấm. Marquinhos cũng bị đột phá. Hai cái trung vệ toàn bộ bị đột phá đi qua, vội vàng về phòng thủ trèo cũng chỉ có thể từ mặt bên quân lấy đi sau lần này sạ dễ lại lần nữa một cái nhanh chóng cắt ngang, chỉ để dùng tốc độ của chính mình bỏ qua rồi mà y treo. liền quá ba người. trên khán đài không biết có bao nhiêu ba gì fan bóng đã ở hô lớn ngăn cản hắn sạ dễ lúc này cũng đã mất điếc thay ngơ. liền quá ba người hắn giờ khắc này trạng thái vừa vận đến tăng cao, nhanh chân đuổi theo quả bóng sau khi, hắn trực tiếp lên chân trái, ở bên trong vùng cấm đại lực sút bóng. quả bóng gào thét bay về phía khung thành, góc độ cũng không tính đặc biệt xảo quyệt. xì gì cũ làm ra cứu thua động tác, nhưng mà quả bóng đánh vào trên tay của hắn, vẫn như cũ tiếp tục bay vào khung thành. không thành. hay không? Sao Hem mở rộng dẫn trước ưu thế, hay không? Sa Rè đánh vào mùa giải này hắn thứ chín cái trang di on đi bàn, đặc sắc tuyệt luân cá nhân biểu diễn. Người UZU với chính đang thể hiện ra hắn đỉnh cấp cầu thủ trình độ. Hiện tại Paris Saint Ger trang di on sân nhà bất bại đi chép chính tràn ngập nguy cơ. Bọn họ còn có cơ hội san bằng điểm số sao? Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Sa mở hai tay ra bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Đường sao mà đến Sao Hem thần cổ động viên cũng điên cuồng hò hét lên. Dù sao vào lúc này đạt được dẫn trước, bản thân liền là một cái đầy đủ khiến người ta hưng phấn sự tình. Sao em tần thắng lợi, đang ở trước mắt. Sân khách có thể đạt được hai bóng thắng lợi, như vậy trở lại sân nhà, dĩ nhiên là biết đánh đến càng thêm ung dung. Vì cái mục tiêu này, cũng phải đem hai bóng dẫn trước ưu thế tiếp tục giữ vững. Mở làng cô bất đắc dĩ nhìn chúc mừng bên trong xa xỉ, hắn biết mình phiền phức lần này lớn hơn, muốn thăng cấp độ khó, cũng là càng lúc càng lớn. Mà nhìn một chút ghế dự bị, hắn lại phát hiện chính mình không cái gì có thể dùng thay đổi người. Dù sao lúc này hắn có thể sử dụng công kích thủ đều ở đây trên, ít ra bị thương sau khi, bản thân Di hàng tiền đạo liền chịu đến to lớn ảnh hưởng ở bỡ lặn cụ do dự muốn làm sao thay đổi người thời điểm ZEUS nhưng dùng mất rồi cái thứ hai thay đổi người tiêu chuẩn. Matić lên sân, thay đổi Coutinho. Southampton muốn ở sân khách tăng mạnh phòng thủ. Nhưng là Coutinho ra sân, đối với Southampton phản kích uy hiếp, cũng không có giảm mất bao nhiêu. Coutinho xưa nay liền không phải Southampton phản kích bên trong trọng yếu cầu thủ, hắn trái lại là cái kẻ hủy diệt. Muốn nói cầm bóng đột phá chuyển bóng tổ chức tấn công những nhiệm vụ này, men cùng Lukaku đều làm được so với hắn muốn nhiều. Vì lẽ đó như vậy thay đổi người, đối với Southampton phản kích ảnh hưởng cũng không lớn. Đối với này vợ lạn cổ cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó dùng vợ dạ tỷ thay đổi dạ bị họ, cái này cũng là hắn cuối cùng có thể đổi tấn công tay. Dạ bị họ muốn so với vợ dạ tỷ càng cả công lẫn thủ một ít, nhưng là lúc này vợ dạ tỷ đột phá cùng tổ chức có thể sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Trên sân sau em tần cùng aji trận đấu bắt đầu trở nên càng thêm giằng co, Cavani rốt cuộc tìm được một cơ hội, hắn ở bên trong vùng cấm bộ ly, này chân sút bóng trình độ rất cao, nhưng mà cụ lở kỳ lại lần nữa bay người cứu thua, đem bóng cản đi ra. Cavani bỏ qua như thế một cơ hội, mà sạ rất nhanh sẽ chứng minh Tại sao chính hắn mới là Uju gây đổ bảng, lại là một lần phản kích, đã đủ truyền dài trực tiếp tìm tới Sa Rễ. Sa từ trung lộ bắt đầu dẫn bóng mạnh mẽ đột phá, cái khác hậu vệ đều bị mệt cùng Luca hấp dẫn đi rồi. Sa Rễ cùng Luis một chọi một một mình đấu. Luis vốn còn muốn ngăn cơn sóng dữ, sau đó hắn liền rất mất mặt bị Sa Rễ đến rồi cái háng, Qua lại lay động sau khi, Luis dưới chân thì có chút rối loạn. Sa ung dung đem bóng từ hắn hai chân đá tới, sau đó từ bên cạnh hắn vòng qua, đột nhập vùng cấm. CZU bất đắc dĩ tấn công, nhưng là hắn tấn công đến một nửa, Sa Rễ liền đệm bóng góc xa dứt điểm. Ba 0 Sao em ở phút thứ 79 thời điểm triệt để khóa chặt thắng cục. Arj các cổ động viên thống khổ nhìn trên sân. Nếu như nói trước sân nhà không hai còn có thể cứu lời nói, như vậy hiện tại sân nhà không ba. Cái kia trên căn bản chính là bệnh nan y, chờ chết. Dưới tình huống như vậy còn có thể làm cái gì? Jesu dùng mất rồi cái thứ ba thay đổi người tiêu chuẩn. g vợ lên sân thay đổi cản xe lộ, tiếp tục tăng mạnh phòng thủ. Có điều dưới tình huống như vậy, Arj đúng là hòa nhau một phần. Van der ở vùng cấm biên giới một cất sút mạnh đánh vào Otamendi trên người biến biến đã làm ra cứu thua động tác cũ lở kỳ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn quả bóng vào lưới. Nhưng mà cái này đi bàn, nhưng không có ý nghĩa gì. Sân nhà một ba bị đánh bại đối với Pajy Sender mẩn tới nói chỉ là để bọn họ có vẻ không như vậy mất mặt. Nhưng mà trên thực tế ở hai hiệp thi đấu bên trong, sân nhà một ba lạc hậu cùng sân nhà không ba lạc hậu như thế, trên căn bản liền không có cơ hội gì thăng cấp. Sân khách thua ba cái bóng sau đó thăng cấp ví dụ có chính là sân nhà thua nhiều như vậy còn có thể thăng cấp ví dụ liền vi thường ý đòi. cái này cũng là sân nhà tác dụng chỗ mình quen thuộc có nhiều người như vậy chống đỡ đều không cách nào thắng trận, đi địa phương xa lạ còn muốn thắng trận. Nghĩ gì thế?